Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 93, mấy tháng bận rộn qua đi, dương liễu rốt cuộc nganh đón nghỉ ngơi cũng có rảnh đi thăm hạ tống điền thuận tiện trọng nhặt kỹ thuật diễn chương trình học. Đi trên đường nàng còn ở lo lắng. Lúc trước trước khi đi thời điểm lão đầu nhi còn không có xuất viện đâu, chính mình cùng Phùng Kinh đều đi rồi cũng không biết hắn có hay không hào hào phối hợp trị liệu gõ cửa đi vào thời điểm Dương Liễu mới vừa nói một tiếng ta tới, liền nghe bên trong tống Điền nâng giọng nói hô thanh. "Tiểu Tâm cầu, Dương Liễu mẩn ra cầu hắn nuôi chó. Nghe kia ý tứ còn nuôi thả, chính mình có phải hay không nên trốn một chút a. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nàng liền nghe được một trận thực rất nhỏ bốn vó rơi xuống đất chạy vội thanh tần suất thực mau, thanh âm cũng thực mềm nhẹ, giống như lót đồ vật cảm giác. Dương Liễu bỗng nhiên liền có loại phi thường vi diệu cảm giác, sau đó cúi đầu vừa thấy, một đoàn không biết từ chỗ nào chui ra tới mau cầu đã tới rồi bên chân, chính ngửa đầu nhìn chính mình, mông mặt sau một đoạn cái đuôi nhỏ ném vui sướng. Một người một cầu đối diện mấy giây, quông, phó, nghe này nãi thanh nãi khí một giọng nói, Dương Liễu trực tiếp cười ra tiếng. Còn nhỏ tâm cầu nguyên lai không phải sợ chính mình bị cắn thương hoặc là dọa đến, mà là sợ dẫm lên nó a. Căn bản là không phải nàng trong tưởng tượng nội có chó giữ kiểu dáng, mà là một cái còn không đến chính mình hai cái bàn tay trường, vừa thấy liền không đủ nguyệt chó con. hắc hoàng giao nhau mau tròn vo dáng người, đen xì sách viên đôi mắt hai chỉ lỗ tai còn đều gục xuống, một chút cũng nhìn không ra ngày sau trường thành vì đại chó săn uy phong lẫm lẫm. Nó tự hồ đối dương liệu cái này người xa lạ rất có hứng thú, ngừa đầu kêu một tiếng lúc sau liền trực tiếp đem hai chỉ chân trước trường dẫm tới rồi dương liễu chân trên mặt cái đuôi nhỏ ném càng hoan. Xuống dưới ngồi xong, tống điền từ bên trong ra tới, theo thường lệ bạn một khuôn mặt cũng mặc kệ 20 ngày qua chó con có nghe hay không đến hiểu. Nhưng mà tiểu cầu hiển nhiên càng thân cận cái này đã dưỡng chính mình mấy ngày lão đầu nhi, nghe thấy động tĩnh lúc sau lập tức từ dương liễu rải thượng nhảy xuống, lẹp xẹp lẹp xẹp chạy tới, dựa gần hắn chân ngồi xong, sau đó há mồm ngáp một cái. Kết quả bởi vì thật sự quá tiểu tam đầu thân thân thể cấu tạo quá khó duy trì cân bằng, này một ngửa đầu ngáp không quan trọng, miệng còn không có khép lại, nó toàn bộ cầu liền hướng một bên ngoài đi, lào đảo chát tới rồi tống điền trên đùi, bụ bẫm tiểu thân mình vặn thành một đoàn, hiện ra tới cái bụng thượng mấy cái thịt đô đô nếp gấp. Dường liễu thật sự nhịn không được cười ngồi sổm xuống đi, trêu đùa lên. Nàng tay phải miệng vết thương còn không có hào nhanh nhẹn, cũng không dám làm tiểu cầu chạm vào cho nên chỉ vươn tay trái chó con nhất nhịn không được trêu đùa, vừa thấy nàng ngồi sụp xuống, lập tức nhi liền phết chân ngắn nhỏ nhi tiến lên trước nghiêng đầu nhìn, sau đó liền ôm nàng dày gặm một ngủ. Dường liễu mới vừa vào cửa còn không có tới kịp đổi giày, trên chân xuyên vẫn là vó ngựa cùng da trâu đoàn ủng, liền tiêu cầu kia khổ nộn sinh sinh răng sữa cũng cũng chỉ đủ đồ điểm nước miếng. một người một cẩu chơi không đến hai phút tống điền liền ở đầu trên đỉnh lên tiếng, lại lại đây làm gì? dương liễu hướng tiểu cầu trên cầm tao vài cái tiểu gia hỏa lập tức mỹ đến nheo lại đôi mắt quỳ dạp trên mặt đất thẳng hừ hừ. Nàng cười nói, đến xem ngài nột nói nữa ta cũng nên trở về đi học. Tiểu cầu hàm răng cùng móng vuốt đều còn phi thường non mềm, đặc biệt là thịt lót bởi vì còn không có trường kỳ trên mặt đất cọ sát như cũ mềm mục. dương liễu nhéo hai hạ liền miết nghiện cầm một con móng vuốt nhỏ liền không buông tay. Chỗ nào tới tiểu cầu nha? Không nói đến tống biển căn bản liền không phải cái sẽ chủ động dưỡng sủng vật người, hơn nữa này tiểu chó săn vừa thấy huyết thống liền rất thuần khiết phòng trừng nếu không thiếu tiền, lão đầu nhi là như thế nào đều sẽ không ở phương diện này lãng phí tiền. Quả nhiên, Dương Liễu vừa hỏi, hắn liền rất căm giận hừ một tiếng oán giận nói. Còn không phải phùng kinh kia tiểu tử, nói cái gì sợ ta tịch mịch cho ta lộng điều cầu làm bạn hôm trước lại đây ném xuống liền đi rồi. Quả thực là nói hưu nói vượt ai có tâm tư dưỡng cái này. Đảo so người còn làm khó dễ chút, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng phùng kinh sát thật không thiếu thế tống điền nhọc lòng. Phía trước cùng Dương Liễu nói đến như thế nào làm lão đầu nhi sinh hoạt càng thêm giàu có sinh cơ cùng sức sống, hắn cũng là sầu, suy nghĩ vài tháng, cuối cùng mới quyết định hỗ trợ Lộng Điều tiểu cầu. Cũng không cần cái loại này trường không lớn sủng vật cầu, từ nhỏ dưỡng, chờ trưởng thành đã có thể thế tống điền giải buồn nhi, còn có thể khởi cái bảo đảm an toàn tác dụng. Này xác thật là cái hào chiêu nhi tiểu động vật ít nhất có thể rất lớn trình độ giảm bớt người già cô độc cảm cũng có thể thích hợp bổ khuyết tâm linh hư không. Hơn nữa cầu đối chủ nhân trung thành lại có thể làm tuyệt đối có thể đảm nhiệm đề phòng cướp phòng trộm nhiệm vụ. Dương liệu ở trong lòng yên lặng mà thế phùng kinh kêu một tiếng hào, lại nhéo vài cái tiểu cầu chảo cười thùm tìm nói. Gần nhất có đúng hạn uống thuốc sao, hôm nay dược ăn sao. Lúc trước bác sĩ chính là cấp lão đầu nhi khai trung phương thuốc tử, nói là yêu cầu trường kỳ điều dưỡng, làm một tháng tái khám một hồi, bắt mạch khai tân phương. Tống Điển khả nghi trầm mặc nửa giây, thật mạnh hừ một tiếng. Có cái gì hảo giám sát ta như vậy một đống tuổi? Dường Liễu nhanh chóng đánh gãy hắn nói sang chuyện khác hành vi, một bên tiếp tục nhét tiểu cầu chảo, một bên mỉm cười lại mỉm cười. Hôm nay dược uống lên sao? Đã ăn đến nào phó phương thuốc? Lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Nàng lời này nói thật sự quá lớn bất kính thế cho nên lão đầu Nhi nháy mắt hẹn quá thành giận. Không thưởng không hạ không lớn không nhỏ. Dương liễu rớt khoát một bàn tay nâng cho con Nhi đứng lên, một người một cầu bốn con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem gần từng chữ một. Cấp ta nhìn nhìn, tống điển trầm mặc vài giây, ngạnh cầu quay mặt qua chỗ khác hừ hừ. Hảo hảo ăn cái gì dược ta lại không bệnh. Sớm có đoán trước dương liễu liền kém hô lên tới người có bệnh bất quá trông quy là nhịn xuống. Nàng trực tiếp đem cho con nhét vào tống điển trong lòng ngực rớt khoát lưu loát gọi đối phương chủ trị y sư điện thoại. Mới vừa thuyết minh ý đồ đến, bác sĩ liền nhẹ nhàng thở ra giường như tố khổ nói. dương tiểu thư, ngài nhưng tới điện thoại, lão ra từ căn bản không nghe khuyên bảo a Đừng nói đổi phương thuốc chính là đệ nhất phó hắn cũng chưa uống xong, kêu cũng kêu không tới, sau lại căn bản không tiếp điện thoại. Hiện đại bệnh viện trên cơ bản đều sẽ vì người bệnh miễn phí ngao nấu chung dược, nhưng bởi vì cái này không có chất bảo quản chính là gác ở tủ lạnh cũng phóng không được nhiều thời gian dài, giống nhau đều là một lần cấp một tuần, sau đó uống xong rồi lại đi bệnh viện lấy. Lúc trước Tống Điền nằm viện thời điểm còn hảo, hộ sĩ mỗi ngày đều sẽ đem dược trực tiếp đưa đến phòng bệnh đi, nhưng chờ hắn ra viện lúc sau, một lần cũng không trở về quá. Hắn sở hữu phí dụng đều là Dương Liễu cùng Phùng Kinh trước tiên giao hảo, nhân gia bệnh viện bên kia vừa thấy ai cái này người bệnh thượng chu dược cũng nên uống xong rồi, như thế nào còn chưa tới đâu, liền gọi điện thoại thúc dục kết quả tam thúc dục bốn thúc dục đều không tới cuối cùng rớt khoát liền không tiếp điện thoại. Mà Phùng Kinh cùng Dương Liễu phía trước cũng đều không nghĩ tới vấn đề này, cũng không lưu cá nhân liên hệ phương thức cho nên liền kéo dài tới hiện tại. Dương Liễu trước cho nhân gia bác sĩ xin lỗi. Lại nhiều lần bảo đảm nhất định mau chóng đem người mang về phúc cha thuận tiện lấy dược. Treo điện thoại lúc sau, dương liễu ở phòng bếp tìm được rồi hư hư thực thực chạy trốn tống điền, hắc mặt trừng hắn. Làm gì không tiếp nhân ra bệnh viện điện thoại. Lão đầu nhi chính bưng cái tiểu nãi nổi nhiệt nãi cho con bái hắn ống quần rầm gì thẳng kêu to, ngưỡng mặt dùng sức nhìn chằm chằm không được phát ra mùi sữa nổi xem ý đồ phân một ngủ. Này sữa bò vẫn là mấy năm trước phùng kinh cấp đính, mỗi ngày một phần thuần sữa bò, một phần sữa chua, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Phùng kinh một hơi cấp giao 5 năm tiền, cũng luôn mãi dặn dò xưởng phương nói không lùi không hủy bỏ, lúc này mới kiên trì xuống dưới. Nghe dương liễu ngữ khí không tốt, lão đầu nhi khó tránh khỏi có chút trột dạ, bất quá vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta lại không bệnh uống những cái đó khổ nước thuốc từ làm gì. Dường liễu một hơi thiếu chút nữa không đi lên, bản năng nâng lên giọng nói. Ngài kia còn không gọi có bệnh nột một thân tích lũy tháng ngày tật xấu đều mau đem này phúc tiểu thân thể nhi chọc thành lỗ thủng Nhân ra bác sĩ lời nói như thế nào liền không hào xử, hợp lại ngươi thế nào cũng phải lại cho người ta nằm nâng tiến bệnh viện mới được hỏi ngươi còn không nói lời nói thật liền tính toán như vậy tiếp tục gạt người đúng không? Hắn liền một người ở, lão bà đã sớm không cần hắn, sinh đứa con trai chỉnh năm đều không trở về quốc một hồi, cùng không sinh cũng không kém cái gì đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhưng Tống Điền cùng hàng xóm cũng không thân cận lần trước ở bên ngoài té ngã bị người thấy kia thuần túy là vừa vặt, ai cũng không dám bảo đảm lần sau hắn thân thể mắc lỗi thời điểm còn có thể như vậy may mắn. Thật là người bảo thủ khuyên can mãi đều không nghe, đến tột cùng muốn thế nào mới hào. Sống lớn như vậy. Dương liễu tổng cộng mới hô qua hai người sư phụ, nhưng một cái đã sớm không có trước mắt cái này lại cầm thân thể của mình không để trong lòng. Càng nghĩ càng giận khí nàng lồng ngực khó chịu, nói cái gì đều nói không nên lời, đầy bụng ủy khuất cùng bi thương, hốc mắt một chút liền đỏ. Ở chính mình trước mặt, cô nương này xấu hổ quá tao quá cười quá nháo quá, duy độc không đã khóc nhưng hiện tại lại mắt thấy liền phải khóc ra tới tuy là tống điển cũng có chút luống cuống. Nhưng rốt cuộc cũng cường ngạnh nhiều năm như vậy, sự tình gì đều sự ngoan cố đã thành bản năng, trong khoảng thời gian ngắn, lão đầu nhi thật đúng là thấp không được đầu, càng miễn bàn nói tốt chịu thua, hai người liền như vậy cương. Dương Liễu càng nghĩ càng giận, càng khí càng khó chịu, hai tay đều ở run lên, cảm thấy chính mình thật là một khang nhiệt huyết bạch lưu. Liền tính chính mình nói toạc miệng, đối phương chết sống không hướng trong lòng đi, có thể có ích lợi gì đâu. Đúng rồi, nói trở về, bọn họ không thân không thích thậm chí năm trước cuối năm mới vừa nhận thức nhân gia cũng cũng chỉ dạy chính mình mấy ngày mà thôi, cái gọi là sư sinh tình nghĩa, đại để cũng là nàng tự mình đa tình tự cho là đúng, không nhìn thấy nhân gia trước nay liền đối chính mình không có gì sắc mặt tốt sao. Nói không chừng hắn đã sớm phiền ngươi thiên ngươi còn thí điên nhi thấu đi lên, xen vào việc người khác. Nhân gia lớn như vậy tuổi ăn muối sợ không thể so người ăn cơm đều nhiều. Cũng coi như là đạo lý khắp thiên hạ, như thế nào không thấy những người khác tới. Thiên người cùng cánh ốc từ giường như lo chuyện bao đồng. dường liễu cũng là cho khí hôn đầu, các loại ý niệm ngay từ đầu liền rừng không được tới, ở trong ốc phi ngựa dường như tán loạn, một cái so một cái nghiêm trọng, cuối cùng nàng quả thực hận không thể hướng chính mình trên mặt tay năm tay mười ném hai bàn tay. Lại làm ngươi sen vào việc người khác, lại xen vào việc người khác. Nàng giận dỗi, mà Tống Điền nội tâm cũng bình tĩnh không đến chạy đi đâu, nhưng vài thập niên sinh hoạt thói quen đã sớm ăn sâu bén dễ, hắn phía trước phía sau nếm thử mười mấy thứ, nhưng đến cuối cùng, liền miệng đều trương không khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn dương liễu gắt gao mà nhấp môi, quay đầu đi rồi. Lão đầu nhi nhìn chằm chằm trống rỗng phòng khách nhìn một lát đột nhiên lại hướng cửa sổ sát đất bên kia đi, nhưng ống quần thượng còn treo chỉ cho con, ngao ngao kêu to, hắn chỉ phải trước khom lưng sao ở trong ngực lại bước nhanh đi vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Mới vừa nhìn không vài lần, trong phòng bếp lại truyền ra tới ca vút mà bén nhọn suy lạc thanh, hiển nhiên là vừa mới rời đi thời điểm nãy đáy nổi hạ hỏa không quan, lúc này đều tràn ra tới hắn trong lúc nhất thời thế khó xử xuyên thấu qua pha lê nhìn xem dưới lầu lại nhìn xem phòng bếp sau đó nhìn nhìn lại dưới lầu hai chân không được di động miệng khẽ nhếch cổ họng thùng động già nua trên mặt đầu thứ hiện ra rẫy ruột cùng nôn nóng sau một lát tống điển tận mắt nhìn thấy dương liễu thân ảnh xuất hiện ở dưới lầu lúc này mới chạy chậm đi đóng hỏa sau đó dùng càng mau tốc độ đi vòng vèo trở về nhưng dương liễu cảm xúc hiền nhiên thực kích động một đường chạy chậm chờ hắn lại trở về liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Lão đầu nhi mồm to thở phì phò, một bàn tay vịn cửa sổ từ trong ánh mắt nôn nóng, hối hận, lo lắng chờ nhiều loại cảm xúc đan chéo. Hắn nỗ lực điểm chân, ý đồ nhìn ra xa đến chỗ xa hơn, nhưng lại bị cao mất xanh hóa thảm thực vật che khuất tầm mắt. Ở bên cửa sổ đứng nửa ngày, tống điền thân hình tự hồ đều câu lũ, hắn chậm gì gì đi trên sofa ngồi xuống ánh mắt dại ra. Xúc ở trong lòng ngực hắn cho con có chút bất an vạn vẹo nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại rũi thân ra phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm hắn tay. Lão đầu nhi chậm rãi cúi đầu, nhéo nhéo nó mềm hoạt lỗ tay thật dài thở dài muốn gác ở chuyện khác dường liễu có lẽ còn sẽ không như vậy sinh khí nhưng chuyện này quan hệ đến tống điển sinh mệnh khỏe mạnh cố tình đương sự chính mình cầm không để trong lòng bị hỏi đến thời điểm không những không có kịp thời thừa nhận sai lầm hoặc là tiến hành hợp lý hữu hiệu câu thông ngược lại vẫn cứ ý đồ lừa dối quá quan như thế ngoan cố không hóa gàn bướng hồ đồ thật sự làm người vô pháp bảo trì bình tĩnh Đi ra ngoài thời điểm còn vui vui vẻ vẻ, trở về lại nổi giận đùng đùng, giang cảnh đồng còn tưởng rằng nàng gặp được cái gì nghiêm trọng sự tình hỏi qua lúc sau cũng chầm mặc nửa ngày. Có lẽ lời này đặt ở nơi này có chút không lớn thích hợp nhưng đạo lý vẫn là tương thông, mặc kệ sự tình gì, đều đến chú trọng cái người tình ta nguyện qua người ngoài lo lắng xuông vô dụng. Đặc biệt là tống điền loại này yêu cầu bản nhân trường kỳ thự hạn chế tình huống, nếu là chính hắn không có giác ngộ, không nói đến dương liễu không có khả năng trường kỳ ở hắn bên người giám sát liền tính ngày ngày sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, nếu tống điền thật không phối hợp nàng còn có thể ngạnh bẻ ra miệng đi xuống rót không thành. Đem thốt ra lời này, dương liễu lại khổ mặt. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nói rõ nếu không nhanh chóng trị liệu liền sẽ chuyển biến xấu tình huống, chẳng lẽ nàng còn có thể không có việc gì người giống nhau làm như không thấy. Kia cùng chơ mắt nhìn hắn đi tìm chết lại có cái gì khác nhau. Giang cảnh đồng không đành lòng xem nàng buồn khổ, khá vậy minh bạch loại chuyện này không phải giam ba câu là có thể đảo ngược, chỉ phải khuyên nói. Không cần cùng chính mình không qua được lão ra từ tính tình cổ quái là có tiếng, người có thể làm được như vậy đã thực không dễ dàng. Mọi việc đều phải từ từ tới, huống chi là vài thập niên thói quen từ lâu, nói không chừng, hắn qua mấy ngày liền chính mình nghĩ thông suốt đâu. Tống điển người này cùng hắn tính tình ở trong vòng cũng coi như rất có danh khí, mặc kệ là mộ danh tiến đến muốn bái sư học nghệ, vẫn là nào đó tạp chí truyền thông muốn đi phỏng vấn, chỉ cần hắn nhìn không thuận mắt cảm thấy tính tình không đối phó là có thể cho người ta mắng đi ra cửa, một chút mặt mũi cũng không cho. Kìa một khối cơ hồ đều phải thành một cái lôi khu, đại gia chỉ cần nhắc tới khởi hắn liền cạnh tương lắc đầu, đừng nói dương liễu như vậy có thể cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, chính là phùng kinh như vậy mấy năm đi qua còn có thể lâu lâu tiến đến thăm mà không bị đuổi ra tới, cũng đúng là kỳ tích. Giang cảnh đồng sát thật cảm thấy nếu dương liễu có thể cùng tống điền trường kỳ bảo trì thân cận quan hệ sẽ thương đối hảo, nhưng nếu kết quả này muốn lấy dương liễu không vui vì tiền đề, như vậy hắn tình nguyện không cần. Dương liễu ngửa đầu thét dài, tràn đầy mỏi mệt, không sai biệt lắm đều phải tự xa ngã. Có nghĩ thông ta cũng quản không được chỉ là cảm thấy có chút khó chịu giống như toàn tâm toàn ý trả giá, nhưng nói không chừng nhân ra căn bản liền không hướng trong lòng đi cũng không cầm đương hồi sự. Qua một lát nàng lại mang theo điểm giọng mũi hỏi. Ta dối dám loại chuyện này có phải hay không đặc ngốc? Sao có thể? Giang cảnh đồng cười cười, hôn hôn nàng khóe miệng, ngược lại thực hấp dẫn người. Dương liễu nín khóc mỉm cười, không nhẹ không nặng đẩy hắn một phen. Người liền sẽ hống ta. Rốt cuộc hai người xem như tan rã trong không vui, thả bất luận kỹ thuật diễn khóa rốt cuộc còn có thể hay không tiếp tục. Dương liễu đều quyết định muốn bình tĩnh mấy ngày, cấp lẫn nhau một cái giảm sóc cùng thu thập sửa sang lại tâm tình thời gian, sau đó lại quyết định trong tương lai nhật tử nàng muốn lấy một loại như thế nào thái độ đối mặt vị tiền bối này lò lắng dương liễu miên man suy nghĩ giang cảnh đồng cố ý triệu kiến lâm tử hoài đi thẳng vào vấn đề nói gần nhất an bài hắn cùng dương liễu lẫn nhau giao lưu hạ kỹ thuật diễn nói trắng ra là chính là tìm người bồi tức phụ chơi lâm tử hoài gần nhất cũng ở nghỉ phép chung nhưng lại lười đến nhúc nhích chỗ nào cũng không nghĩ đi nếu có thể gần đây cùng bằng hữu chơi hắn nhưng thật ra rất vui lòng bất quá vẫn là có chút thấp thỏm thật giỏi a đây là ngươi nói nhưng ngàn vạn đừng qua cầu rút ván vắt tranh bỏ vỏ, đến lúc đó Dương Liễu khúc mắc giải khai, Giang tổng lại ghen bậy, hắn rơi vào cái bị ướp lạnh, phong sát đã có thể bi thôi. Giang Cảnh Đồng bật cười, ta còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lâm Tử Hoài cười mà không nói, thầm nghĩ lúc trước còn không biết là ai thiếu chút nữa dùng đôi mắt hình viên đạn đem ta chọc lạn đâu. Gần nhất mấy ngày Dương Liễu đều ở tại Kỳ Hoàng Trung cư, nhận được phụ mệnh bồi chơi mệnh lệnh Lâm Tử Hoài chưa hôm đó liền chạy đi tìm nàng. Sau đó vừa vào cửa liền ồn ào, Chi nhi trời trong nắng ấm ta đi ra ngoài ăn chút nhi ăn ngon bái. Đang ngồi ở trước bàn luyện chữ to dương liễu chừng hắn một cái. Có cái đầu bếp ở chỗ này, người thế nhưng muốn đi ra ngoài ăn cái gì công khai khiêu khích thế nào. Thấy nàng còn có sức lực nói giỡn, lâm tử hoài liền cảm thấy còn có thể cứu chữa. Hắn qua đi hướng sofa chỗ tựa lưng tựa một bò, đem hai điều cánh tay một chồng, cầm gánh ở mặt trên, cười hì hì nói. Gì, người còn sẽ viết bút lông tự, vẫn là phồn thể. Thật lợi hại nha, hắn là không hiểu cái gì thư pháp, mỹ thư, nhưng nhìn này một đám chữ to khoảng dù sao là dựng tự mang khí khái, đối phương viết lên cũng như nước chảy mây trôi thông thuận, hạ bút chút nào không thấy trệ sáp nghĩ đến cũng là luyện quán, chỉ là nhìn liền rất hăng hái. Dường liễu tự nhiên mực chấm điểm mặc nói, luyện chơi có cái gì lợi hại hay không? Chữ phồn thể với nàng mà nói bất quá là bản năng tuy không chính thức từng vào học đường, nhưng tốt xấu cũng bị sư phụ nhìn chằm chằm luyện qua mấy năm cùng đại gia so không được tốt xấu có thể gặp người. Nàng cũng không nhiệt ái nghiên tập thư pháp cũng không có gì đáng giá khoe ra thành tựu thành quả cũng chỉ có thể dùng đẹp tới đánh giá, nhưng bởi vì là sư phụ giáo cho nên luôn là rớt bỏ không dưới. Khoảng thời gian trước chụp mật chít thời điểm tưởng khai, nàng càng thêm cảm thấy không nên đem trước kia đồ vật ném xuống, liền lại lần nữa nhặt lên. Luyện từ quả thật buồn tẻ vô vị, nhưng vài nét bút xuống dưới, lại có thể đạt tới bình tâm tĩnh khí hiệu quả, cũng có thể mượn cơ hội trái vuốt phiền loạn cảm xúc thực thích hợp tu thân dưỡng tính. Khiêm tốn cái gì, lâm tử hoài nói, ta xem người viết liền rất hảo, quay đầu lại cũng giúp ta viết mấy cái bái, để thượng người tự không chuẩn chờ cái gì thời điểm ta khốn cùng thất vọng còn có thể bán tiền đổi cơm ăn đâu bị hắn này một gián đoạn, Dương Liễu chấp bút tay không tự giác run lên hạ, một đại viên mặc tích trở giấy mặt nhanh chóng vựng nhiễm khai, thành một cái hắc ngật đáp, chỉnh phúc tự đều không thể muốn. Nàng giờ khóc giờ cười xem qua đi. Nói hưu nói vượn chút cái gì nha. Nói đến nơi này, nàng bỗng nhiên lại nhớ tới một người, sau đó liền đối Lâm Tử Hoài nói: "Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi cùng người nào đó khẳng định đặc biệt hợp nhau." Lâm Tử Hoài chớp chớp mắt gấp không chờ nổi hỏi: "Ai ai ai?" Từ Dương Liễu trong miệng nghe xong Tôn Minh tên, Lâm Tử Hoài vỗ đùi. Ai ta nghe qua hắn, người nọ rất nhiêu a, chức nghiệp biến ảo đa đoan, nghe nói kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, kia không phải trời sinh nhận người hận sao? Bất quá hắn là điện ảnh vòng, ta chủ đánh phim truyền hình, nhưng thật ra không chạm qua mặt. Đốn Hà hắn lại tò mò hỏi, vì cái gì hai chúng ta hợp nhau? Không đợi Dương Liễu trả lời, chính hắn trước liền vô cùng tự luyến nói: Ngươi không cần phải nói ta đã sớm đoán được kia khẳng định là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, soái ca cần thiết tìm soái ca. dương liễu quả thực tưởng đem nhiên mực bưng lên tới bát hắn vẻ mặt thật chưa thấy qua như vậy xú không biết xấu hổ người. Ngươi chỉ nói đúng trước nửa thanh. Dường liễu tức giận nói. Không đàng hoàng, cũng đến tìm không ra điều. Lâm tử hoài, hữu tận Dường liễu, đói chết ngươi. Lâm tử hoài ta sai rồi. Dám cùng đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh đầu bếp gọi nhịp không muốn sống nữa sao thác không đàng hoàng tiên sinh phúc hai người làm ầm ý nửa ngày dương liễu trong lòng buồn bực cũng liền tán không sai biệt lắm lập tức quyết định hầm canh thưởng hắn lâm tử hoài đặc biệt không biết tốt xấu dầm gì canh a người này cũng quá không thành ý đi như thế nào không được chuẩn bị mấy cái ngạnh đồ ăn a cá ba ba tôm cua đại chân giò lợn gì người canh ngu xuẩn, biết cái gì a hai người nháo quán dương liễu tổn hại khởi hắn tới cũng là tận hết sức lực lập tức cho nguyên vẹn khinh bỉ chân chính tinh hoa đều ở canh Vậy ngươi lộng cái không canh không phải xong rồi sao?" Lâm Tử Hoài theo lý cố gắng, gần nhất công ty lại muốn khống chế ta thể trọng, quang kêu gọi cái gì lấy thủy đỡ đói, ta mẹ nó hiện tại thấy chất lòng liền buồn nôn. Này khối hóa tuyệt đối là hào vết sẹo đã quên đau điền phạm, phía trước bị xung quân đến bên ngoài cầu sinh tổng nghệ thời điểm thảm thống trải qua sở mang đến khủng bố ký ức hiển nhiên đã đạm đi, Minh tinh đại hội thể thao thượng giao tranh tinh thần cũng cấp vớt chi sau đầu. Hắn đi phim ảnh thành đãi nửa năm lâu cả ngày lẫn đêm vất vả công tác đảo đem mấy trăm hơn một ngàn lớn nhỏ nhà ăn cùng quán ven đường toàn bộ ăn biến các loại thích thú thể trọng lăng là một chút không giảm xuống. Đối với loại kết quả này, người đại diện cùng công ty cũng là bất đắc dĩ, vừa tức giận vừa buồn cười, vì miếng ăn mà không chết không cào gì đó cũng coi như là một loại sở trường đặc biệt đi. Rốt cuộc người bình thường chỉ sợ rất khó làm được, dường liễu dùng sức trợn trắng mắt, tây hồ thịt bò canh ăn không ăn. Cơ hồ là tên vừa ra tới, lâm tử hoài trong đầu liền hiện ra cái loại này mềm nhẵn tiên hương vị, nước bọt phân bố nháy mắt mạnh thêm. Ăn, kiên định bất di gật đầu, do dự, liền điểm này nhi, kho chân gà thịt kho tàu khoai tây, ngũ vị hương đậu phụ khô ăn không ăn. Ăn, lại đây chặt thịt, gì, gì cái gì gì, chẳng lẽ là ta băm lắc lắc lòng bàn tay vết sẹo đương nhiên là ta, khẳng định là ta cần thiết đến là ta. Ngài nghỉ ngơi. Đêm đó, hai người liền mấy thứ đồ ăn đào uống mấy chén lớn thịt bò canh, lại loạn không hình tượng ở ban công ngồi trên mặt đất tay năm tay 10 bắt lấy kho chân gà gặm cuối cùng còn thất tâm phong giống nhau cắn xương cốt thi đấu ai phun đến xa. Sau đó, Dương Liễu Quang vinh quên mất cấp Giang Cảnh Đồng đưa cơm. Chương 94, Dương Liễu không phải như vậy khắc nghiệt bạc tình người, rất nhiều sự cũng không phải nói bỏ qua là có thể bỏ qua, nàng tuy rằng cùng Giang Cảnh Đồng giận dỗi nói nếu không quản tống điền, nhưng vẫn là không yên lòng. Nhưng mà lão nhân kiên nhi tính tình cùng tác phong thật sự quá làm giận, nếu là về sau đều như vậy, Dương Liễu cảm thấy chính mình quang sinh khí đều có thể thua tiền nửa cái mạng, vì thế nàng quyết định lần này không cúi đầu chờ trước lượng mấy ngày, nhìn xem đối phương phản ứng lại nói. Khá vậy, không đi thăm khóa cũng không tốt hơn, biết vị đệ tam quý còn không có chính thức khởi động máy, giang cảnh đồng lại vì tuần trang mật kỳ nghỉ mà đột kích tăng ca, nguyên bản rậm rạp hành trình lập tức không lên, lao lực quán Dương Liễu thật là có chút không thích ứng. Cân nhắc nửa ngày, nàng lúc này mới nhớ lại tới phía trước lựu ánh cùng chính mình để qua viết thư sự tình, liền một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến tân công tác thượng. Nhân loại trời sinh liền đối mỹ thực không có sức chống cự hơn nữa nàng bản nhân danh nhân hiệu ứng, chỉ cần viết thư tịch thượng bán chạy bảng cơ hồ là chắc chắn sự tình. Nhưng đến tột cùng muốn viết cái gì, cái này tương đối thành vấn đề, bởi vì dương liễu quả thực bác ái. Nàng yêu tha thiết hết thảy mỹ thực, đương nhiên, lấy bản thổ là chủ. Điểm tâm mặt điểm canh canh cháo cơm trên cơ bản cấp cái gì ăn cái gì. Cho nên, muốn từ nơi này mà tuyển ra mấy chục loại có đại biểu tính cùng dẫn dắt tính công trình lượng tuyệt đối to lớn. Dương Liễu Sư Phụ sở học thập phần bề bộn tuy rằng đối phương Bắc tự điển món ăn càng vì am hiểu, phương Nam điểm tâm hơi yếu nhưng tổng thể mà nói đọc qua tướng mạo đương rộng lớn, này cũng liền dẫn tới Dương Liễu đồng dạng đối cái gì đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ một chút thật muốn viết nói chính là có viết nhưng mà không đợi nàng xác định hào rốt cuộc muốn viết cái gì gần mấy năm qua lớn nhất biến chuyển xuất hiện ba ngày sau tống điền chủ trị bác sĩ cho nàng gọi điện thoại nói lão đầu nhi hôm nay buổi sáng chính mình lại đây lấy dược bác sĩ trong giọng nói tràn đầy đều là vui mừng cùng giải thoát thật là không dễ dàng ngươi hỗ trợ khuyên đi nói đến nơi này hắn lại có chút buồn cười Lão gia tử đứng đắn rất biệt nữ trước khi đi thời điểm ấp úng nói hai câu lời nói, hàm hàm hồ hồ ta cũng không hỏi thăm rõ ràng, hình như là làm ta cùng ngươi nói một chút hắn đã tới, lại giống như không nghĩ làm ngươi biết, bất quá ta cảm thấy vẫn là thông chi ngươi một tiếng, miễn cho lo lắng. Dường liễu vừa nghe, sừng sốt nửa ngày, mấy ngày liền tới buồn bực cũng nháy mắt tan thành mây khói, bất quá vẫn là vừa bực mình vừa buồn cười. Lão nhân này thật là... Ngày kế sáng sớm, nàng liền đi thị trường mua hảo chút thịt cùng đồ ăn, về trước tới làm cơm sáng cùng giang cảnh đồng ăn, sau đó liền thẳng đến tống điển ra. Lại lần nữa gặp mặt lão đầu nhi vẫn là có chút xấu hổ, sắc mặt cũng không bằng dĩ vãng xú, còn thường thường trộm ngó dương liễu liếc mắt một cái, tựa hồ là sợ nàng tái sinh khí. Hôm kia còn ngoan cô cái gì dường như, hôm nay liền như vậy gión ra gión dén, dường liệu có điểm muốn cười, nhưng nghĩ lại thường tượng, lão nhân này sự ngoan cô cũng là nhiều năm bệnh cũ, ai biết lần này mềm hóa là lâu dài vẫn là tạm thời. Nàng cũng không thể liền như vậy nhẹ nhàng bóc quá, dù sao cũng phải lại gõ gõ, làm hắn thật sự ghi tạc trong lòng mới hảo, bằng không năm rộng tháng dài, nhưng có ngao hạ quyết tâm lúc sau dương liễu cũng không nói lời nào trên mặt cũng nhàn nhạt vào cửa lúc sau lập tức đi phòng bếp trước quen cửa quen nẻo đem đồ vật phân loại phóng hào lại lấy ra túi sữa dê phấn cùng mấy hộp nải bánh hiện tại tiểu cầu trí nhớ thương đừng hữu hạn hơn nữa dương liễu hôm nay mới là lần thứ hai tới Vật nhỏ vẫn là không quen biết theo thường lệ tới vừa ra trước kêu sau dẫm xiết kết quả dương liễu một thế ra tao cầm thiệt kỹ liền cấp phá được chó con lập tức đặc biệt không tiết tháo ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất đem mềm mù cái bộng lộ ra tới cấp nàng sờ. Người đều tới vài phút lăng là một câu không cùng chính mình nói tống điền có chút sốt ruột nhưng hắn vốn là không tốt biểu đạt nghẹn nửa ngày cũng không biết nên như thế nào mở miệng hào. Khả xảo vừa nhấc mắt thấy thấy phòng bếp quầy thưởng bãi sữa dê phấn cùng nãi bánh, lão đầu nhi ho khan một tiếng, nói. Phùng kinh cấp đính sữa bò ta mỗi ngày đều uống, ngươi không cần lại mua. Dương liễu trong lòng một nhạc nhéo tiểu cầu hai chỉ chân trước mang nó hai chân đi đường, quay đầu nói. Cho nó uống, nãi bánh cũng là sữa dê, hôm kia ta tra qua, không cai sữa tiểu cầu ăn sữa dê chế phẩm tương đối hảo. Nói xong, còn hướng tiểu cầu một củng cái mũi, cho ngươi đát tiểu cầu cũng nghe không hiểu, nhưng vẫn là thực thích có người cùng chính mình giao lưu, lập tức thực sung sướng đem cái đuôi nhỏ côn nhi ném thành cánh quạt lại liếm liếm dương liễu đầu ngón tay. Lão đầu nhi trên mặt có như vậy một tí xíu xấu hổ, bất qua mắt thấy dương liễu chịu cùng chính mình nói chuyện cũng là rất vui vẻ trong ánh mắt thực rõ ràng điểm vui mừng. Tống điển ngày thường mặc kệ đối ai đều là lại xú lại ngạnh, hiện tại thế nhưng buông xuống dáng người chủ động mở miệng, thực sự không dễ, muốn cho truyền thông thấy nhưng không được kinh rất đầy đất trong mắt. Chính cái gọi là chuyển biến tốt liền thu, dường liễu cũng không tính toán đem sự tình làm tuyệt liền hỏi. Uống, uống thuốc đi sao, ăn, lúc này lão đầu nhi trả lời nhưng sảng khoái tựa hồ sợ nàng không tin còn đi thủ lạnh chỗ đó mở cửa lượng ra tới bên trong một hàng bài khai nâu đen sắc nước thuốc tử. kia một tuần, một ngày hai lần, ngày hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đều uống lên. Cũng thật là không dễ dàng, Tống Điển tuy rằng lời nói chua ngoa, nhưng hắn cũng không thực ái nói chuyện, mà hiện tại lại đang liều mạng nhiều lời lời nói, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia lấy lòng, dương liễu lại mềm lòng. Uống lên liền hào, nàng không tự giác đem thanh âm phóng mềm, kiên nhẫn dặn dò nói. Phải nhớ đến đúng hạt uống, ăn xong rồi lại đi bệnh viện lấy, mỗi tháng cũng nhớ rõ đi tái khám, nếu là giao thông không có phương tiện nói, đến lúc đó ta làm người tới đón ngươi. Không cần. Tống Điền phản xả có điều kiện từ chối, lời vừa ra khỏi miệng rồi lại có chút lo lắng, chính mình âm lượng có phải hay không quá cao. Hắn có chút vô thố chà sát tay, vừa muốn lại nói điểm cái gì bổ cứu, lại thấy Dương Liễu đã thần sắc như thường gật đầu. Vậy ngươi chính mình ước lượng đến đây đi, bất quá thời tiết thật sự không tốt lời nói liền không cần miễn cưỡng. Tống Điền lại trộm quan sát vài giây, thấy nàng sắc thật không có tái sinh khí, cũng yên tâm lại. Thật là ma cao một thước đạo cao một trưởng, vỏ quyết giày có móng tay nhọn, nếu là đặt ở trước kia, bao gồm lão đầu nhi chính mình ở bên trong mọi người chỉ sợ đều không thể tưởng được sẽ có hắn đối người khác như thế nói gì nghe nấy, thật cẩn thận một ngày. Nếu hòa hào trở lại, như vậy phía trước đình trệ biểu diễn khóa tự nhiên cũng muốn một lần nữa đề thượng nhật trình. Mà chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay, bất quá hôm nay liền đến 10 điểm A, dương liễu nói, giữa chưa ăn sùi cào. Trên cơ bản nàng lại đây đều rất sớm, hiện tại cũng mới không đến 8 giờ, đến 10 điểm còn có 2 giờ, đủ đi học. Hai người cũng ăn không hết nhiều ít trong tình huống bình thường, nếu nàng muốn ở bên này ăn cơm nói, đều sẽ 11 giờ mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngẫu nhiên có yêu cầu hầm nấu loại tắc sẽ ở nhà nàng liền chuẩn bị tốt, sau đó vừa vào cửa liền hầm thượng trung gian nghỉ ngơi thời điểm đi xem hỏa cũng không nhiều lắm phí công phu. Mà bởi vì sủi cạo yêu cầu chuẩn bị nhân cùng mặt cho nên hôm nay mới trước tiên 1 giờ. Trước mắt lão đầu nhi đang cố gắng chữa trị quan hệ đâu quả thực nàng nói cái gì là cái gì, huống chi kia tay nghề thiệt tình rất tốt tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Buổi sáng khóa thượng quả thực thư thái, tuy rằng tống biển giải thích như cũ độc đáo, lời nói như cũ sắc bén tiêu chuẩn như cũ cao không thể phàn, nhưng dương liễu vẫn là dễ như chờ bàn tay cảm nhận được hắn ý đồ tiến thêm một bức củng cố vừa mới tạo lên ôn hòa thông dong hảo lão đầu nhi hình tượng thành ý cùng phía trước so sánh với, đã xem như hòa ái phi phàm dương liễu cũng là từ tống điển nằm viện lúc sau mới biết được hắn dạ dày nguyên lai like đã thật sự như vậy không tốt quả thực so nàng cách kia ở bàn tiệc xã giao vài thập niên ba ba còn muốn kém, vì thế lại đến, mua sắm nguyên liệu nấu ăn chung liền giảm bớt không dễ tiêu hóa nội dung. Nàng cảm thấy chính mình tay vẫn là lại bảo dưỡng một thời gian cho thỏa đáng, bởi vậy liền tính là làm vằn thắn cũng không lựa chọn yêu cầu chặt thịt hôn nhân sủi cảo Dù sao nàng trước nay liền không thiếu nhẫn nại Dù sao cũng là cả đời sự tình sao, nếu là bởi vì nhất thời kích động mà lưu lại cái gì di chứng kia đã có thể không xong. Hôm nay sùi cảo là tố thập cẩm, nghe tên liền cảm thấy đa dạng phồn đa, ngũ quang thập sắc làm người rất có muốn ăn. Nói là thập cẩm, mà nơi này nội dung lại tùy người mà khác nhau. Mọi người đều có thể dựa theo từng người khẩu vị cùng chính mình nhu cầu đối phối liệu tiến hành điều chỉnh, dương liễu làm cho chính là nấm hương, đậu phụ khô, cà rốt, trứng gà cùng mộc nhĩ 5 loại, khẩu vị thanh hương không nhạt nhẽo, dinh dưỡng phương diện cũng tương đối cân đối phong phú. Này đó tài liệu phần lớn chỉ cần cắt thành toái đinh, trứng gà cũng chỉ yêu cầu đơn giản phiên xào một chút biến thành nộn nộn kim hoàng sắc, sau đó ở trong nồi dùng cái sẻng bị hư hao tiểu khối sự phòng, chỉnh thể lượng công việc cũng không lớn. Cán ra nhưng thật ra yêu cầu tay dựa trường thể lực việc nhưng dường liệu có cái diệu dụng, nàng cùng rất nhiều quen làm bếp sống người giống nhau, tay trái cũng sẽ cán, chẳng qua tốc độ sẽ chậm một chút. Lại vô dụng còn có tống điển đâu. Thật là hắn, đừng nhìn lão đầu nhi vạn sự không quan tâm bộ dáng, nhưng hắn là chân chính từ khổ nhật từ quá lại đây, đã từng một người dốc sức làm thật nhiều năm, lại không có tiền mướn người hỗ trợ giải quyết sinh hoạt vấn đề, hậu kỳ càng là liền lão bà cũng đi rồi tự nhiên đến chính mình tới. Cho nên mặc kệ là quét thước giặt quần áo vẫn là nấu cơm thậm chí là người sau chung khó khăn khá lớn làm vằn thắn, bánh bao, hắn đều sẽ một chút chỉ là tuy rằng lịch sử đã lâu nhưng thành phẩm tạo hình như cũ thảm không nỡ nhìn cũng liền thôi. Phía trước vài lần Dương Liễu sở dĩ không cho hắn nhúng tay, một là lão đầu như chính mình phô trương, nhị là thân là đầu bếp Dương Liễu thật sự không thể chịu đựng một cái người ngoài nghề ở chính mình mí mắt phía dưới lung tung lăn lộn tam sao có đệ tử ở đây, nào có sư phụ xuống bếp đạo lý. Nhưng hiện tại không giống nhau, thứ nhất Tống điền có tâm tiến thêm một bước chữa trị quan hệ, thứ hai Dương Liễu sắc thật yêu cầu trợ giúp tam sao, nàng cũng nghĩ kỹ, hai người cùng nhau làm sống, thấy thế nào cũng coi như là một loại nhanh chóng tăng tiến cảm tình phương thức, bởi vậy ở lão đầu nhi chủ động vén tay áo lên muốn hỗ trợ thời điểm, nàng liền thuận nước đầy thuyền đáp ứng rồi. Nhưng mà, dù vậy, Đương Tống điền thật sự cầm một khắc căn chày cán bột đi đối diện cán ra khi Dương Liễu vẫn là cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Người thảo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mà Tống Điển hiển nhiên liền thuộc về không có kia một hàng liệt. Không nói đến hắn bởi vì nhiều năm không làm mà dẫn tới kịch liệt mới lạ chính là lại lấy sinh tồn kỹ xảo cũng mười phần vụng về thả vụng về. Có kinh nghiệm hoặc là chân chính quen làm người ở cán da khi thông thường đều sẽ một tay cầm chảy cán bột, một tay vê da, hai tay tả hữu phối hợp chảy cán bột lan lộn đồng thời đem ra da mặt bay nhanh xoay tròn, toàn bộ quá trình đều có vẻ vô cùng linh động giống như đầu ngón tay vũ đạo giống nhau đẹp. Chỉ cần kỹ xảo thích đáng cuối cùng ra tới thành phẩm đều là quanh thân nhỏ bé, trung ương hơi hậu như vậy nhất sùi cào thời điểm mới có thể có thể ở bảo đảm cái bụng phồng lên đồng thời còn không cần lo lắng nứt vỡ. Sau đó nhìn nhìn lại tống điển. Hắn trực tiếp liền trước đem ra mặt gác ở giao diện thượng sau đó hai tay nâng lên chày cán bột bay thẳng đến bồn hẳn là dày nhất trung tâm vị trí dùng sức áp xuống đi, chung quanh lăn lộn một phen. Trong lúc còn thường xuyên sẽ bởi vì bột mì quá ít dẫn tới ra cùng chày cán bột dính vào cùng nhau, mòi đều moi không xuống dưới. Dường liễu tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người đã dạy hắn, bởi vì đối lập sư phụ của mình, nàng cảm thấy trên thế giới sẽ không có như vậy vụng về truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc giả. Nguyên bản chó con còn đối hai người đang ở làm việc tò mò ở cái bàn phía dưới từ này đầu đi đến kia đầu, lại từ kia đầu đi đến này đầu, ngưỡng tròn vo đầu xem cái không ngừng. Nhưng toàn bộ quá trình đối nó mà nói quả thực quá dài lâu, tiểu gia hòa nhìn nửa ngày cảm thấy không thú vị, liền đánh cái ngáp ghé vào cái bàn phía dưới ngủ rồi sau đó sùi cảo nấu ra tới lúc sau hương khí ở trong không khí lan tràn chó con chiều động hạ mũi lại một cái con lừa lan lộn bò lên dạo tới dạo lui sờ vào phòng bếp hướng về phía chính hướng mâm thịnh sùi cảo dương liễu dầm gì dương liễu bật cười người nhưng không thể ăn cái này nàng không có gì nuôi cho kinh nghiệm chỉ là từ trên mạng nghe nói chó con cai sữa phía trước tốt nhất đừng cho nó lung tung ăn cái gì bằng không dễ dàng lăn lộn ra bệnh tới Tống điển từ nàng mang đến nãi bánh hộp lấy ra tới hai khối, lại nhiệt sữa dê cùng nhau ngâm mình ở chó con chuyên dụng tiểu chậu cơm. Ăn đi, tiểu cầu cũng thật là hảo tống cổ, có cái này lập tức cảm thấy mỹ mãn, dầu đít ném cái đuôi ăn lên, miệng chung quanh dính một vòng nãi dâu. Cụ cải thuận khí, dương liễu lại lấy hương giấm quấy điểm cụ cải ti, nhà nhạt toan, rất là khai vị Hôm nay thời tiết không tồi, ánh nắng tươi sáng, cũng không biết có phải hay không tâm tình tốt xuyên cớ, nhìn không chung phá lệ lam bối rối vọng yến đài nhiều năm sương mù dường như cũng truyền hào. Đại khái là bởi vì cũng tham dự giai đoạn trước chế tác quá trình, lão đầu nhị ăn uống phá lệ hảo một ngụm sùi cào một ngụm canh, ngẫu nhiên kẹp mấy chiếc đũa quấy củ cải ti cùng thích nhất lỗ tai heo kho thậm chí động uống điểm tiểu rượu ý niệm. Bất quá cũng gần là động ý niệm mà thôi, ít nhất là lúc này, hắn còn không lớn dám nói Ăn đến lừng dạ, Dương Liễu còn không quên nhắc nhở hắn. Tháng sau số 6 ta hôn lễ, đừng quên. Lão đầu nhi gật gật đầu. Ngô, buổi chiều khóa thượng đến một nửa, Dương Liễu ngoài ý muốn ở nhà hắn thấy được trừ chính mình cùng phùng kinh ở ngoài vị thứ ba khách thăm, lâu xâm. Hiện năm 43 tuổi lâu xâm xem như Dương Liễu chưa từng che mặt đại tiền bối, hắn tham dự quá không ít đại chế tác quốc tế đại điện ảnh quay chụp diễn viên chính nhiều bộ điện ảnh đều từng nhập với quốc tế liên hoan phim các giải thưởng lớn, thậm chí còn từng bị đề danh qua tốt nhất nam chính, chẳng qua vẫn luôn đều cùng giải thưởng gặp thoáng qua, lệnh người thổn thức. Mà mấy năm gần đây, cũng không biết lâu sâm hay không bị cái loại này vận mệnh trêu đùa làm đến hôi tâm, hắn bắt đầu dần dần từ màn ảnh trung biến mất từ trước đài truyền hướng phía sau màn, bắt đầu làm đạo diễn cùng sản xuất mấy năm xuống dưới, đảo cũng giống mô giống dạng năm trước đạo diễn một bộ diễn phòng bán vé tương đương khả quan. Dương Liễu là biết Lâu Sâm cũng là Tống Điển lúc đầu học sinh chi nhất bất quá hắn đã sớm ở nước ngoài định cư, dễ dàng không chịu về nước bởi vậy Dương Liễu cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể thông qua Tống Điển thấy đối phương một mặt. Nhưng sinh hoạt vừa lúc liền thích cấp không lòng tham người kinh hỉ, ai có thể nghĩ đến ở hôm nay cái này không năm không tiết quốc nội cũng không có đại hình điện ảnh hoạt động bình phàm nhật tử, Lâu Sâm thật sự liền chạy tới gõ cửa đâu. Nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật Dương Liễu đương trường sững sở ở nơi đó, cảm giác tựa như ảo mộc, vẫn là nhìn quen đại việc đời lâu xâm về trước quá thần tới. U, Dương Liễu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nếu nói phong kinh là cái loại này điển hình hoa quốc cổ điển Mỹ Nam Tử, văn nhã tuấn tú, nho nhã trông mang theo yên ổn nhân tâm trầm tĩnh, như vậy lâu xâm quả thực có thể xem như một cái khác cực đoan. Người này cực kỳ tuấn Mỹ, là anh tuấn tới rồi cực hạn, nữ nhân thấy rút đôi mù, nam nhân thấy hoặc là tâm sinh địch ý, hoặc là xấu hổ hành thiện cái loại này. Lâu sâm phong cách hành sự cùng hắn bộ dạng giống nhau mang theo vài phần không thêm che giấu sắc bén cùng tiêu sái, đại khái cũng là vì này phân tùy ý quái đàn, chỉ lớn tuổi vài tuổi hắn ở quốc tế ảnh đàn xa so phùng kinh muốn hỗn đến khai, nhân mạch cùng nhân duyên cũng hảo quá nhiều. Hơn nữa hắn tiếng nói cũng phi thường dễ nghe, là cái loại này trầm thấp trung tự mang khàn khàn nam giọng thấp đừng có như vậy cá nhân mặt đối mặt gọi tên của ngươi, lại lấy sáng long lanh đôi mắt mang theo ý cười xem ngươi thời điểm quả thực chính là ập vào trước mặt hormone môn, là cái nữ tính đều kiên trì không được. Rõ ràng đã là phụ nữ có chồng, nhưng dương liễu còn là phi thường không tiền đồ đỏ mặt một trái tim thiếu nữ cũng đã lâu điên cuồng nhảy động lên. Giờ này khắc này, nàng mãn trong đầu liền một ý niệm. Nhất định đến nghĩ mọi cách cùng hắn hợp cái ảnh, chân chính mỹ nhân đều chịu được thời gian khảo nghiệm mà thời gian cái này tiểu tiện nhân đối loại người này tự hồ cũng phá lệ yêu đãi Dường Liễu tự nhận cũng là cái mỹ nhân, nhưng nàng hiện tại còn không có lão, nhưng lâu xâm rõ ràng đã người đến trung niên, hắn anh Tuấn không những không có hạ thấp nửa phần, ngược lại theo thời gian trôi đi càng thêm cô đọc, giơ tay nhất chân đều là hương vị, ngay cả khóe mắt tinh tế nếp nhăn cũng có vẻ như vậy có mị lực. Lâu xâm người này có cái đặc biệt tốt thói quen cùng người giao lưu thời điểm sẽ nhìn thẳng đối phương đôi mắt phi thường chân thành, sau đó lực sát thương cũng đặc biệt đại Ở phòng khách ngồi nói chuyện quá trình, Dương Liễu cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn mặt. Hắn xem như tống điển đã dạy người chung danh khí lớn nhất thành tựu cũng tối cao, nhưng lão đầu nhi làm theo đối hắn không có gì đặc biệt đại nhẫn nại cùng gương mặt tươi cười, chỉ là đơn giản hỏi hỏi tình hình gần đây, liền tương lai tính toán cũng chưa đề cập chưa nói lưu lại ăn cơm, càng miễn bàn trong sinh hoạt chi tiết cùng tình cảm quan tâm. Lầu sâm cũng liền vào nhà ngồi nửa cái giờ đi, liền đứng lên nói muốn cáo từ đem vào cửa khi thuận tiện lại đây nhìn xem suy diễn vô cùng nhuẩn nguyễn. Tống Điền một chút không có giữ lại ý thức hiện trường duy nhất một cái người đứng xem Dương Liễu chạy nhanh hỗ trợ đưa ra môn. Tuy rằng cổ tay nhì rất lớn, nhưng lâu xâm tính cách thực hảo, phi thường bình dị gần gũi, một chút cái giá cũng không có, xuống lầu thời điểm còn cùng Dương Liễu nói giỡn. Lão gia tử đối với ngươi thật đúng là không tồi, ta đều ghen tị Dương Liễu thụ sùng nhược kinh, lại có chút buồn cười nói. Ngài cũng quá để mắt ta, liền ba ngày phía trước hai chúng ta mới vừa xào một trận. Nàng răm ba câu đem sự tình khởi từ nói, lâu xâm nghe được cẩn thận, cuối cùng đi đến xe bên cạnh, cũng khẽ thở dài một cái. Lão ra từ tính tình quá ninh, người bình thường đều chịu không nổi, người có thể kiên trì lâu như vậy, thật sự không dễ dàng. Hắn cũng không đi vội vã, lại thay đổi cái tư thế, tiếp tục nói. Ngần ấy năm tới, kinh hắn chỉ điểm quá người không có 3 năm 10 cái, cũng đến có 13 năm cái, nhưng kết quả là có mấy cái thật có thể bảo trì lui tới. Phần lớn là ngày lễ ngày Tết tới cái một lần nửa thứ, nói hắn lại tự giễu cười. Đương nhiên, nơi này cũng có ta. lâu sâm nói như vậy còn xem như phúc hậu, có thể tự mình tới đều tính không tồi còn có không ít sớt khoát cũng chỉ phái người đại diện A trợ lý gì đó sách theo đồ vật đi một chuyến. Nhưng Tống Điền liền bọn họ tự mình tới cửa đều không hiếm lạ, huống chi vừa thấy liền tràn đầy có lệ người đại diện. Tự nhiên giống nhau cự chi môn ngoài. Mà học sinh bên này có lẽ vốn dĩ liền không tình nguyện, làm này đó cũng chỉ bất quá đồ cái hảo thanh danh, mặt mũi tình tống điền như vậy không phối hợp 5 lần 7 lượt xuống dưới, đại gia vốn là không nhiều lắm nhẫn lại cùng cảm tình tiêu ma hết đơn giản liền mặt ngoài công phu cũng lười đến làm. Lâu sâm nhưng thật ra tưởng nhiều chiếu cố chút nhưng gần nhất hắn trường cư nước ngoài, ngoài tầm tay với thứ hai. Hắn cùng Tống Điền cũng là thiệt tình không hợp, đều là thẳng lăng lăng tính tình, hận không thể nói tam câu nói liền xảo phiên thiên, năm đó trình diễn kỹ khóa đều cùng lấy kinh nghiệm dường như gian nan, truyền thông còn năm lần bảy lượt lan lộn ra vài cái lâu sâm, Tống Điền bên đường chờ mặt đầu để tin tức tới bởi vậy chỉ phải giảm bớt lui tới số lần, tốt xấu còn khoảng cách sinh ra mỹ Tuy nói hắn tùy ý tự tin rất lớn trình độ thượng nguyên tự hiện nay siêu nhiên địa vị, nhưng tính tình thẳng thắn cũng là thật thẳng thắn, nửa điểm không giờ trò biệt bợm hôm nay cùng Dương Liễu đầu thứ gặp mặt, liền nói người khác có lẽ quen biết mấy năm cũng không dám xuất khẩu nói. Đều biết muốn hống, nhưng nói không khách khí một chút có thể tới tiếp thu lão ra từ chỉ điểm, đều là ngày thường cho người ta phủng quan giác nhi chúng tinh cùng nguyệt dường như thình lình tới chỗ này chịu ngược đổi ai cũng không thích ứng. Nói nữa, lại không phải đứng đắn lão sư cũng không có gì khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ cùng chỗ dựa có mấy cách thật có thể tôn sư trọng giáo, buông dáng người tới hống hắn. Nói những lời này thời điểm, lâu xâm vẫn là một bộ bình tĩnh biểu tình cùng đàm luận thời tiết không có gì khác nhau. Dường liễu nghe được sừng sốt sừng sốt cảm thấy người này sống thật đúng là tùy ý tiêu sái, ngoại giới bình luận đều tính hàm xúc hiển nhiên đã là đánh quá chiết. Chờ lâu xâm nói xong, phải đi, dường liễu mới cổ đủ dũng khí cùng hắn cầu chụp ảnh chung cùng ký tên, lâu xâm vừa nghe liền cười. Này có cái gì ở đâu chụp, muốn cái gì tư thế, còn mang tư thế, nhân ra hòa khí, dường liễu cũng không dám thật đặng cái mũi lên mặt hơn nữa ở lộng lẫy ánh mặt trời chiếu dọi hạ, lâu xâm thiệt tình anh Tuấn bất phàm cả người nhìn qua đều sáng lên, hoàn toàn không dám nhìn gần cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn nhất bảo thủ nhất kinh điển tư thế kem giống nhau đứng ở lâu xâm bên người hai mắt nhìn thẳng màn ảnh tiêu chuẩn phen chạm tư lâu xâm không chỉ có phối hợp thậm chí còn chủ động yêu cầu nhiều chụp mấy chương ta cũng khó được trở về một lần nhiều chụp mấy chương a Chụp xong vừa thấy, Dương Liễu trên cơ bản mỗi chương đều các loại thúc mục các loại khẩn trương, mà bên người lâu sâm quả thực giống như là ở chụp poster, cái gì che mặt thác cầm, nhướng mày, động tác biểu tình đã phong phú lại chuyên nghiệp, mị lực bắn ra bốn phía đến đột phá thứ nguyên vách tường. Nói ngắn gọn, hai người phong cách hoàn toàn không giống nhau. Dương Liễu bỗng nhiên trầm mặc qua nửa ngày mới do dự nói. Ngài nói ta nếu là đem hình ảnh áp lên, fan có thể hay không hoài nghi là ta p? Lâu xâm vỗ tay cười to, phi thường có đảm đương nói. Không quan hệ ta cho ngươi làm chứng. Lâm phân biệt thời điểm, hắn còn từ cửa sổ xe bên trong giò ra đầu tới, tràn ngập tinh thần phấn chấn hướng dương liễu một nháy mắt. Tuy rằng có chút vãn, chúc tân hôn vui sướng. Dương liễu mẩn ra, một lát sau tươi cười sán lạn Ai, liền chuyện này hắn đều biết. Tiên lạc ta được đến đến từ lâu xâm tân hôn chúc phúc. Anh anh kia nam nhân thật mẹ nó quá xoái cũng quá có mị lực. Trường 95, sự tình thường thường chính là như vậy, đương ngươi cảm thấy gần khi kỳ thật còn có thật lâu mà khi ngươi cho rằng còn muốn qua thật lâu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện sớm đã gần trong găng thất. Dương Liễu hiện tại cảm giác chính là như vậy, nàng tựa hồ cảm thấy hôn lễ còn có thật nhiều thiên, nhưng đột nhiên liền có người nói. Hậu thiên kết hôn điển lễ lạc chúc mừng chúc mừng. Thế nhưng là hậu thiên, thậm chí đi sân bay tiếp tiếu vân cùng dương nặc khi, dương liễu còn mơ hồ có chút hoảng hốt này liền muốn tới. Lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi, nhị lão tâm tình không thể nghi ngờ thập phần phức tạp có thể cùng nữ nhi nhiều ở chung tự nhiên là vui vẻ, nhưng tưởng tượng đến đây thiếu tiến đến mục đích bọn họ trong lòng liền lại có một tia thương cảm. Dọc theo đường đi, Tiếu Vân liền không buông ra dương liễu tay, nàng cũng chưa nói rất nhiều lời nói, chỉ là tùy ý nói chút sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tiểu đề tai nàng tự hồ cực lực muốn xây dựng một loại nữ nhi vẫn là bọn họ chính mình nữ nhi biểu hiện giả dối. Dương nặc ngày thường không tính ít lời, nhưng hôm nay lại trầm mặc thực. Hắn một người đi ở mặt sau, nhìn trước mắt sinh mệnh quan trọng nhất ba nữ nhân chi nhị cảm xúc thay nhau nổi lên. Buổi tối tiếu vân phá lệ muốn Dương liễu cùng chính mình cùng nhau ngủ, Dương liễu cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là ngoan ngoãn thế nàng ôm gối đầu lại đây, mẹ con hai đầu ai đầu trong ổ chăn an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Một giấc này, dương liễu ngủ đến xưa nay chưa từng có thơm ngọt, ngày hôm sau phá lệ không có thể giống thường lui tới như vậy dậy sớm, chờ nàng mơ hồ muốn tỉnh lại thời điểm, mơ mơ hồ hồ cảm thấy giống như có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng dương mắt vừa thấy, phát hiện tiếu vân không biết khi nào sớm tỉnh, chính dựa vào đầu giường đầy mặt từ ái. Mẹ, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Dương liễu chờ mình ôm nàng eo nói. Tiếu vân cười cười, giơ tay cho nàng thuận thuận lộn xộn đầu tóc. Quanh năm suốt tháng bảo dưỡng khiến cho thiếu Vân ngón tay như củ xanh miết non mềm, đừng ấm áp lòng bàn tay ở trên mặt sệt qua, Dương Liễu cảm thấy trên đời này độc nhất vô nhị ôn nhu. Ngày mai, liền thật muốn kết hôn lạc. Tuy rằng đã sớm lãnh chứng, nhưng không làm nghi thức Tiếu Vân vẫn là tiềm thức cảm thấy Dương Liễu vẫn là cái kia độc thân tiểu cô nương. Nhưng hiện tại tuy là nàng lại như thế nào trốn tránh, lại như thế nào không tha, nên tới vẫn là tới. Dường liễu đột nhiên liền cảm thấy có chút thương cảm hốc mắt chua xót lại nghe tiếu vân lời nói thấm thiên nói phu thê ở một khối sinh hoạt nhất quan trọng chính là bao dung lý giải một người còn có cùng chính mình giận dỗi thời điểm đâu huống chi hai cái trường thành quỹ đạo hoàn toàn bất đồng người khác nhau khẳng định sẽ có mâu thuẫn cũng không hiếm lạ liền xem các ngươi có thể hay không vì đối phương thỏa hiệp sau đó nàng đột nhiên lại chuyện vừa truyền Phàm là sự đều có hạn cuối thế đạo này đối nữ nhân đặc biệt hà khắc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần vì bất luận kẻ nào mất đi tự mình, vô luận là cha mẹ, vẫn là trượng phu, hài tử Nữ nhân muốn tự tôn tự ái, đừng người chân chính yêu quý chính mình, người khác mới có thể càng thêm ái ngươi, mà một khi từ bỏ, liền toàn xong rồi. Cùng ngày hôm qua trầm mặc bất đồng, hôm nay tiếu vân quả thực giống muốn tại đây ngắn ngủn trong vòng một ngày đem chính mình hơn phân nửa đời kinh nghiệm toàn bộ giảng cấp dương liễu nghe. Dương Liễu rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt, chính là lại sợ bị chê cười, dứt khoát ôm Tiếu Vân eo, đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực, cảm thấy áo ngủ một chút bị ướt nhẹp. Tiếu Vân vuốt nàng đầu cường cười nói: "Đứa nhỏ ngốc đây là chuyện tốt, khóc cái gì?" Đốn hạ nàng lại vỗ Dương Liễu bối nói: "Cũng không cần sợ, mặc kệ khi nào, mặc kệ ngươi đi đâu nhi, đều là ta nữ nhi." Lời này quả thực quá chọc tâm Hoa Tử, nguyên bản Dương Liễu cường tự nhẫn nại lệ ý nháy mắt sụp đổ. Giang cảnh đồng cùng dương liễu hồn lễ quả thực có thể tính gần nhất hai năm giới giải trí lớn nhất thì sự, sớm tại lúc trước tiếng gió thả ra thời điểm liền có vô số truyền thông muốn chen vào đi chụp mấy chương ảnh chụp cũng hảo lấy về tới làm đầu đề, vì nhà mình kiếm điểm nhân khí. Nhưng bất đắc dĩ hai vị vai chính đều không nghĩ bị người vây xem, càng không nghĩ cả đời một lần đại sự còn muốn lần hai ngày báo chí cùng trên mạng bị nhân phẩm đầu luận đủ, vì thế dứt khoát trừ bỏ cho mời giàn bạn bè thân thích ngoại còn lại người không liên quan giống nhau không chuẩn đi vào. Bởi vì sợ buổi sáng kẹt xe không kịp hai vị phù dâu trước tiên một ngày ở tại Dương Liễu trong nhà, mà chuyên viên trang điểm tạo hình sư càng là ngày hôm sau thiên không lượng liền hướng bên này đuổi một đám người vẫn luôn từ trời tối bận việc đến đại hừng đông. Tuy rằng chỉnh chàng hôn lễ kế hoạch cơ bản toàn từ giang cảnh đồng một tay phụ trách nhưng cụ thể chi tiết hắn đều tham khảo Dương Liễu ý kiến như là hôn lễ là chọn dùng kiều Tây vẫn là kiều Trung Quốc tiệc cưới tuyển dụng cái gì thực đơn, này đó đều là Dương Liễu cuối cùng đánh nhịp quyết định. Đặc biệt là mặt sau thực đơn, này tuyệt đối là gần mấy năm dương liễu tiêu phí tâm tư nhiều nhất một sự kiện, thậm chí nếu không phải thật sự lòng có dư lực không đủ, nàng đều muốn tự mình trưởng muỗng vì chính mình nấu nướng tiệc cưới lạc. Vì có thể cho chính mình cùng khách nhóm hiện ra một hồi khó quên yến hội, ở quá khứ hơn nửa năm, dương liễu cơ hồ tìm khắp hoa quốc lớn nhỏ danh trù còn tìm kiếm hỏi thăm không ít tư ra quán cơm, chỉ là thực đơn liền phía trước phía sau sửa chữa mấy chục lần. Phù dâu chi nhất lữ ánh còn cười đâu. Vì này bữa cơm ta chính là ngày hôm qua giữa trưa liền không ăn, đợi chút ăn một ngụm sữa đặc lót một chút ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Dương liễu lập thức vạch trần nàng bàn tính nhỏ. Thôi đi, ngươi gần nhất điên cuồng ăn uống điều độ là vì hôm nay ăn uống thả cửa sao? Hôm kia ai nói chính mình béo tới? Bởi vì hôn lễ chỉnh thể đi kiểu Trung Quốc phong, Dương Liễu bản nhân xuyên chính là đơn giản hóa bản mũ phượng khăn quàng vai, đẹp đẽ quý giá mà long trọng mà phù dâu nhóm phục của phong lễ phục tác tương đối linh hoạt một ít, lễ phục sông ra eo tuyến, hai bên xem như đối lập lúc sau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc trước nhìn đến lễ phục thiết kế bản thảo thời điểm Lữ ánh còn oán niệm tới quần áo là phi thường xinh đẹp không sai, phòng trưng bình thường cô nương nhìn lúc sau đều đến động tâm, nhưng cái này quá khảo nghiệm người, trên eo một chút thịt thừa đều sẽ thực rõ ràng. Trải qua nàng đấu tranh, cuối cùng dương liễu lại làm thiết kế sư bỏ thêm một cái nửa trong suốt lưu ảnh mây án mỏng áo choàng phù dâu có thể chính mình căn cứ thời tiết cùng cá nhân nhu cầu xuyên thoát. Như vậy đã mỹ quan, lại có thể ở sớm muộn gì thời tiết hơi lạnh thời điểm phòng lạnh, còn có thể lợi dụng rũ xuống tới bộ phận che đậy vòng eo, xây dựng một loại thì bà che nửa mặt hoa hiệu quả, đảo so với phía trước nhìn không sót gì càng có mỹ cảm, vì thế giai đại vui mừng. Hiện tại đều tháng 6 phân, liền tính sớm muộn gì còn hơi có lạnh lẽo, nhưng tới rồi giữa trưa độ ấm cũng không dung khinh thường. Hơn nữa hồn lễ cùng ngày không khí thế tất và nhiệt liệt phòng trừng áo choàng che cũng che không được bao lâu cho nên Lữ Ánh tâm tư quả thực rõ như ban ngày. Lữ Ánh làm bộ muốn béo nàng, cười náo loạn một trận lại nhìn xem đồng dạng ma côn nhi dường như thạch khê, bụng mặt hướng trong gương xem. Cùng hai người các ngươi cùng không quả thực quá tra tấn người, này mặt như thế nào lớn như vậy? Người nói ta có nên hay không đi thức cốt nghe nói gần nhất kỹ thuật lại đổi mới càng an toàn đáng tin cậy Thạch khê cùng nàng cũng không thập phần quen thuộc vui đùa gì đó tự nhiên là không hảo tùy tiện loạn khai, bởi vậy chỉ là cười mà không nói, nhưng dương liễu liền bất đồng, lập tức rội nước lã nói. Phía trước ngươi không còn ghét bỏ vòng eo quá vì sao, muốn động thủ thuật không nên là trước chiều sương sườn. Lựu ánh khí hoa hoa kêu to, nhảy chân nói. Hôm nay nếu không phải người kết hôn ta nhất định lấy gối đầu trụ ép phi phi phi, hư không linh tốt linh, hư không linh tốt linh. Một cái chết tự mới vừa phát ra tới trước nửa cái âm tiết, nàng liền nháy mắt phản ứng lại đây ngày đại hỷ không thể để cái này, lại làm bộ hướng chính mình trên mặt phiến mấy bàn tay, chắp tay trước ngực sám hối lên. Thần tượng kết hôn, các fan tự nhiên không cam lòng thờ ơ, vì thế sáng sớm tinh mơ, phụ trách dẫn người tiếp thu lễ vật cũng phân biệt đăng ký nhập sách thu duy duy liền chấn kinh rồi. Trước mặt phen đại biểu còn ở vẻ mặt chân thành giải thích. Chúng ta là Dương Liễu phía chính phủ thi ba quản lý viên cùng đi chủ, bọn họ hai cái là Dương Liễu tóc phen đại biểu. Nghe nói Dương Liễu muốn làm hôn lễ, mọi người đều thực thế nàng vui vẻ, cũng tưởng đưa điểm lễ vật chúc phúc chúng ta là làm đại biểu tới, thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Nhìn bọn họ lấy ra tới lễ vật thu duy duy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Fan đưa thần tượng lễ vật thực thường thấy, nhưng các ngươi gặp qua đưa kim nhân sao? Kim nhân thật là vàng dòng chế tạo kim nhân, vàng tươi sáng long lanh, cái loại này kim loại quý đặc có ánh sáng quả thực muốn lóe mù người mắt. thu duy duy nhanh chóng ở trong đầu tính ra một chút dựa theo cái này kích cỡ, nếu là rỗng rột còn hảo thuyết, nhưng nếu là thành thực trọng lượng tuyệt đối có thể ở 5 cân trở lên. Lại tính thượng thiết kế cùng gia công phí tuy là hiện tại hoàng kim giá cả ngã xuống, chỉ sợ giá cả cũng sẽ là cái tương đương kinh người con số. Như vậy quý trọng một phần lễ vật nàng không dám thực tiện làm chủ. Tu Duy Duy trước làm người đem 5 vị fan đại biểu lãnh đến đặc biệt khách phòng nghỉ hơi sự nghỉ ngơi, sau đó nhanh chân liền hướng tân nhân phòng nghỉ chạy. Nghe nói Ti Ba người tới, Dương Liễu còn rất cao hứng. Các nàng thật sự tới nha, vẫn là lần trước kia hai tiểu cô nương sao. Phía trước cùng cơ sự tình thực sự đối nàng xúc động rất sâu, lần này hôn lễ, Dương Liễu đặc biệt rút ra một bàn danh ngạch phân cho chính mình cùng giang cảnh đồng phía chính phủ Ti Ba cùng official website đăng ký hội viên nhóm. Thu Duy Duy mồ hôi đầy đầu ừ một tiếng, vội đem tiểu kim nhân chuyện này cấp nói, dương liễu nghe xong cũng bị chấn kinh rồi. Các fan đối thần tượng ái quả thực không có cực hạn, cơ hồ mỗi vị minh tinh đều đã từng từ fan nơi đó được đến qua quý trọng lễ vật phía trước nàng cùng Giang Cảnh Đồng đối chuyện này còn đã làm các loại dự án đâu, chỉ là không nghĩ tới đối phương ra chiêu như thế hung ác. Một đôi nhi dựa theo chính mình cùng Giang Cảnh Đồng dáng người bộ dạng làm chờ tỷ lệ thu nhỏ lại tiểu kim nhân A, này đến bao nhiêu tiền. Gặp được loại tình huống này thật đúng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Muốn đi, Tổng cảm thấy quá mức ý không đi, hơn nữa thực dễ dàng dẫn phát ngoại giới tranh luận. Cũng không nên đi, đại ra một phen tâm ý, người khác đưa lễ vật đều thu, lại chỉ cần không thu bọn họ chẳng phải là làm cho bọn họ chờ mong thất bại, bạch vui mừng một hồi. Mình tinh thường xuyên cảm tạ phen vô tư duy trì, mà phen cũng thật là toàn tâm toàn ý vì thần tượng suy xét thời thời khắc khắc muốn cho bọn họ cảm nhận được chính mình thiệt tình. Bọn họ tổng cho rằng chính mình thích thần tượng là toàn thế giới tốt nhất, bên người nào đều so ra kém, tự nhiên không muốn nhà mình thần tượng bại bởi người khác. Tiếp ứng muốn so, nhân khí muốn so, tác phẩm hưởng ứng muốn so, sinh nhật trận trượng muốn so mà giống hôn lễ loại này tuyệt đại đa số người cả đời chỉ có một lần đại sự kiện càng không thể rơi xuống phong. Cơ hồ là từ Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng công khai thừa nhận đăng ký lãnh chứng ngày đó bắt đầu, Dương Liễu các fan liền bắt đầu thương nghị như thế nào hướng thần tượng đưa chúc phúc, các loại kế hoạch án cũng là viết một phần lại một phần. Tân hồn chúc phúc lễ cùng ngày thường tiếp ứng cùng sinh nhật lại không giống nhau, dù sao cũng phải lệnh người cảm giác mới mẻ ấn tượng khác sâu, mà lại không theo cách cũ mới hào. Đưa thần tượng ăn chơi, thậm chí là xe đều bị dùng lạn, mà thuê biển quảng cáo, quảng cáo vì cũng đã không hiếm lạ. Nhà ta tiểu chi nhi như thế nào có thể bắt trước lời người khác? Không được chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái phía trước chưa từng có người dùng qua điểm từ. Sau đó, Dương Liễu liền thật bị khiếp sợ tới rồi. Cái này quá quý trọng ta như thế nào có thể thu? Vốn dĩ tân nương đổi hảo lễ phục lúc sau ở hoàn thành nghi thức phía trước là không thể thấy khách nhưng trước mắt tình huống quá khẩn cấp Dương Liễu vẫn là quyết định tiên kiến thấy đại gia. Thỉnh ngươi cần phải nhận lấy lúc trước cái kia cùng cơ thiểu cô nương vô cùng khẩn thiết nói. Đây là đại gia tâm ý, chúng ta chính là lưng đeo cái này sứ mệnh cùng nhiệm vụ tới, người nhất định phải nhận lấy. Dường liễu thật sự đặc biệt khó xử. Các người tâm ý ta thực cảm động, nhưng cái này, xác thật quá quý trọng chút. Này đối nhi tiểu kim nhân hoàn toàn chính là đem nàng cùng giang cảnh đồng chân nhân hình tượng rút nhỏ làm tổng thể bất quá si em cao, mặt mày rõ ràng, thập phần tinh xào. Dương liễu vừa rồi không thể tránh khỏi kinh xuống tay, cảm thấy có thể có 6-7 cân trọng, cái này trọng lượng lập tức liền đem nàng phía trước có lẽ là rỗng ruột đâu may mắn tâm lý đánh cái nát như này liền càng không dám thu. Chính là bảo thủ phòng trừng, này đối không đến lớn bằng bàn tay tiểu nhân nhi liền phải hơn 100 vạn đâu, đều đủ bình thường tiền lương dai tầng nửa đời người tiền lương. Tiểu cô nương cười giải thích nói. Kỳ thật chúng ta cũng là tới trả tiền đâu phía trước ngươi tiếp viện chúng ta hoạt động kinh phí đại gia nhưng đều tồn đâu lần này cũng dùng tới ngươi liền càng đến thu hơn nữa ngươi đừng như vậy xem nha đây là chúng ta thi ba cùng tóc bên kia liên hợp làm ngươi phen vài ngàn vạn đâu mọi người đều vui cống hiến lực lượng của chính mình liền tính một người ra năm mao tiền đi đều đủ lại đánh vài đối như vậy kim nhân thật sự ngươi thật sự không cần lo lắng đại gia gánh nặng trọng bên cạnh cái kia tóc phen đại biểu nam hài từ cũng nói Dương liễu, mọi người đều là thiệt tình chúc phúc ngươi, chính là thiệt đại bộ phận người căn bản không có khả năng đi vào nơi này chính miệng cùng ngươi nói, thậm chí rất nhiều người đều tới không được vọng yến đài, bọn họ muốn truyền đạt chính mình tâm ý, thật sự chỉ có phương pháp này. Nếu là ai táng ra bại sản cho ngươi mua siêu xe hoặc là làm cái này, hoặc là mặt khác vượt qua bình thường tiêu phí năng lực chúc phúc phương thức, đừng nói ngươi phản đối, chính là chúng ta cũng không đồng ý. Chúng ta cũng không có cho chính mình sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Hoạt động có kim ngạch hạn mức cao nhất mọi người đều là một người mấy mau, một khối gom góp ngày thường mua bình thủy còn không ngừng cái này tiền đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự liền chúng ta điểm này biểu đạt chính mình tâm tình cơ hội cùng quyền lợi đều phải cướp đoạt sao? chương 96, khó lường, tiểu tử này tài ăn nói quả thực quá hảo, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, làm người thưởng cự tuyệt đều tìm không ra lý do tới. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác thường một chút nếu đổi làm là chính mình, hao hết tâm tư cấp thích thần tượng tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật trung gian còn không biết gặp được quá nhiều ít khó khăn, chờ lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong đưa lên đi, cũng kỳ vọng từ đối phương trên mặt nhìn đến chẳng sợ một tia kinh hì cùng vui thích khi, lại bị báo cho không thể thua kia đến nhiều sốt ruột a Dường liễu cô nén nội tâm cảm xúc quay cuồng, thật sâu hít vào một hơi, đứng dậy hướng bọn họ cúc một cung, sau đó nghiêm túc trả lời. Cảm ơn các người lễ vật ta thực thích, 5 cái đại hải từ đầu tiên là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, sau đó đột nhiên hoan hô lên. Dương Liễu cười cười, chỉ là không có lần sau, tầm ý tuy rằng khó được nhưng rốt cuộc đề cập kim ngày quá lớn, khai tiền lệ liền không hào. Là, xem bọn họ vui vẻ, Dương Liễu cũng cảm thấy trong lòng ấm áp bất quá vẫn là dặn dò vài câu. Trở về lúc sau liền cùng đại gia nói... Không cần luôn là nghĩ cho ta mua này mua kia ta kiếm tiền không thể so ai thiếu cũng không thiếu cái gì. Ta biết các ngươi là vì ta hào, nhưng thu các ngươi lễ vật ngược lại làm lòng ta băn khoăn. Đại gia nghiêm túc nghe xong, lại nghiêm túc gật đầu, nhiều lần bảo đảm về sau sẽ không. Dương liễu cùng mỗi người đều ôm hạ, sau đó làm thu duy duy tự mình dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Trừ bỏ giá trị vượt qua 7 vị số tiểu kim nhân, hôm nay còn có thật nhiều người lễ vật làm dương liễu kích động không thôi, kinh hỷ vạn phần. Tống điển tới không sớm cũng không muộn, biểu tình không giống ngày thường nghiêm túc còn riêng đi theo hai bên cha mẹ nói chúc mừng. Hắn tặng dương liễu nặng chiếu một đôi nhi kim vòng tay, mặt trên khắc chim nhạn mà không tầm thường long phượng A uyên ương gì đó. Lực đánh giá nàng liền phát hiện, lão đầu nhi tuy rằng trên mặt kiệt lực làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, còn là rất khẩn trương, trên người xuyên cũng là hắn tốt nhất một bộ quần áo, biên biên rác rác đều út năng thẳng, một tia nếp uốn cũng không có, đục lỗ nhìn đều tuổi trẻ rất nhiều. Kỳ thật hắn có thể tới Dương Liễu liền rất vui vẻ, liền cùng nhìn thấy sư phụ của mình giống nhau, đến nỗi lễ vật chẳng sợ Lão Đầu Nhi đưa một chương hồng giấy nàng cũng biết đủ. Ngay từ đầu Dương Liễu còn ngại hắn loạn tiêu tiền, này đối vòng tay cũng có thể đổi không ít tiền đâu, kết quả dây tiếp theo Lão Đầu Nhi liền thổi dâu chừng mắt. Ta cũng có tiền, cả ngày hạt thao tâm. Hắn sinh hoạt kham khổ là không giả nhưng tính ra cũng là cái kẻ có tiền, chỉ là ngày thường không có chi tiêu con đường cùng tất yếu mà thôi, lúc này học sinh kết hôn, cả đời đại sự, đưa đối vòng tay làm sao vậy? Dường liễu cảm thấy chính mình cũng là chịu ngược cuồng, mấy ngày không ai chèn ép liền khó chịu, lúc này lão đầu nhi nho nhỏ đã phát hạ biêu, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười hì hì mang lên, lại vấn an khó coi. Lão đầu nhi thấy thế sắc mặt hơi hoãn, nghẹn một lát lại như là nhẫn nại không được mở miệng nói. Kết hôn về sau, hào hào, nói đến nơi này, hắn dừng lại một chút hạ, vừa muốn lại nói chút cái gì, nhưng há miệng thở dốc rớt khoát cái gì đều không nói, trực tiếp để sau lưng khởi tay tới dạo tới dạo lui rời khỏi. Dường liễu nhìn theo hắn đi ra ngoài, lại cúi đầu nhìn xem trên cổ tay sinh động như thật chim nhạn cười. Ở Hoa Quốc cổ đại văn hóa, đặc biệt là tình cảm văn hóa chung chim nhạn ngụ ý cát tường, là chung trinh chi Tri điểu, một khi nhận định liền cả đời đều sẽ không đổi ý, là hai bên nam nữ cảm tình ổn định thượng trưng cùng chúc phúc. Lão đầu nhi hôm nay tặng như vậy một đôi vòng tay tuy là cái gì đều không nói, chúc phúc cùng hy vọng cũng đều đều ở không nói chúng. Những người khác đảo cũng thế, nhưng cùng Dương Liễu chỉ có gặp mặt một lần lâu xâm thế nhưng cũng tặng một khối rùng bạch chân châu xuyến được khảm một vòng nho nhỏ ngọc bích châu liên bích hợp. Ngọc bích màu sắc nhu hòa nồng đậm, da tay ôn nhuận, thập phần tinh tế, ở chính màu đỏ tơ lụa mặt trên càng thêm có vẻ ánh sáng sâu kín. Trung quanh một vòng chân châu tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng nhan sắc chính cái đầu hình dạng cực kỳ thống nhất, ở thiên nhiên chân châu trung thực sự không dễ. Lầu sâm giao tế rộng khắp nhân duyên cực hào không phải không có đạo lý thật giống như hôm nay này phân hạ lễ, đưa cũng là rất có chú trọng. Ẩn chứa ngụ ý liền không nói nhiều, mấu chốt là hắn đối lễ vật giá chị đắn đo đến đặc biệt thích đáng. Luận cập thân sơ viễn cận, hắn cùng Dương liễu cũng chỉ gặp qua như vậy một mặt trước sau thêm lên cũng bất quá mấy chục phút nhưng đối phương vừa lúc đồng dạng là chính mình mỗi vị lão sư học sinh, như vậy luận khởi tới tuy là không như vậy danh chính ngôn thuận cũng có một phần quanh co lòng vòng tình đồng môn chính là không xem thăng mặt còn muốn xem phật mặt. Này Phân Châu liên bích hợp tỷ lệ tuy hào, nhưng không chịu nổi cái đầu tiểu tính lên giá trị tuy cao, lại không rời phổ thực thích hợp hắn cùng Dương Liễu loại người này tế liên hệ có thể nói không nhẹ không nặng. Ngụ ý hảo nhan sắc lại chính, Dương Liễu chỉ nhìn thoáng qua liền thích giang cảnh đồng xem sau cũng khen không dứt miệng, lập tức phân phó trợ lý ghi tạc bản ghi nhớ thượng, rảnh rỗi liền đi tìm chuyên gia được khảm lên, ngày sau liền treo ở trong nhà. Giang cảnh đồng cùng lâu xâm cũng không giao thoa, như vậy lễ vật là hướng ai mặt mũi mới đưa tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn cười rộ lên, về sao ta nếu là về hưu, nói không chừng phải nhờ vào ngươi nuôi sống lạc. Dường liễu dùng sức gật đầu, lại vỗ vỗ bộ ngực còn đem bà vai mượn cho hắn dựa giang hồ khí mười phần hứa hẹn nói. Kia không thành vấn đề, về sau ngươi liền đi theo ta có ta một ngụm hi, liền có ngươi một ngụm làm Giang cảnh đồng từ sinh ra đến bây giờ hơn 30 năm, có từng nghe qua loại này lời nói, ngốc lăng một lát sau liền cười ha ha lên. Đường người chân chính ái một nữ nhân cũng không sẽ sợ hãi nàng năng lực cùng quang mang cái quá chính mình tương phản tận mắt nhìn thấy nàng một chút trưởng thành cường đại là một loại thực lệnh người sung sướng sự tình. Bởi vì như vậy ngươi liền biết chẳng sợ ngày sau chính mình không còn nữa, nàng cũng có thể đủ đem chính mình chiếu cố đến hào hào. Bất quá sẽ không sợ hãi, không đại biểu không có áp lực nha. Mắt thấy tức phụ nhi càng ngày càng có thể vì, hắn liền càng đến nỗ lực hơn. Hồn lễ quá trình không cần nói, thì mỉ, hiện trường đàn tinh vân tập lại có dương liễu cùng giang cảnh đồng hai bên gia trường bạn của bạn cũ, không chỉ có có vô số người người nghe nhiều nên thuộc công chúng nhân vật càng có đại lượng điệu thấp phát tài các giới tinh anh thật có thể nói là là tinh quang dạng dỡ. Lữ Oánh chỉ xem xét liếc mắt một cái liền kích động phóng lục quang tầm mắt từ nam khách quý trên người nhất nhất sệt qua cả người nhìn qua thập phần như lang tựa hổ, dương liễu thậm chí bắt đầu lo lắng nàng khi nào liền khống chế không được phát ra đi. Bị dương liễu luôn mãi nhắc nhở khắc chế lúc sau, Lữ ánh sâu kín mà nhìn nàng, buồn bã cảm khái. Người thật là người no không biết người đói khổ cả ngày cùng giang tổng đường mật ngọt ngào, độc lưu lại ta cái này người cô đơn vọng nguyệt than thở. Thấy nàng thế nhưng còn ở cười trộm, lữ oánh cũng có chút thẹn quá thành giận, giận dữ nói. Lão nương ta cũng hơn 30 bốn người, không có ý tưởng mới không bình thường đi. Hiện trường phóng nhãn nhìn lại vô số trung thanh niên tài tuấn, phàm là có thể tới nói vậy nhân phẩm đều sẽ không quá kém, còn có thể nhìn đến chân nhân, so với kia một ít cái gì muốn giao nộp ngẩn cao hội phí giao hiểu câu lạc bộ đáng tin cậy nhiều. Hiện đại xã hội, đặc biệt là cùng giới giải trí móc nối ngành sản xuất đều phản phất có như vậy một cái hiện tượng, thường thường sự nghiệp càng thành công người, độc thân tỷ lệ càng cao, kết hôn tuổi cũng liền càng vãn. Nói câu tương đối trực quan nói đi, hôm nay nhiều như vậy khách không quan tâm là chưa lập gia đình vẫn là ly dị ít nhất chiếm 2 phần 3. Hiển nhiên có lựu oánh loại này ý tưởng người không ở số ít thật nhiều người đều cực kỳ thường xuyên ôm kính tự chiếu, hoặc là lén lút sửa sang lại dáng vẻ gì đó mãi cho đến hai vợ chồng người ai bàn kính rượu, Dương Liễu mới rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được. Giang Cảnh Đồng thật nhiều bằng hữu nàng đều không quen biết, chính mình bằng hữu vòng Giang Cảnh Đồng không thể nghi ngờ là thập phần quen thuộc, thậm chí rất nhiều quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Giang Cảnh Đồng không ít bằng hữu, nàng thậm chí liền nhân ra tên cùng mặt đều không khớp. Dương Liễu nháy mắt ấy nháy lên, đều kết giao lâu như vậy nàng đối Giang Cảnh Đồng sinh hoạt cá nhân đến là cỡ nào không quan tâm a. Tự hồ là cảm giác được cái gì, Giang Cảnh Đồng quay người lại liền thấy được nàng cổ quái ánh mắt. Làm sao vậy, Dương Liễu nắm chặt hắn tay, gần từng chữ một bảo đảm nói. Về sau ta sẽ đối với người tốt, Giang Cảnh Đồng, uy uy, giống như hôm nay ta mới là nên tuyên thệ sẽ cả đời chiếu cố người tân lang đi. Giang Cảnh Đồng vài vị bạn tốt hôm nay cũng là đầu thứ nhìn thấy Dương Liễu chân nhân, chờ bọn họ lại đây kính rượu thời điểm, đại gia liền đều bắt đầu ồn ào. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt chúng ta chính là đối đệ muội ngươi vị này đem Giang Hòa Thượng sinh sôi kéo về trần thế gian nữ hào kiệt tò mò không ngừng một ngày hai ngày. Giang Hòa Thượng, mặc kệ Giang cảnh đồng đã bắt đầu biến thành màu đen mặt dương liễu đặc biệt không cho mặt mũi phun cười vài tiếng lại khó nén tò mò hỏi. Vì cái gì như vậy kêu? Sự thật chứng minh cái gọi là bạn tốt vẫn là có tồn tại tất yếu cùng hợp lý tính, dường liễu mới vừa vừa hỏi xong, một cái mang theo vô khung mắt kính tinh anh nam liền cười vẻ mặt phúc hậu và vô hại giải thích nói. Người không biết giang tổng kia chính là có tiếng không gần nữ sắc bao nhiêu năm rồi thù thân như ngọc thân ở dưới giải trí hoàn cảnh như vậy đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quả thực chính là chọc thế trung thanh lưu người nói không phải hòa thượng là cái gì. Cái gì gặp quỷ thù thân như ngọc này cái gì lung tung rối loạn phá so sánh. Cứ việc khó tránh khỏi có chút tìm từ không lo hiểm nghi, nhưng cũng may cũng không có tiếp tục bôi đen chính mình, tổng thể tới nói hiệu quả vẫn là tốt, giang cảnh đồng không biết nên khóc hay cười lắc đầu, đối dương liễu nói. Bọn người kia không lựa lời quán, người nghe qua liền tính, đừng thật sự. Một cái khác xuyên một thân tao khí bạc Hà Lam tiểu Tây Trang Đại Nam Hải Nhi không làm lập tức hét lên. Không hảo như vậy đi, ngươi đây là rõ ràng bại hoại tàu tử đối chúng ta ấn tượng đầu tiên, về sau muốn đi cọ cơm làm sao bây giờ. Giang cảnh đồng nhìn qua đặc biệt thường chiều hắn, sau đó sát thật cũng làm như vậy. Những người này hoặc là cùng hắn đi học thời điểm bạn bè tốt, hoặc là là lưu học trong lúc nhận thức bạn tốt lại có mấy cái là công tác lúc sau cùng chung chí hướng bằng hữu quan hệ đều phi thường thân mật lẫn nhau chi gian tự nhiên không như vậy nhiều cố kỷ. Dương liễu rất ít nhìn đến giang cảnh đồng cùng người ngoài như vậy thả lòng cảnh tưởng, cảm thấy mới mẻ lại an ủi, cảm thấy nguyên bản trong lòng cái kia giang cảnh đồng ấn tượng tiến thêm một bước hoàn chỉnh tươi sống lên. Nàng cười xem bọn họ nháo thành một đoàn kính rượu lúc sau nhiệt tình tiếp đón. Về sau có thời gian tới trong nhà ăn cơm các ngươi không chê liền hảo, hôm nay cũng ăn ngon uống tốt a. Lời còn chưa dứt một đám người liền cùng hưởng ứng, vỗ tay sấm dậy cả kinh chung quanh mấy bàn sôi nổi quay đầu nhìn qua các loại thò mò. Giang cảnh đồng đã không biết nên khóc hay nên cười thầm nghĩ tức phụ nhi ngươi đừng cùng những người này khách khi a. bọn họ là thiệt tình không biết xấu hổ. Hắn bắt đầu lo lắng cho mình tương lai hai người thế giới. chương 97, không biết có phải hay không thật sự lo lắng Dương Liễu nhiệt tình hiếu khách đem kia một đám lớn nhỏ độc thân đưa tới tiệc cưới sau khi kết thúc ngày kế sáng sớm, giang cảnh đồng liền kéo Dương Liễu bước lên tuần trang mật chi lữ. Sau đó thiết giống nhau sự thật chứng minh rồi hắn phòng ngừa chu đáo còn là phi thường cần thiết bởi vì liền ở phi cơ cất cánh trước vài phút hắn thậm chí còn nhận được một cái thật giả khó phân biệt tin nhắn ca tạp bị đông lại cầu thu lưu thuận tiện phiền thoái tàu từ tùy tiện làm điểm nhi cái gì ăn thuận tiện ngươi cái trứng giang cảnh đồng âm hiểm cười đem điện thoại pin cấp moi xuống dưới sau đó trôn đến dương hành lý chỗ sâu nhất cũng quyết định tuần trăng mật kết thúc phía trước chết đều sẽ không khởi động máy đến nỗi công tác sao trợ lý cùng công ty mặt khác cao tầng là bài trí sao giang cảnh đồng tân mua nhập biệt thự ở vào nam thái bình dương quần đảo cùng tuyệt mỹ cảnh sắc tương xứng đôi chính là không gì sánh kịp an tĩnh hoàn cảnh Trung quanh thường trụ dân cư tuy rằng thiếu, nhưng các phương diện sinh hoạt cùng giải trí thiết bị đều thập phần đủ, hơn nữa hắn mua lúc sau lại gắng sức thêm vào rất nhiều tuy là ở chỗ này cư trú thượng mấy năm đều không thành vấn đề. Từ trước đến nay lúc sau cơ hồ vẫn luôn đều ở quốc nội bận rộn dương liễu còn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy một mảnh xanh thẳng nước biển. Đây mới là chân chính hải thiên nhất sắc phóng nhãn nhìn lại cơ hồ phân không ra nơi nào là hải, nơi nào là không chung, hơn nữa những cái đó tinh tế màu trắng bờ cắt cũng đủ khả năng đổi kịp không mềm mại mây trắng cùng so sánh. Bởi vì khí hậu ấm áp ướt át cực kỳ thích hợp thực vật sinh trường cho nên tuy là nơi này thổ nhưỡng cũng không tựa nơi khác phì nhiêu, sản vật như cũng cực kỳ phong phú, dương liễu đi dạo địa phương thị trường đầu một ngày liền suýt nữa bị hoảng hoa đôi mắt. Như thế phồn đa chủng loại, như thế sáng lạn sắc thái. Chỉ là nhìn liền cảm thấy sức sống bắn ra bốn phía, làm người tâm tình đều không tự giác nhẹ nhàng lên. Thấy thế, Giang Cảnh Đồng ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói. Kỳ thật địa phương sinh sản chủng loại xa không có nhiều như vậy, chỉ là bởi vì sẽ đến phục cận nghỉ phép, hoặc là là có được tư nhân biệt thự nghiệp chủ, hoặc là là có tương đương tiêu phí năng lực xã hội thượng lưu nhân sĩ, vì thỏa mãn đại gia nhu cầu nơi này mỗi ngày đều sẽ có cố định chuyến bay không vận đến từ thế giới các nơi các màu sản phẩm. Đương nhiên, cùng xa hoa thứ hưởng thụ tương xứng đôi tự nhiên cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng cao chi tiêu. Đã từng khắc sâu cảm thụ qua cái gì gọi là khốn cùng thất vọng dương liễu không cấm cảm khái. Quả thực lệnh người xa đoạn vạn ác giai cấp thư sản. Giang cảnh đồng bật cười. Đừng quên người cũng là giai cấp thư sản một viên. Quốc gia khác tạm thời bất luận, nhưng ở Hoa Quốc diễn viên tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cao thu vào đám người. Dương liễu lời này chính là vững chắc đem chính mình cấp đâu đi vào. Dương liễu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền nghiêm mặt nói. Một khi đã như vậy ta đây liền vì kéo động thế giới kinh tế tăng trưởng ra một phần non nớt chi lực đi. Nhiều như vậy mới mẻ rau dưa trái cây, nhiều như vậy tung tăng nhảy nhót cá ba ba tôm cua, không hào hào lợi dụng quả thực cô phụ thiên thời địa lợi. Trứng đều lãnh lâu như vậy, nàng trong lòng tưởng cái gì, giang cảnh đồng không cần đoán đều biết. Thật vất vả hưởng tuần trang mật ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày lại vội cũng không muộn. Giang cảnh đồng lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ nói Ta đã định hào cơm vị lạc biết bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng Vẫn là đi trước nếm thử địa phương đặc sắc người cảm thấy thế nào Dường liễu cảm thấy hắn nói rất có đạo lý Lực một do dự liền đi theo hù bại đi Nếu là hải đảo như vậy thực đơn trung tự nhiên cũng lấy hải sản phẩm là chủ Bất quá bọn họ hôm nay tới kỳ thật không lớn là thời điểm Bởi vì địa phương lấy làm tự hào danh phẩm chi nhất tôm hùm còn chưa tới nhất màu mỡ thời điểm Mặt thang cùng toàn thân đều bị phơi đến đỏ rực bạch nhân chủ tiệm ngay từ đầu cho rằng bọn họ chính là lại đây du ngoạn bình thường du khách nhiệt tình rào giặt giới thiệu qua đi còn vô cùng tiếc nuối mà nói. Nửa tháng, chỉ cần lại quá nửa tháng các ngươi liền có thể nhấm nháp đến khắp thiên hạ tốt nhất tôm hùm. Nói những lời này thời điểm, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra không thêm che dấu kiêu ngạo cùng tự hào, dường như những cái đó khắp thiên hạ tốt nhất tôm hùm đều là hắn nhà mình sản. Tôm hùm ăn ngon, này cơ hồ là thế nhân đều biết, nhưng toàn thế giới có nhiều như vậy chủng loại tôm hùm, cụ thể nào một loại tốt nhất ăn, thật sự không cái định luận. Khả nhân người đều nói quê nhà hảo chính mình quê nhà sản, tự nhiên chính là tốt nhất. Sau đó đương biết được bọn họ là phụ cận tới hưởng tuần trang mật biệt thự chủ nhân lúc sau chủ tiệm lập tức liền hưng phấn, sang sảng tiếng cười cùng bên cạnh bị gió thổi thổi quét cây dừa phát ra sàn sạt thanh tôn nhau lên thành thú. Kia thật đúng là quá tuyệt vời, quá mấy ngày các ngươi nhất định phải lại đây nhấm nháp một chút bằng không nhất định sẽ hối hận. Cái loại này chắc chắn thần sắc phẳng phất chỉ cần dương liễu cùng giang cảnh đồng nói một cái phủ định từ ngữ, hắn liền phải kêu to đem mới vừa đưa ra đi thực đơn thu hồi. Dựa núi ăn núi, dựa núi ăn núi, nhiều thế hệ ở tại hải đảo thượng cư dân nhóm thực đơn trung hải sản cùng trái cây tự nhiên chiếm đa số. Nhà này nhà ăn nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều là vị kia thể trạng kiện thạc sâu sồm chủ tiệm chính mình hoa thuyền nhỏ đi trong biển câu đi lên, phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm. Không bao lâu chủ tiệm bưng mấy cái mâm đi lên, một bên bầy biện một bên giới thiệu, nói chính mình căn cứ nguyên liệu nấu ăn nhất thích hợp cách làm tiến hành rồi xử lý, sau đó bảo đảm khẩu vị nhất lưu vân vân. Tổng cộng thượng 5 đạo đồ ăn, bên trong liền có 4 dạng hải sản, không biết tên cá cá sống cắt lát, không biết tên số 2 cá kim hoàng sắc chiên cá bài, cùng không biết tên cá số 2 bơ rau dưa nùng canh, không biết tên số 3 cá nướng, mặt khác còn có một cái dùng địa phương bơ cùng sữa chua cùng nhau ướp lạnh sau rau trộn màu sắc và hoa văn trái cây vớt. Căn cứ cầu là cầu thật sự thái độ, dường liễu tò mò dò hỏi nguyên vật liệu tên, sau đó một cái cũng không nghe hiểu. Nàng xem như minh bạch vừa rồi chính mình mở miệng khi Giang Cảnh Đồng có khác ý vị tươi cười, bởi vì chủ tiệm căn bản chính là dùng địa phương phương ngôn giảng loại ca tên, nghe đi lên phát âm cầu quái lại vòng khẩu, nàng chỉ cảm thấy có người bô bô ở bên tai nói vài câu, kết quả nửa điểm nhi không lĩnh hội đến. Thấy nàng vẻ mặt đáng yêu mờ mịt Giang Cảnh Đồng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, dùng hiện trường chỉ có bọn họ hai người có thể nghe hiểu tiếng mẹ đẻ giải thích một lần. Nơi này người đều phi thường nhiệt ái chính mình văn hóa, người nếu là hỏi như vậy nói, mặc kệ cái gì bọn họ đều chỉ biết báo cho bản thổ tên cho nên vẫn là hỏi ta hào. Dường liễu ngoan ngoãn gật đầu chuẩn bị khai ăn, cá là thật mới mẻ, chủ tiệm đao pháp cũng là vượt qua thử thách lộ ra nhà nhạt phấn hồng cá sống cắt lát đều mỏng như cánh ve, rõ ràng đã ở mâm phô một tầng, nhưng như cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới nhiệt liệt hoa văn dương liễu gấp một mảnh, dân cư thập phần ngọt thanh, một chút mùi thanh cũng không có. Nàng sông vào một bên chờ phản ứng chủ tiệm dơ ngón tay cái lên. Ăn rất ngon, dâu sồm lập tức cười nở hoa, đỏ rực mặt thang xuất hiện ra kiêu ngạo cùng đắc ý. hắn lộ ra ngoài cảm xúc phi thường dễ dàng cảm nhiễm người, dường liễu vốn là tương đương tốt đẹp tâm tình không tự giác cũng đi theo kế tiếp bỏ lên, đều thường hư tiểu điều. Không biết có phải hay không tâm tình tốt duyên cớ, nàng cảm thấy mặt khác vài đạo đồ ăn cũng đều đặc biệt ăn ngon. Chiên cá tính bài ngoại tô nột bên ngoài một tầng cũng không biết có phải hay không bọc cái gì cắn đi lên lại hương lại giòn, còn mang theo một cổ khác chua ngọt cái này hương vị cực kỳ hữu hiệu hóa giải trên rán thực phẩm dầu mỡ, làm người ăn một khối còn tưởng tiếp theo ăn để nhị khối. Cá nướng mặt trên chỉ xái muối, nhưng đại khái là quay khi sử dụng bó củi đặc thù thịt cá nội bị thẩm thấu thực nồng đậm khói sông vị, vị phi thường thuần hậu Mà hôm nay Dương Liễu thích nhất không gì hơn nàng ngày thường liền cực độ ham thích trái cây vớt trái cây bản thân liền có khác với nàng ngày thường ăn, vô cùng ngọt lành vị mỹ, hơn nữa kia sữa chua cùng đạm bơ nước sốt bên trong cũng không biết bỏ thêm cái gì, chua chua ngọt ngọt, hương vị dày nặng rồi lại không nị người, Dương Liễu ăn đệ nhất khẩu thời điểm liền kinh diễm. Lại ăn một lát lúc sau, nàng rốt cuộc khắc chế không được chính mình bệnh nghề nghiệp hướng chủ tiệm dò hỏi, sau đó vị kia ngoại hình thô cuồng trung niên nhân chớp chớp mắt thập phần mịch ngậm nói: Nga, đây là thương nghiệp cơ mật. Dự kiến bên trong đáp án, dường liễu cũng không mất mát, khá vậy khó nén tiếp núi. a à, à, thiệt tình ăn ngon a nàng thật sự hảo muốn biết phối phương. Mấy ngày kế tiếp dường liễu cảm thấy chính mình hoàn hoàn toàn toàn xa đoạn, nàng mỗi ngày không phải bị giang cảnh đồng khuyên mặt trời lên cao mới rời giường, chính là bị lôi kéo đi bờ biển phơi nắng, hoặc là chính là đi chèo thuyền, lặn xuống nước bơi lội. Viên đạn bọc đường uy lực là thật lớn. Mỗi khi nàng đều dễ dụa muốn tỉnh lại lên, mà khi Giang Cảnh Đồng đứng ở biển xanh trời xanh bạch trên bờ cắt hướng nàng như vậy cười, lại tùy tiện nói một loại chơi pháp, nàng liền rất bị ai phát hiện sức chống cự giống như bên chân tân đôi lâu đài cắt bị nước biển cọ rửa giống nhau, nháy mắt quân lính tan rã. Quả thực lệnh người giận xôi Giang Cảnh Đồng cái này đã từng ở cả nước nhân dân trước mặt tuyên bố chính mình là dựa vào thực lực ăn cơm nam nhân thế, nhưng cũng đã âm thầm đem mỹ nhân kế vận dụng lô hỏa thuần thanh. Ngốc tại nơi này nhật từ, dường liễu cảm giác được xưa nay chưa từng có thả lỏng cùng sung sướng, nàng vô số lần cùng giang cảnh đồng cùng nhau tay cầm tay bước chậm ở không người trên bờ cát đón mặt trời lặn ánh chiều tà dẫm lên mềm mại màu trắng hạt cát từ từ đi trước. Tây trầm hoàng hôn tưới xuống từng mảnh màu đỏ cam quang mang, lại đem chân trời đám mây chiếu rọi thành các loại sắc thái, sáng loá phảng phất hơn phân nửa phiến không trung đều ở hừng hực thiêu đốt. Bọn họ cũng không có minh xác mục đích địa chỉ là cảm thấy chỉ cần như vậy hai người ở bên nhau liền rất hào. Bọn họ cũng bắt đầu thường xuyên xuất nhập địa phương nhà ăn có đôi khi là đi bộ có đôi khi tác yêu cầu ngồi thuyền, này đó đều một chút phong phú dương liễu trải qua cùng thể nghiệm. Nàng vài lần ý đồ bằng vào nếm đến vì cùng quan sát đến chi tiết phục chế nhưng mà tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Rốt cuộc là bởi vì này đó thức ăn còn tăng thêm nào đó nàng nhìn không thấy đặc thù gia vị, vẫn là từ địa phương khí hậu cùng hoàn cảnh sở sinh ra sai biệt nàng cũng có chút lấy không chuẩn. Bất quá dương liệu đã quyết định đem trong đó một bộ phận viết tiến trong sách đi cứ việc có chút đồ ăn nàng ăn không quá quán. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều không có ăn ngon không chi phân khác nhau chỉ ở chỗ nấu nướng thủ pháp cùng thực khách cá nhân khẩu vị. Có lẽ ngươi cảm thấy là thiên hạ đến Mỹ đồ vật người khác lại là né xa ba thước tương phản, có lẽ ngươi khinh thường nhìn lại đồ ăn, ngược lại là người khác biến tìm mà không đến trí ái. Ngẫu nhiên không nghĩ đi ra ngoài chơi, dường liễu liền ngốc tại trong nhà sửa sang lại tư liệu sống, dự bị cùng lữ oánh ước hào thư bàn thảo. Nàng hỏi giang cảnh đồng hay không để ý ra kính, người sau thực vui sướng liền đáp ứng rồi, lại hỏi lại vì cái gì? dương liễu cười cười, một đôi mắt lượng giống có ngôi sao ở lập loè. Bởi vì ta phát hiện giống như ở ta tuyệt đại đa số đặc biệt khó quên hồi ức nàng nhìn hắn cười. Đều có ngươi, giang cảnh đồng nghe được chính mình tim đập thỉnh thịt cực kỳ giống hoa khai thanh âm. Này quả thực chính là thế gian nhất động lòng người lời âu yếm. Audio chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com, trường 98, cái gọi là tuần trăng mật đại khái chính là làm ngươi cảm thụ không đến thời gian cực nhanh tồn tại. Dương Liễu cảm thấy chính mình còn không có xa đoạ hoàn toàn đâu kỳ nghỉ thế nhưng liền kết thúc. Giang cảnh đồng nhìn ra nàng không tha cười nói. Thích nói, chờ mùa đông lại đến. Nơi này hàng năm ấm áp ướt át, không khí tươi mát, dòng nước thanh triệt đối lập khởi động một chút sương mù cháo đỉnh vọng yến đài, hoàn cảnh thật là sinh động tốt đẹp tới rồi cực hạn. Cũng không biết là cái nào phân đoạn để lộ tin tức dù sao bọn họ tới vọng yến đài sân bay thời điểm quả thực là biển người tấp nập. Không chỉ có có văn phong tới rồi phen còn có hào chút truyền thông, nếu không phải giang cảnh đồng căn cứ lo trước khỏi họa ý tưởng trước tiên an bài bảo tiêu, lại thông báo sân bay an bảo bộ môn, bọn họ hai cái thật đúng là quá sức có thể bài trừ đi. Đèn flash răng rắc sát vang cái không ngừng, mang kính dâm đều cảm thấy bực bội thật nhiều người rước khoát liền nhìn chằm chằm dương liễu bụng nhỏ xem cái không được quả thực hận không thể bên trong lập tức là có thể nhảy ra tới nhãi con. Bởi vì quá nhiều người tiếp cơ có tương đương một bộ phận là chính mình hoặc là tổ chức thành đoàn thể lái xe tới, mà mặt khác quần chúng cũng cấp ngành nghề giao thông tạo thành tương đương bối rối, sân bay phụ cận giao thông một lần báo nguy, khổng lồ phen quần thể lũng đoạn xe taxi thị trường chuyện này thậm chí đêm đó liền thượng giải trí TV tin tức. Thu Duy Duy xem sau không quên an ủi. Còn hào còn hào, không phải đứng đắn quốc gia tin tức liền hào. Về nước lúc sau, giang cảnh đồng càng vội nhưng xã giao ngược lại thiếu. Hiện tại hắn trên cơ bản là tan tầm liền sau sớm về nhà, ngẫu nhiên còn thuận đường đi có tư có vị tiếp đi lão bà cho dù là ra ngoài xã giao hoặc là lưu lại tăng ca cũng nhất định sẽ ở 10 điểm phía trước rời đi. Mà fan cùng truyền thông cũng thường xuyên thấy hai vợ chồng người cùng ra ngoài tản bộ đi dạo phố, vừa nói vừa cười thần thái thập phần thân mật lệnh người hâm mộ. Có hâm mộ cũng liền có lên men, ghen ghét Giang Cảnh Đồng liền không ngừng một lần bị sinh ý đồng bọn cùng quan hệ giống nhau bằng hữu diễu cực nói sợ lão bà, nói hắn mới vừa kết hôn liền như vậy nơm nớp lo sợ, về sau sợ là phu cương không phấn chấn. Giang Cảnh Đồng cũng không hướng trong lòng đi trả lời thập phần vân đạm phong khinh. May mà ta còn có lão bà đáng sợ tự nhiên không bằng cô độc một mình chư vị tự tài. Đến nỗi cái kia cái gì phu cưng, xin lỗi, ta hoài nghi cùng đại gia không phải một cái thời đại người, bởi vì ở ta khái niệm chung cũng không có ngoạn ý như này. Mọi người bị đổ đến có hòa phát không ra, đã có thể như vậy hành quân lặng lẽ khó tránh khỏi lại có phạm túng hiểm nghi, vì thế liền lại căng ra đầu tiếp tục đối trọi gai gắt. Này thật đúng là phấn hồng bộ xương khô chúng ta giang tổng nguyên lai cỡ nào ham thích sự nghiệp người tới, mắt thấy có kiều thê thế nhưng cũng bắt đầu thất thần đi lên, ha ha ha. Lời này nói có chút lộ liễu, bộ phận hơi chút trầm ổn người nghe xong đều có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình cùng loại này mặt hàng làm bạn thật sự là đứng sai đội, cãi nhau một chút tiêu chuẩn đều không có, còn chưa đủ mất mặt. Đối thủ quá yếu, giang cảnh đồng khó tránh khỏi đạt được chút trình tự thượng cảm giác về sự yêu Việt cũng cảm thấy cùng bọn họ so đo quá mất thân phận, cười càng không chút để ý. Tiền luôn là kiếm không xong, người quý ở thấy đủ. Nhưng nói đến tăng ca tư ta không dám gật bừa, giống như căn cứ mỗi năm thống kê số liệu tới xem tăng ca số lần cùng tổng thời gian nhiều nhất, đều không ngoại lệ đều là xã hội tầng dưới chót công nhân, mà chân chính sự nghiệp thành công nhân sĩ thừa hành chính là hữu hạn công tác thời gian nội vô hạn công tác hiệu suất. Ngô, đại khái là người ta lý niệm bất đồng. Đối với thương vụ nhân sĩ mà nói, công tác rất nhiều giao tế cùng xã giao cũng không thể hoàn toàn cùng công tác thoát ly quan hệ, bởi vì có tương đương một bộ phận nghiệp vụ đều là ở Yến hội, bàn tiệc thậm chí hưu nhàn chỗ ăn chơi đi bước một triển khai cũng cuối cùng nói hợp lại. Hiện tại Giang Cảnh Đồng thủ đoạn độc ác vô tình chém rất đại lượng xã giao, không ra tới thời gian đều đi bồi lão bà, đơn giản chính là thiếu kiếm một chút tiền, ở những mặt khác sinh ra mặt trái ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối với mỗi một bộ phận nóng lòng đáp thượng hắn này ban xe tốc hành người mà nói, không khác xét đánh giữa trời quang. Có người không tin tạc cảm thấy giang cảnh đồng cũng liền nói nói thôi, nhiều năm như vậy công tác thói quen cùng sinh hoạt tác phong sao có thể nói sửa liền sửa. Vì thế kia đoạn thời gian quả thực là cuồng oanh lạm tạc điện thoại, biêu kiện thậm chí là tới cửa bái phòng còn là không thể làm giang cảnh đồng một lần nữa trở lại nguyên lai hình thức chung đi. Một đoạn thời gian qua đi tuyệt đại bộ phận người đều từ bỏ. Nếu quan hệ cá nhân con đường này đi không thông, vậy việc công xử theo phép công đi tuy rằng khó tránh khỏi nhiều đâu mấy cái vòng, nhưng mọi người đều như vậy, cũng liền cân bằng. Giang cảnh đồng không ở công tác rất nhiều tiêu phí công phu, nhưng kỳ hoàng chính sự lại một chút không chỉ hoãn, thậm chí trước đó không lâu còn ở một lần đại hình đấu thầu chung lấy hắc mã chi tư thắng được lực áp mặt khác hai nhà đồng dạng thực lực hùng hậu giải trí công ty, bắt lấy một phần đủ để lệnh mọi người đỏ mắt niên độ đại đơn tử ký hợp đồng nghi thức sau khi kết thúc đối phương bên kia phụ trách cái này hạng mục lão tiền bối chủ động lưu lại hắn nói chuyện phiếm nói rõ là chính mình xem trọng hắn sinh ý trong sân cũng chú trọng khuy đốm thầy báo lão tiền bối tuy rằng tóc đều đã hoa râm nhưng ánh mắt chi sắc bén lại là thường nhân khó có thể bằng được hắn mỉm cười phảng phất cũng mang theo nhìn thấu thế sự cơ trí đối gia đình phụ trách nam nhân lại hư cũng hiểu hạn đem tiền giao cho ngươi vận tác ta yên tâm. Giang cảnh đồng trịnh trọng cảm tạ hắn tín nhiệm, về nhà lúc sau lại cảm tạ Dương Liễu. Đang ở làm dâu tây bánh kem Dương Liễu hoàn toàn là đầy đầu mờ mịt, làm không rõ sao lại thế này, chờ hắn giải thích một lần lúc sau mới cười ra tiếng, cũng cảm thấy có trông vinh dự. Đừng như vậy lạc ta đều cảm thấy chính mình như là Phúc Tinh lạc. Nàng là nói chơi, nhưng Giang cảnh đồng lại rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ngươi chính là ta Phúc Tinh. Chỉ là lời này đã làm Dương Liễu cảm động không thôi, ai ngờ vài giây sau Giang Cảnh Đồng lại nói câu. Cảm ơn ngươi, cho ta một cái chính mình tiểu ra. Dương Liễu lập tức ôm cánh tay hoa hoa kêu to lên, một bên kêu một bên tránh ra hắn cánh tay đào tẩu thiếu chút nữa liền phải phản xả có điều kiện đem cái kia làm một nửa bánh kem khấu ở hắn trên đầu. Đừng nói nữa đừng nói lạc hảo buồn nôn a. a. Nguyên bản Giang Cảnh Đồng xác thật là có cảm mà phát còn không cảm thấy như thế nào trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng liền nói như vậy. Nhưng hiện tại nàng phản ứng khoa trương như vậy, Giang Cảnh Đồng lại một hồi vị cũng bị chính mình cách ứng tới rồi. Tính về sau không chơi cái này, ở nhà sinh hoạt quả nhiên vẫn là bình bình đạm đạm chính là thật đi. Đại đa số người đối Giang Cảnh Đồng cố ra tỏ vẻ lý giải cùng tán thưởng, nhưng trên thế giới luôn có như vậy chút cực cá biệt gia hòa muốn khiêu chiến, vì thế đây là có chuyện gì mới vừa đầy môn giang cảnh đồng liền lại lui về cao mày hỏi mặt sau đi theo nhân viên công tác cái kia nhân viên công tác cũng là mờ mịt thêm khổ bức lại phiên hạ nhật trình biểu xác định không sai ngài không phải nói hôm nay muốn gặp bê gia hạng một người phụ trách sao chính là nàng nha giang cảnh đồng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nghĩ nói chuyện vì thế thiện giải nhân ý trợ lý động thân mà ra sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp đối công tác nhân viên nói hẹn trước thời điểm là cái nam Ý ngoài lời, ngươi cho ta giải thích hạ vì cái gì ở bên trong chờ chính là cái nữ. Còn mẹ nó chính là cái xuyên thấp ngực trang nữ. Nhân viên công tác vừa nghe cái này cũng ngốc, chính là chúng ta nhận được an bài thời điểm cũng chưa nói nhất định là nam nha. Giang cảnh đồng cũng không muốn nghe giải thích quay đầu đã muốn đi, nhưng hiển nhiên vẫn là chậm một bước bên trong cái kia đại sóng eo nhỏ cuộn sóng tóc quan nữ nhân đã cười đón ra tới cũng tự nhiên hào phóng vươn tay. Giang tổng ngài hảo, hôm nay sự chỉ do trùng hợp ta là tân khu vực tổng giám, gì kiều. Án này sắp tới mới đến tay của ta thượng cho nên khả năng ở giao tiếp thời điểm quên kịp thời câu thông còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nàng như vậy thản nhiên thần sắc đảo làm giang cảnh đồng thoáng đánh mất nghi ngờ. Có lẽ là hắn quá đa tâm, rốt cuộc gợi cảm vẫn là bảo thù cũng chỉ là cá nhân yêu thích mà thôi, cũng không luôn là trực tiếp cùng công tác tác phong móc nối đi. Hơn nữa, hắn tuy rằng điều kiện không tồi, nhưng thiên hạ dữ dội to lớn còn không đến mức tuy tiện nữ nhân kia nhìn thấy chính mình đều phải nghĩ mọi cách câu dẫn. Hắn là như vậy tưởng nhưng vài phút qua đi đã bị sự thật đánh mặt cái tát vang dội Hai người chi gian cách một chương có thể nói rộng lớn bàn làm việc nhưng vị kia mỹ nữ vừa mới nói tam câu nói liền bắt đầu câu dẫn. Dì kiều hơi hơi oai đầu, mới vừa còn tồn hạo nhiên chính khí đôi mắt nhanh chóng vựng nhiễm khai một tầng mông lung, chống rỗng nhiều ba phần quyến rũ, môi đỏ khẽ mở. Ta Mỹ sao? Giang cảnh đồng ở trong lòng công bằng công chính tán thường một câu cảm thấy này nữ không đi đường diễn viên thật đáng tiếc này phân thay đổi bất thường kỹ thuật diễn kiểu gì hồn nhiên thiên thành so với bọn hắn trong công ty thượng hơn nửa năm kỹ thuật diễn khóa diễn viên mạnh hơn nhiều. Nếu là hiện tại thay đổi giữa chừng nói, nói không chừng còn có cơ hội đi màn ảnh trình diễn một fan tuyệt thế yêu phi. Mỹ, đây là sự thật nàng xác thật thực Mỹ, trong xương cốt lộ ra điểm nhi Mỹ ý Mỹ, giang cảnh đồng xem như cái thật sự người, nói cũng là lời nói thật. Nhưng không đợi đối diện người nhỏ trên mặt vui mừng chứng thực ở, hắn lại thực đứng đắn bổ sung một câu. Bất quá ở lòng ta, đẹp nhất vẫn là ta thay thái. thái. Dì kiều sắc mặt cứng đờ, mới vừa thoát ra một nửa tươi cười liền như vậy nửa vừa treo ở trên mặt thập phần buồn cười. Nhưng mà nàng vẫn là không cam lòng như vậy từ bỏ, đơn giản vươn hành hành 10 ngón, ở trước ngực nhẹ nhàng một mặt lại vang ra một cái nút thắt. Nàng cổ áo vốn dĩ liền thấp lần này thật là hơn phân nửa cái bộ ngực đều lỏa lồ bên ngoài trung gian một đạo thật sâu khe rãnh kinh tâm động phách hai luồng ngực thịt tuyết trắng tinh tế mang theo ẩn ẩn vầng sáng theo nàng trước khuynh động tác run run dày dày không khó tưởng tượng sẽ là cỡ nào non mềm nam nhân đều giống nhau mặt ngoài càng đứng đắn trong xương cốt liền càng muộn tao kia có cái gì chân chính chính nhân quân tử cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bất quá là dụ hoặc không đủ đại thôi nàng cũng không tin đối mặt như thế dụ dỗ giang cảnh đồng trong lòng thật có thể không có một tia gợn sóng. Chỉ cần đối phương hơi có dị động, bắt lấy này phân hợp đồng chính là nắm chắc sự tình. Nói không chừng còn có cơ hội ở tư nhân tình cảm lĩnh vực tiến thêm một bước mở rộng. Nàng tưởng được đến đều không phải là hoàn toàn không đúng, bởi vì giang tổng xác thật cũng tao, muộn tao, nhưng hắn cố tình cũng chỉ ái đối một người tao cho nên này liền thực xấu hổ gần nhất bị các giới quấy giày thực sự lợi hại giang cảnh đồng đối đãi không có hảo ý nhân vật cũng càng thêm không có nhẫn nại hơi chút vừa mở miệng chính là tràn đầy pha lê cha tử chọc người mình đầy thương tích gì nữ sĩ nữ tính sinh tồn vốn là không dễ có thể làm được vị trí này càng là gian nan nhưng vừa lúc liền bởi vì này phân không dễ người càng nên tự tôn tự ái dì kiều sắc mặt là sang quý phấn nền cùng che lấp không được tái nhợt nàng bản năng cắn đỏ tươi ướt át môi trong mắt là rõ ràng hoảng loạn Nhưng cái dạng này, nàng nhưng thật ra càng có vẻ nhu nhược đáng thương, mỹ diễm vạn phần. Thấy nàng còn vẫn duy trì vừa rồi động tác, không hề có thu liệm ý tứ, giang cảnh đồng trên mặt cười lạnh hơn, nói ra nói quả thực có thể dùng chanh chua tới hình dung. Tưởng là ta nói quá hàm xúc ngài không nghe hiểu giang cảnh đồng khẽ cười một tiếng, quang xem biểu tình thật là đặc biệt nho nhã lễ độ, quả thực chính là thịnh hành muôn vàn thiếu nữ tục nữ tình nhân trong mộng điển phạm, nhưng nói ra nói lại cũng đủ làm người xấu hổ và giận dữ mà chết. gì nữ sĩ yếu điểm nhi mặt đi, cái này cũng chưa tính tựa hồ là không đủ tận hứng. hắn bưng lên ly nước nhấp một ngụm nhuận yết hầu lúc sau lại tiếp tục nói. Thần cư địa vị cao nữ tính vốn dĩ hẳn là làm người kính nề cùng hướng tới tồn tại, nhưng vì cái gì xã hội thượng luôn có người dùng các loại xấu xa ý thường tới suy đoán. Xét đến cùng, đại nam từ chủ nghĩa cùng phong kiến còn sót lại tư thưởng là chủ lực nhưng hướng ngài như vậy đắm mình trụ lạc cũng thực sự vì này thêm xài tăng lương, quạt gió thêm củi Giang cảnh đồng âm lượng không tính cao từ đầu đến cuối cũng không biểu hiện cỡ nào kích động, nhưng những lời này, lực sát thương thật là cường đại. Bị người biến tướng chỉ vào cái mũi mắng không biết liêm sỉ, Di kiều trong đầu có trong nháy mắt dâng lên chạy chối chết xúc động, nhưng lại nghĩ lại thường tượng vẫn là sinh sôi dừng lại. Nàng vừa nhấc đầu thoáng nhìn Giang cảnh đồng trong ánh mắt lạnh lẽo thần sắc sau trong lòng nhanh chóng phiên mấy cái vóc. Di kiều dùng sức nháy mắt thế nhưng liền rớt xuống nước mắt tới, nàng nhỏ giọng khóc nức nở nói. Ta sai rồi, Giang tổng ta không nên như vậy thử ngài. Nhưng lần này công tác với ta mà nói thật sự trọng yếu phi thường. Dù sao kỳ hoàng tổng phải có một vị hợp tác đồng bọn ta sẽ không lại có lỗi thời ý thường, ngài coi như giúp giúp ta. Giang cảnh đồng rứt khoát cười lạnh, dựa vào cái gì, gì kiều mặt xám như cho tàn Nói tốt cấp 20 phút vậy 20 phút ta luôn luôn là giữ lời nói. Giang cảnh đồng đẩy ra ống tay áo nhìn nhìn biểu, còn có vài phần chung ta đây liền lại nói điểm nhi. Chẳng sợ gì kiều trong lòng đã đoán được phía trước đều như vậy. Câu nói kế tiếp cũng tuyệt tích không phải là cái gì lời hay, nhưng nàng đáy lòng vẫn là có như vậy một chút may mắn. Có lẽ, có lẽ còn có chuyển cơ đâu. Có lẽ, đối phương chỉ là lạt mềm buộc chặt đâu. Giang cảnh đồng gần nhất mấy ngày thật là bị quấy giày không thắng này phiền các lộ thử hắn tâm tư, khắp nơi tìm hiểu hắn ý tưởng, trốn đều trốn không thoát, hắn lấy làm tự hào nhẫn nại lực đều phải khô kiệt. Hôm nay gia hòa này lại tự cho là đúng hướng hỏng súng thượng đâm cũng thế, liền lấy nàng khai đao. Trọng yếu phi thường, hắn mặt lộ vẻ châm trọng có bao nhiêu quan trọng, tánh mạng du quan, vẫn là gần một đơn sinh ý nói không thành quý công ty liền phải đem một vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn khu vực tổng giám cuốn gói. Người trong miệng trọng yếu phi thường cũng bất quá này đây đây là thăng chức tăng lương cơ hội thôi. Nhưng bởi vậy, Hà Tiểu Thư, người dẫm lên ta thanh danh, gia đình của ta cuộc đời của ta hướng lên trên bò có phải hay không quá mức vô sỉ chút? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Giang cảnh đồng mắt điếc tai ngơ, lo chính mình nói được hang say. Ước chừng là ta đối người quá hòa khí đi thế cho nên luôn có như vậy những người này quên ta bản chất chính là cái duy lợi là đồ thương nhân. Thương nhân trục lợi mà đi, đối ta có lợi ta mới có hứng thú truy đuổi, không riêng là kinh tế ích lợi còn có cái khác vô hình ích lợi. Hà Tiểu Thư tưởng từ người khác trên người được đến chính mình muốn tổng muốn trả giá điểm ngang nhau đại giới chính là người có thể cho ta cái gì đâu ngươi dung mạo có lẽ cũng không như chính ngươi tưởng tượng như vậy mỹ lệ, mà thân thể của ngươi càng không giống chính ngươi đánh giá như vậy đáng giá. Đi vào lúc sau gần qua 27 phút nguyên lai vị kia kiêu ngạo thiên nga trắng dường như gì kiều tiểu thư liền đôi tay bụng mặt anh anh chạy ra tới, hình dung gian thập phần chật vật chút nào không thấy nguyên bản thần thái phi dương. Gian ngoài bên cạnh bàn đợi mệnh trợ lý tiên sinh cấp hoàng sở lại xem mặt sau đầy cửa ra tới giang cảnh đồng, càng là đầy mặt mỏi mệt nhéo sữa mày ngừa đầu bộ dáng rất giống mới vừa cùng một con dã thú vật lộn xong cũng gian nan lấy được thắng lợi. Trợ lý biểu tình cùng ánh mắt đã hoàn toàn không có biện pháp dùng cầu quái cùng phức tạp tới hình dung, nhưng mà giang cảnh đồng căn bản liền không nghĩ để ý tới. Hiếm thấy thể hiện rồi một phen ngôn ngữ bạo lực hắn cảm nhận được đã lâu vui sướng tràn trề, một lát mỏi mệt qua đi thay thế chính là nhẹ nhàng cùng sảng khoái. Cho nên nói, tồn tại tất có này hợp lý tính, Thô Bỉ Chua ngoa lời nói tuy rằng không vì đại đa số chịu quá giáo dục cao đẳng người sở đề sướng, nhưng chúng nó có khả năng biểu đạt cảm xúc cùng lực sát thương là những cái đó cao quý điển nhã từ ngữ ở tu luyện 180 năm đều thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bất quá hắn vẫn là quyết định nho nhỏ vì chính mình kêu một chút khuất. Hắn chăm mối cảm xúc ngồn ngang vỗ trợ lý bả vai cảm khái nói. Đôi khi ta thật sự cảm thấy nam nhân mới là nhược thế quần thể. Tựa như vừa rồi, nếu đối phương cũng là nam, như vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đấm. Lời vừa ra khỏi miệng, trợ lý liền bắt đầu hoài nghi chính mình cả người đều hư rồi, lại hoặc là chân chính giang cảnh đồng sớm tại môn còn đóng lại trong lúc đã bị dị thứ nguyên tiểu quái thú ăn luôn, hiện tại ra tới cái này chỉ là hàng giả. Tiên nột lấy thân sĩ cùng nho nhã lễ độ xưng Giang Tổng thế nhưng sống sờ sờ khí khóc một vị hư hư thực thực hợp tác đồng bọn vẫn là nữ. chương 99, ban ngày ban mặt gặp quấy giày Giang Tổng cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, hắn gọi điện thoại cấp Dương Liễu kể ra chính mình tao ngộ, đồng tiến một bước tìm kiếm an ủi. Dương Liễu nghe xong, không những không có an ủi, ngược lại cười ha ha, Giang cảnh đồng quả thực tâm tắc còn có phải hay không phu thê Trời đất chứng giám, Dương Liễu là thiệt tình cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng rất rõ ràng một cái chân tướng, chỉ có nam nhân thiệt tình thủ được chính là kẻ thứ ba bão nổi muốn cường bạo cũng không có khả năng thực hiện được, nhưng nếu là nam bản thân liền tâm viên ý mã, không cần chủ động câu dẫn, chính mình là có thể lon ton cầu thấy nhiệt bánh bao dường như dán lên trước căn bản liền khó lòng phòng bị, hoặc là rớt khoát nói phòng cũng vô dụng. Cho nên nói, những cái đó hôn nội suất quỹ nam nhân rào biển khi như là ta là không có biện pháp tránh thoát không khai sợ bị thương hòa khí linh tinh lý do, hết thảy đều là lừa quỷ. Sao có thể không có biện pháp? Nam nhân bản thân liền chiếm cứ bẩm sinh sinh lý ưu thế, đừng nói một nữ nhân chính là ba cái năm cái chỉ cần ngươi muốn chạy còn không cùng quăng ngã cải trắng dường như loảng soảng loảng soảng lược đảo đầy đất. Đến nỗi sợ bị thương hòa khí, vậy càng vô nghĩa, nàng đều chết không biết xấu hổ phá hư gia đình của ngươi hòa thuật, người còn sợ bị thương cùng kẻ thứ ba hòa khí cho nên ép giả câu toàn được chứ, nguyên lai lão bà chính là không đáng giá tiền, không sợ thương. Mà kể từ góc độ nào ràng, giang cảnh đồng đều đã có thể xem như cái phi thường thân sĩ săn sóc người. Liền giống như kỳ hoàng nữ công nhân, thượng đến cao quản hạ đến quét thức vệ sinh gì lao công, chỉ cần là ở nhân sự bộ chính thức đăng ký quá, hơn nữa sắp tới không phạm sai lầm, mỗi năm cùng nữ sĩ tương quan ngày hội đều sẽ được đến một phần chi kỳ tiểu lễ vật cộng thêm hoa tươi một bó cùng tháng tiền thưởng cũng sẽ phiên bội. Ngay cả kỳ hoàng nhà ăn, toilet, công công phòng nghỉ cũng đều có chuyên môn vì nữ tính thiết kế, xứng đôi phương tiện, vô luận là ai đều chọn không làm lỗi như tới. Mà nơi này rất lớn một bộ phận đều là Giang Cảnh Đồng lên đài lúc sau đao to búa lớn cái cách hoàn thành, liền vì cái này, ngầm không ít người đều trộm sưng hô hắn vì nữ tính chi hữu thuần túy khen ngợi cùng thân mật một chút mặt trái ý tứ đều không có. Nhưng săn sóc không đại biểu dung túng, chỉ cần ngươi không phạm sai, Giang Cảnh Đồng tuyệt đối là một cái ôn nhu ấm áp hoàn mỹ hảo cấp trên, nhưng một khi ngươi ra sai, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối nào đó trình độ thượng người theo chủ nghĩa hoàn Mỹ Giang Tổng mà nói, loại này sai lầm, đồng thời bao gồm công tác cùng sinh hoạt hai bên mặt. Bên không nói, riêng là hắn ngày đêm thù một đám thiên kiều bá Mỹ, mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp nữ hài tử mà không vượt rào, thậm chí trong đó tương đương khả quan một bộ phận cũng không bài xích tự tiến trầm tịch cũng đã thập phần thuyết minh vấn đề. Cho nên hôm nay giang cảnh đồng một khóc lóc kể lề, dương liễu trong đầu liền nhanh chóng cấu tứ ra một bộ giang tổng bị người bước đến góc tường anh anh anh, vì bảo toàn trong sạch mà ra sức phản kháng cuối cùng đối với nào đó tiểu nữ biểu tập dùng ra da quá vai quang ngã linh tinh tất sát kỹ tình cảnh, hình ảnh càng thập phần mãnh liệt trường hợp cực kỳ động lòng người. Sau khi cười xong, nghe giang cảnh đồng tựa hồ thực sự có điểm nhi ủy khuất, dương liễu chạy nhanh thanh thanh giọng nói an ủi nói được rồi biết ngươi không dễ dàng tan tầm sau không khác sự liền về nhà đi cho ngươi làm ăn ngon a giang cảnh đồng lúc này mới miễn cưỡng thuận khí nhi trạng vạn tan tầm giang cảnh đồng tống cổ trợ lý đi trước chính mình lái xe về nhà chỉ làm hắn sáng mai đi tiếp liền hào đi thang máy thời điểm gặp được ngoại thiên tổ hai cái cô nương giang cảnh đồng thói quen tính hướng các nàng gật đầu ý bảo nhưng mà đối phương phản ứng lại thập phần đại nghịch bất đảo Hai cô nương vừa thấy hắn liền bắt đầu cười, sau đó treo gẹo nói. Giang Tổng, nghe nói hôm nay ngài đem bê công ty cái kia đại Mỹ nữ mắng khóc lạc. Giang cảnh đồng bất đắc dĩ. Này liền truyền khai, còn dùng truyền sao, đối phương che miệng cười. Mọi người đều thấy lạc hoa dung thất sắc biên khóc biên chạy gì đó. Chúng ta đều thực lo lắng ngươi, Giang Tổng, khác cái một cô nương cười khanh khách nói tiếp nói. Nàng không đem ngài thế nào đi. Chỉ cần đại giang nghiêm túc nỗ lực công tác lại bất động ngoài tâm nhãn tử giang cảnh đồng liền phi thường bình dị gần gũi, cho nên tan tầm lúc sau, công ty công nhân cũng không sợ hãi hắn, ngẫu nhiên còn sẽ khai khai loại này không ảnh hưởng toàn cục vui đùa kéo gần quan hệ. Kết hôn lúc sau, giang cảnh đồng càng là đêm này đó chưa lập gia đình các tiểu cô nương đương muội muội xem, chính mình bị trêu ghẹo cũng không thức giận, ngược lại nghiêm trang trả lời nói. Yên tâm, thật tới rồi nguy cấp thời khắc ta sẽ lớn tiếng kêu cứu mạng. Hai cái cô nương cười lợi hại hơn, cũng nhiều lần bảo đảm đến lúc đó nhất định thề sống chết bảo vệ giang tổng trinh thao. Trên đường đi qua cửa hàng bán hoa, giang cảnh đồng xuống xe đi mua một đại phủng hoa hồng, lúc này mới ở nhà nhạt mùi hoa bao phủ trung tâm vừa lòng đủ trở về nhà. Vừa vào cửa, hắn đã nghe tới rồi trong không khí nồng đậm hương khí, vốn là sung sướng tâm tình tiến thêm một bước áp. Nghe thấy cửa phòng mở, dương liễu xoa tay từ bên trong đi ra cười nói. Đã về rồi còn có một chút liền được rồi, ngươi đi rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Giang cảnh đồng cảm thấy trong lòng ấm áp còn sẽ có chuyện gì so ngươi một hồi về đến nhà liền nhìn đến ái nhân thiệt tình ngay đón càng tốt đẹp sự tình đâu. Hắn đem hoa đệ đi lên, lại đem người ôm đến gắt gao mà. Tưởng ngươi, dường liễu tiếp hoa, vừa tới nhớ rõ nói. Thật là đẹp mắt ai đúng rồi có ngô. Lời còn chưa dứt còn lại chữ liền đều bị phong đổ ở áp xuống tới triền miên một hôn chung. Dương liễu dùng sức đấm đánh hắn ngực vài cách, lúc này mới mặt đỏ tai hồng trọng hoạch tự do. Thật là, giang cảnh đồng có chút chưa đã thèm ôm nàng ở bên tai nỉ non, tràn đầy sống sót sau tai nạn cảm giác quen thuộc. Hôm nay ở công ty trải qua thật là nghĩ lại mà kinh. Hắn mới nói xong, dương liễu liền phục cười ra tiếng, ngay sau đó bên trong ngăn cách sau liền lắc lưa đi ra một người cười ngâm ngâm nhìn bọn họ nói. Bao lớn người, về nhà còn cùng tức phụ làm nũng. Giang Cảnh Đồng vừa nhấc đầu, "Mẹ, ngài như thế nào tới?" Nói cách khác, vừa rồi hết thảy đều bị thấy, thật là nhàn nhạt cảm thấy thẹn đâu. Dương Liễu đã ở trong lòng ngực hắn cười cả người phát run, Giang Cảnh Đồng trừng phạt tính béo béo nàng eo, Dương Liễu miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt ý tứ là ta vừa rồi rõ ràng liền phải nói a, chính là ngươi không cho ta cơ hội. 8 tháng thời tiết đã là thập phần nóng bức, tô nhiễm xuyên kiện thiên thủy bích vô tay áo thấp xẻ tà sườn sáng, trên cổ tay bao trùm đủ thế nước phòng ngọc từ, bóp hai viên tiểu xảo bích ngọc khuyên tai, nhìn phi thường thoải mái thanh tân. Nàng bảo dưỡng thỏa đáng, khi chất xuất chúng, trên mặt cũng không có quá nhiều năm tháng dấu vết nhìn kỹ cũng bất quá mới hơn 40 tuổi tuổi tác trong mắt càng có không phù hợp tuổi thanh triệt cùng sức sống. Tô nhiễm nhưng thật ra thực thích nhìn đến vợ chồng son thân mật người trẻ tuổi sao, liền phải vui mừng, bằng không đến già rồi càng quá không đi xuống. Nàng cười nói, người ba hôm nay không ở nhà ta một người quái cô đơn, liền tới đây tìm dương liễu, ngươi không ăn dấm đi. Giang cảnh đồng lắc đầu qua đi một bên một cái ôm lấy. Ta ghen cái gì, các người quan hệ hảo ta vui vẻ còn không kịp đâu. Hắn cũng thật là sơ ý, mới vừa rồi đổi dài thời điểm rõ ràng thấy một đôi nữ sĩ phục cổ khoản giày cao gót có chút quen mắt. Nhưng hắn thế nhưng tưởng Dương Liễu hiện tại hồi tưởng lên kia nhưng còn không phải là nhà mình lão mẹ thích nhất nhãn hiệu cùng kiểu dáng sao. tới rồi phòng khách Dương Liễu đi trước tiếp thủy đem hoa hồng bầy biện đi vào, lại nhìn hạ thời gian. Không sai biệt lắm ta đi đem cuối cùng một cái đồ ăn làm ra tới các ngươi mẹ con hai trước nói lời nói. Mẹ bên kia có trái cây, ngài nhớ rõ ăn nha. Tô nhiễm lên tiếng, nhìn nàng vào phòng bếp lại cười vỗ vỗ giang cảnh đồng cánh tay. Cái này tức phụ cưới đến hảo tiểu tử ngươi có phúc phần. Giang cảnh đồng cũng rất đắc ý nhướng mày. Đó là, hai mẹ con ở sofa ngồi xuống, giang cảnh đồng lại hỏi nàng hôm nay rốt cuộc vì cái gì đột nhiên lại đây. Tô nhiễm đem mặt nghiêm, giả vờ tức giận nói. Ta lại đây nhìn xem thức phụ không được sao. Ta không phải cái kia ý thứ. Giang cảnh đồng tao tao cái chán, thầm nghĩ thật là lão tiểu hải nhi, này một cái hai cái tuổi tác lớn, đến càng ngày càng yêu cầu hống chứ. Ta còn không biết ngài sao, đi chỗ nào không được trước tiên chào hỏi. Hôm nay đột nhiên lại đây, khẳng định là ba lại chọc ngài sinh khí đi. Hắn lời này nói qua có kỹ xảo, không hỏi lại cùng ta ba nháo cái gì biệt nữ, mà là nói thẳng không ở chàng một bên khác chọc nàng sinh khí, lập tức liền đem tô nhiễm tâm cấp bắt được phía dưới hết thải quả thực đều là nước chảy thành sông. Quả nhiên, tô nhiễm nháy mắt liền cảm thấy tìm được rồi có thể tố khổ địa phương, lập tức triệt để dường như đem sự tình nguyên do nói. Hôm nay Giang Hải túc theo thường lệ đi câu lạc bộ chơi, tô nhiễm cũng đi ra ngoài tìm lão bọn tìm muội thụ hội, sau đó buổi chiều hai điểm nhiều về nhà thời điểm liền phát hiện lão đầu như thế nhưng trước tiên đã trở lại, một người hoa ở hậu hoa viên giận dỗi. Lão thái thái liền hỏi hắn làm sao vậy, lão đầu nhi ngay từ đầu còn không nói, sao lại rước khoát liền đem cùng là câu lạc bộ hội viên mấy cái ông bạn già bố trí một đốn, mắng to nhân ra là người chơi cờ dở. Lão thái thái xuất thân hào, đánh tiểu tiếp thu giáo dục làm nàng cảm thấy sau lưng nói đến ai khác nói bậy là một kiện phi thường không có tố chất sự tình, bởi vậy cũng thực bài xích loại chuyện này. Hôm nay lão đầu nhi đột nhiên như vậy, nàng liền có điểm không lớn thích nghe theo thường lệ kêu hắn đừng nói nữa, kết quả lão đầu nhi cũng là trong lúc nhất thời thu liễm không được giận chó đánh mèo, một chương miệng tới câu ngươi liền không thông cảm ta tịnh giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Sau đó lão Thái Thái cũng bực, nàng chỗ nào chịu quá này phần cơn giận không đâu a, dứt khoát rời nhà trốn đi, nhưng ra cửa lúc sau nàng lại có chút mờ mịt, mới vừa cùng bọn tìm muội tụ hội xong, cũng không hào lại tìm nhân ra, mà ở vọng yến đài thị nàng cũng không có gì bên thân thích nghĩ tới nghĩ lui, lão Thái Thái dứt khoát liền tới rồi bên này. Không nói không quan trọng, càng nói tôi nhiễm liền càng sinh khí, lập tức từ nhỏ trong bao móc ra tới tơ tầm khăn tay hướng khóe mắt nhẹ nhàng một chút, dựa nghiêng trên trên sofa, dáng vẻ muôn vàn nói: Người nói, đây là ta sai sao? kia lão đông tây đều bao lớn tuổi, vẫn là cái này tính tình, một chút khí độ đều không có, đi ra ngoài cùng người sau cờ đều không cao hứng, vậy ngươi liền rứt khoát không cần hạ sao? Ta khuyên vài câu, hắn thế nhưng còn trái lại chiều ta phát hỏa thật là thật là buồn cười. Giang cảnh đồng kiên nhẫn nghe xong cũng không phải cái gì đại sự, mà lão thay thái này lão đông tây buồn cười đều trước sau nhảy ra tới, hiển nhiên là khí tàn nhẫn. Hắn một bên nhẫn cười, một bên ôn nhu khuyên giải an ủi. Hôm nay chuyện này ta ba xác thật không đúng, ngài cũng đừng nóng giận lạc, quay đầu thấy ta nói hắn, ta cho ngài hết giận. Gặp được loại tình huống này, phải thuận mau loát nhưng ngàn vạn không thể nói như là ta ba kia số tính tình ngài còn không biết. Linh tinh nói, vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Lão thái thái lại run dày khăn tay oán giận vài tiếng, nghe trong phòng bếp mơ hồ truyền đến bàn chén va chạm thanh, rớt khoát lôi kéo nhi từ tay giáo dục lên. Nhìn một cái người tức phụ này hiền huệ chính mình bên ngoài có sự nghiệp về đến nhà còn nấu cơm thật là vất vả cực kỳ. Vừa rồi ta cũng đi theo nhìn, lại là hòa lại là khói dầu tay còn muốn ngâm mình ở trong nước quá không dễ dàng, ngươi cần phải hào hảo đối nhân ra. Giang cảnh đồng vừa muốn đáp ứng, lại nghe lão thái thái lại chuyện vừa chuyển thay đổi đầu thương phê phán lên. Đừng cùng người ba đúng vậy, kia chết không lương tâm, nhiều năm như vậy thế nhưng còn nói ta. Giang cảnh đồng, mẹ, ngày trước ngồi ta đi giúp giúp nàng. Lão thái thái chạy nhanh lau lau khóe mắt đẩy hắn một phen. Cũng không phải là người mau đi giúp giúp nàng, những cái đó mâm như vậy chầm, đáng thương Dương Liễu như vậy gầy cánh tay, mau đi đi. Trong phòng bếp Dương Liễu đang ở trang bàn, thấy giang cảnh đồng tiến vào sẽ nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không có ai chọc mẹ sinh khí? Vừa rồi tới thời điểm ta xem nàng giống như có điểm không vui đâu, chính là lại không hảo trực tiếp hỏi, nàng có hay không cùng ngươi nói cái gì? Giang cảnh đồng tiếp nhận nàng công tác cười đêm vừa rồi nghe được sự thình cùng nàng nói, dường liễu che miệng hết sức vui mừng, cảm thấy này đối nhi lão phô thê thực sự có ý tứ. Tiểu hai vợ chồng ở trong phòng bếp cười đủ rồi, giang cảnh đồng lại hỏi nàng làm cái gì đồ ăn. Dường liễu nhất nhất chỉ cho hắn xem. Hôm nay được hảo bí đỏ, mẹ lại đây thời điểm ta mới vừa nướng hảo đậu tán nguyễn bánh bí đỏ, nàng nửa giờ trước còn liền hoa hồng chả ăn hai khối, ta xem nàng giống như rất thích, đợi chút đi thời điểm cũng cấp bao mấy khối mang theo. Người gần nhất cũng rất mệt ta nấu cái tam bộ vịt còn có gan heo cầu kỳ cháo, bổ khí minh mục. So bánh trôi lớn hơn không được bao nhiêu đậu tán nguyễn bánh bí đỏ vàng óng ánh, đều dùng khuôn đúc áp thành đôi xương tiểu bí đỏ hình dạng, bên trong bọc hơi mỏng một tầng đậu tán nguyễn nhân, ngọt thanh mềm mại, không nhiều lắm nhân khởi đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, khiến cho vị cùng hương vị càng thêm phong phú, rồi lại không đến mức quá mức ngọt nị, nam sĩ cũng có thể ăn nhiều mấy khối. Tam bộ vịt dùng chính là to mỏng vịt nhà, vịt muối cùng đồ ăn bồ câu, lại bỏ thêm chân giò hôn khói phiến, nấm hương, măng khô cùng mề gà chờ tiểu hỏa chậm hầm, lướt qua phù du nước canh thanh triệt thấy đáy thịt chất cực kỳ tươi mới, tư vị như tuyệt không thể tả. Còn có bạo xào thịt bò cùng rau trộn đậu bắp, người trước hương khí nồng đậm, vị tiên hương, người sau lấy này thanh hương, lại bởi vì đậu bắp bản thân dính nhớp, chống rỗng nhiều vài phần chiến miên. Giang cảnh đồng nghe, liền ôm lấy dương liệu eo ở nàng gò má thượng hôn một cái, nhẹ giọng cảm khái. Ta mẹ nói rất đúng, cưới ngươi thật là ta phúc khí. Đang nói, liền nghe được chuông cửa tiếng vang, giang cảnh đồng chạy nhanh trước xúc đỡ đem đồ ăn bưng lên bàn, lại tiện đường bước nhanh đi qua đi hỏi là ai, sau đó ngay sau đó giang hải túc sầu rĩ thanh âm liền truyền vào được. Là ta, trong phòng lão Thái thái nghe thấy được lập tức liền đem tươi cười vừa thu lại, khăn tay vung. Không cho hắn mở cửa ở bên ngoài đứng đi. Dương Liễu bật cười cùng giang cảnh đồng trao đổi cái hài hước ánh mắt người sau liền giữ cửa khóa giải trừ. Tô nhiễm lại quay đầu cùng Dương Liễu lên án. Người nhìn một cái, này một cái hai cái đều không nghe ta nói. Ngài nói chỗ nào nói. Dương Liễu buồn cười nói. Nhân ra đều tìm tới nơi này tới chỗ nào có thể lại bị sập cửa vào mặt đâu. Cùng lắm thì đợi chút ngài không phản ứng hắn không phải xong rồi sao. Lão thái thái vừa nghe có đạo lý, liền gật gật đầu. Người nói rất đúng ta liền không để ý tới hắn. Đốn hạ lại vội vội vàng vàng bổ sung nói. Người cũng không cho cho hắn cơm ăn tịnh lãng phí. Phó, vài phút sau ăn mặc một thân ngân bạch đối dệt nút bọc sam giang hải túc đi bộ đà tiến vào. Một bên đổi giày, một bên hướng phòng trong xem xét mắt. Giang cảnh đồng mang theo ý cười khụ một tiếng, đè thấp tiếng nói nói. Mẹ ở bên trong đâu? Lão Đầu Nhi ngồi dậy hư một tiếng cũng nhỏ giọng nói. Nhưng có tân địa phương tới ta một đoán một cái chuẩn. Đi rồi hai bước hắn lại đứng lại hỏi Giang Cảnh Đồng. Nói ta nói bậy không? Giang Cảnh Đồng thành thành thật thật gật đầu. Nói, Lão Đầu Nhi thân thể cứng đờ, do dự hạ vẫn là đi vào. Dương Liễu vừa nhìn thấy hắn liền cười tiếp đón. Ba tới rồi còn không có ăn cơm đi, vừa lúc ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lão thái thái lập tức nhi liền lấy đôi mắt ngó nàng, không phải nói tốt không cho cơm ăn sao. Dương liễu trang không nhìn thấy, cho đại gia thịnh cháo. Nói là nói, nhưng nàng vừa rồi cũng không đáp ứng không phải. Thấy dương liễu không phối hợp chính mình, lão thái thái tức giận đầy đêm ngồi ở chính mình bên người lão đầu nhi. Không được ngồi nơi này, người ăn cái gì ăn. Không hề phòng bị lão đầu nhi lại không chút sức mẻ, hiển nhiên hạ ban thập phần vững vàng, ngày thường không bạch rèn luyện. Hắn ngạnh cổ ngoan cố, hài từ tâm ý ta vì cái gì không ăn, nói lại giận dỗi dường như hướng dương liễu nói, cho ta đổi chén lớn, dương liễu cảm thấy quả thực không mắt thấy, này hai người quá ngây thơ. Còn đổi chén lớn, này không khôi hài đâu sao, lại không phải uống rượu quang ngã chén, lớn một chút nhi nghe đi lên tương đối vang. Tuy rằng lại nhiều cá nhân, nhưng bởi vì hôm nay bữa tối vốn dĩ lượng liền khá lớn, hơn nữa lão ra từ chú trọng dưỡng sinh, buổi tối cũng ăn không hết nhiều ít cho nên dương liễu cũng liền không lại thêm đồ ăn. Tổ nhiễm thực thích kia đạo tam bộ vịt nàng ăn lên cũng thực chú trọng trước phẩm canh, sau khi xong đem thịt kẹp ra tới vỡ vụt lại trà trộn vào canh lần thứ hai ngon miệng lão gia từ liền thích ăn thịt đối đậu bắp chạm vào cũng không chạm vào gan heo cầu kỳ cháo nhưng thật ra uống lên hơn phân nửa chén bất quá hiển nhiên vẫn là thích nhất bạo xào thịt bò thậm chí liền thịt bò bên trong hành tây cũng nghĩ mọi cách bát đến một bên lão thái thái nhìn không được quyết đoán gấp mấy chiếc đũa đậu bắp cho hắn gác cháo lão đầu nhi vừa muốn nhíu mày khoe mắt dư quang thoáng nhìn bạn già nhi đằng đằng sát khí chiếc đũa tiêm liền lại nghẹn nghẹn khuất khuất ăn lão thái thái còn không vui ăn cơm sau trái cây thời điểm liền lẩm bẩm ngươi nói một chút ngươi lại đây làm cái gì nhân gia còn muốn nhiều soát một bộ chén đũa lão đầu nhi biện giải nói ta tới cũng không thêm đồ ăn chén đũa đều phóng tới rửa chén cơ sao ngươi còn rào biển ta này nơi nào là rào biển nếu không phải ngươi lại đây ta có thể tìm tới sao ta nhi tử con dâu gia ta như thế nào không thể tới kia cũng là ta nhi tử con dâu gia ta như thế nào không thể tới ngươi ngươi quả thực là cưỡng từ đoạt lý Mùa hạ trái cây quả thực không cần quá phong phú, cái gì dưa hấu quả táo đào lê quả vải dưa ha mi, giống nhau chọn một chút liền chất đầy mâm, nặng chịu áp cánh tay. Phàm là giang cảnh đồng ở nhà, trừ bỏ nấu cơm ở ngoài, dương liễu liền không cần làm một chút việc, có đôi khi lười từ phòng tắm đến phòng ngủ một đoạn ngắn lộ đều có thể có người hoặc bối hoặc ôm lộng qua đi đương nhiên, suất lực giang tiên sinh có phải hay không còn có mặt khác phúc lợi chúng ta liền không cần nghiên cứu kỹ đi dính tùy tẩy trái cây việc cũng là gian cảnh đồng làm từ lúc bắt đầu chân tay vụng về đến bây giờ quen cửa quen nẻo hắn đã sớm quen làm dương liễu thích ăn sữa chua trái cây vớt hắn liền đem trái cây đều cắt thành từng khối từng khối chứa đầy một cái đại pha lê chén sau đó từ phía trên đầu đầu tưới thượng ướp lạnh quá sữa chua màu trắng ngà sữa chua phía dưới là các kiểu màu sắc diễm lệ trái cây còn hơi hơi mạo khí lạnh nhìn liền có muốn ăn dương liễu không mất thời cơ khen nói người tay ngày càng ngày càng bổng lạp Giang cảnh đồng cầm chén phóng thượng cái muỗng đưa cho nàng, khiêm tốn nói. Đều là ngày huấn luyện có cách về sau ta nếu là thất nghiệp nghĩ đến đi bãi cái trái cây quán cũng miễn cưỡng có thể dưỡng ra sống tạp. Dương liễu ha ha cười hôn hắn một mụn, giang cảnh đồng nhướng mày, lại đem bên kia mặt thỏ lại gần. Đến công bằng, thực hào, dương liễu lập tức thỏa mãn hắn công bằng nguyện vọng. Cuối cùng, hai vị thời thượng giận dỗi lão nhân vẫn là đi rồi, Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đưa bọn họ đến dưới lầu tận mắt nhìn thấy thượng tới đón xe. Màu đen xe càng đi càng xa, dần dần cùng màn đêm hòa hợp một mảnh, Dương Liễu bỗng nhiên tâm sinh cảm khái, dựa vào Giang Cảnh Đồng bả vai nói. Nếu là chúng ta hai cái già rồi về sau, cũng như vậy thì tốt rồi. Giang Cảnh Đồng khẽ cười một tiếng, sẽ, bất quá trước mắt có kiện càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Sự tình gì? Dương Liễu tò mò hỏi, nhưng mà dây tiếp theo liền trời đất quay cuồng, giang cảnh đồng thế nhưng đem nàng chặn ngang ôm lên. Hiến lương, điễn đi nhị lão giang tổng cười thập phần tà mị cuồng quyến ôm người liền xài bước hướng trong đi. chương 100, vài ngày sau, Dương Liễu cũng bắt đầu chụp tân một quý biết vị bởi vì quen cửa quen nẻo, gần nhất cũng không có gì mặt khác quan trọng nhiệm vụ toàn bộ đoàn phim không khí đều tương đối nhẹ nhàng. Quay chụp khoảng cách về nước Lữ Ánh liền lúc nào cũng tìm thương nghị nàng thư bản thảo vấn đề, địa điểm có đôi khi ở đoàn phim, có đôi khi trực tiếp liền đi trong nhà. Mùa hạ thời tiết hay thay đổi, ngày hôm qua cả ngày đều hào hào, tới gần trạng vạng, đột nhiên mây đen quay, hơn 8 giờ tối, đậu mưa lớn điểm liền bùm bùm lạc đầy đất nghe nói không ít địa phương còn hạ mưa đá. Vốn tưởng rằng mưa to tới nhanh, đi cũng nhanh, nào biết ngày kế sáng sớm không những không đình, ngược lại làm trầm trọng thêm, sấm sét ầm ầm, ban ngày ban mặt hắc cùng nửa đêm giống nhau, hơi có chút tận thế tư thế. Đoàn phim khởi công lại nhiều đồ điện còn có ngoại cảnh, như vậy ác liệt thời tiết thật sự nguy hiểm, dù sao thời gian cũng còn dư giả, liền dứt khoát đình công nghỉ ngơi một ngày, mọi người đều hô to vạn tuế. Khả sảo gần nhất Lữ oánh mới ra tay nơi ở cũ, khác đã đổi mới phòng ở liền ở khoảng cách dương liễu cùng giang cảnh đồng nhà mới cách đó không xa, hai bên liền thường xuyên xuyến môn. Hôm nay ông trời không chịu lòng người, Lữ oánh cũng không tới chỗ chạy, lại bởi vì vùng này rất có vài tòa tiểu sơn, dông tố thời tiết so địa phương khác càng nguy hiểm vài phần ở nhà oa cũng không dám giống bình thường như vậy sử dụng thông tin thiết bị nghẹn đến mức nàng quá sức. Lữ Ánh là cái không chịu nổi tịch mịch người. Một người ở nhà thủ trời đất tối sầm cũng có chút sợ thế nhưng thừa dịp trung gian mưa gió thế hơi yếu khoảng cách liền như vậy anh Dũng không sợ cầm ô lại đây. lữ ánh vọt tới cuồng ấn chuông cử thời điểm, dương liễu đều sợ ngây người. Bên ngoài cái này thủy tẩy gà rớt vào nồi canh giống nhau bà nương ai a Ta tới tìm ngươi thương lượng thư bàn thảo chuyện này, lữ ánh cả người run dày, nói như thế nói. Dương liễu nhìn chằm chằm nàng không được theo ngọn tóc thái dương đi xuống chảy nước mưa trầm mặc sau một lúc lâu, một bộ hiểu rõ với ngực bất đắc sĩ biểu tình nói. Đại a ngươi lại không phải tranh năm đó độ cảm động hoa quốc nhân vật ta cũng không có thiệt bàn thảo ngày buộc đến nỗi sao. Giảng nói thật sẽ chết sao thật là chết sĩ diện khổ thân. Cho nàng nhìn chằm chằm nửa ngày, lựu ánh rốt cuộc chống đỡ không được bại hạ trận tới, vuốt cánh tay thượng nổi ra gà liên tục gật đầu tự sa ngã thừa nhận. Được rồi, được rồi, ta chính là một người ở nhà sợ hãi còn không được sao. Chạy nhanh, có nước ấm không có cấp một ly, đông chết. Tuy rằng mùa hạ thời tiết nóng bức, nhưng hiện tại trời đầy mây, lại là dông tố đại tác phẩm, nàng ở bên ngoài đón phong xối lâu như vậy, cảm giác cả người đều bị đông lạnh thấu, phòng chừng rất có khả năng muốn cảm mạo Người đi trước phòng tắm tắm nước nóng, ta cho ngươi tìm một bộ khô giáo ở nhà phục thay, quần áo ướt liền ném ở bên ngoài sọt chạy nhanh. Làm khô tóc trở ra Đem Lữ Oánh đẩy đến phòng tắm tắm rửa, dường Liễu lập tức đi phòng bếp dùng tiên khương cùng đường đỏ thiêu khai một cái lăn nhi, đặt ở một bên giữ ấm. Lại tìm một bộ dự bị khách nhân tới chơi hoặc là cái gì đột phát trạng huống cho người khác xuyên ở nhà phục dùng bàn ủi quất nhiệt nhiệt đưa đến phòng tắm cấp Lữ Oánh thay. Lữ Oánh ra tới lúc sau, thoải mái rỗi người, sau đó đột nhiên ôm lấy nàng tại ca cọ, thanh âm mơ hồ. "Oa Tiểu Chi Nhi ngươi hảo săn sóc nha, ta đều thưởng cưới ngươi." Dường Liễu tức giận đẩy nàng một phen. Nói hưu nói vượn chút cái gì chạy nhanh đem cái kia uống lên tiểu tâm cảm mạo Lựu oánh hắc hắc cười đi bưng cái ly thật cẩn thận ôm ở trong tay hà hơi. Nàng ngày thường luôn là nùng trang diễm mặt lửa cháy môi đỏ, phục sức phương diện càng thiên hảo trang phục công sở. Hôm nay thình lình thay đổi một thân thuần trắng ở nhà phục phẳng phất chợt tá khôi giáp nhất quán khôn khéo cường thế không còn sót lại chút gì không nói còn trống rỗng nhiều vài phần tính trẻ con, mắt nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi. Dường liễu sấn nàng ngoan ngoãn uống đường đỏ canh gừng đương lúc đánh giá đã lâu, nhịn không được cười khai. Người cái dạng này, đến cùng ngày thường khác nhau như hai người. lữ ánh chọn hạ mi, không nói chuyện chỉ là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thoải mái dễ chịu thở hát ra. Nói thật loại này quỳ thời tiết một người ở nhà thiệt tình kinh tùng. Phòng lớn như vậy, bên ngoài thảm thực vật đều cùng điên rồi dường như điên cuồng lắc lư quỷ ảnh thật mạnh chiếu vào cửa sổ thượng càng dọa người. Nàng tân mua phòng ở lại đại trên dưới hai tầng nửa, lớn nhỏ phòng mấy chục tàng toàn bộ biến thái quân đoàn đều dư giả. Chỉ nàng một người trụ hơi chút có điểm động tĩnh đều mang theo tiếng vang trời trong nắng ấm thời điểm ngẫu nhiên đều sẽ hoài nghi cái nào góc cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái cùng không hợp pháp phần tử, huống chi như bây giờ âm trầm trầm thiên thật là đi hai bước đều phải mảnh quay đầu lại xác nhận hạ mặt sau không đi theo người. Lựu oánh đêm qua liền không ngủ hào, nửa đêm bị một đạo sấm sét tạc tỉnh lúc sau như thế nào đều cảm thấy phòng ngủ ngoài cửa sổ nằm bò cái quỷ, sau đó liền chết sống ngủ không được chỉ ở dạng sáng mới mơ mơ hồ hồ mị trận. Vốn tưởng rằng chịu đựng buổi tối thì tốt rồi, kết quả ngày hôm sau vừa mở mắt được chứ, quả thực so buổi tối còn hắc Nàng càng nghĩ càng hỏng mất đều bắt đầu hối hận bán đi nguyên lai nội thành phục thức cuối cùng rớt khoát cắn răng dầm mưa tiến đến. Một lần nữa thu thập hảo phá thành mảnh nhỏ tâm tình lúc sau, lựu ánh thật sự bắt đầu giảng chính mình về sách mới cấu tứ. Nàng vừa rồi còn ở trong phòng tắm thời điểm, dương liễu trừ bỏ làm đường đỏ canh gừng ở ngoài còn theo thường lệ cho chính mình tức một chén nước lớn quả quả táo đào lê dưa lê quả xoài dâu tầm mỗi loại thêm một chút tổng sản lượng liền phi thường khả quan, lại phi thường hào phóng đại khí rót hơn phân nửa chén sữa chua, lúc này vừa ăn biên nghe, không một lát liền đi xuống hơn phân nửa chén. Lữ Ánh liền nhìn này pha lê chén quy mô quả thực cùng đầu mình có liều mạng mà Dương Liễu tả một ngụm hiểu một ngụm bất chi bất giác liền phải thấy đáy tính ra này đến có gần hai cân đi người này ăn uống thật đúng là mới uống nửa chén đường đỏ canh gừng liền cảm thấy chướng đến hoảng Lữ Ánh tự đáy lòng cảm khái mỗi lần xem đều cảm thấy đổi mới tam quan a. Các nàng lúc trước chính là nhân ăn kết duyên, sau đó mỗi lần gặp mặt trên cơ bản cũng đều là cùng ăn có quan hệ cho nên dương liệu ăn uống rốt cuộc có bao nhiêu đại, nàng đến tột cùng có phải hay không hướng bên ngoài nào đó truyền thông suy đoán như vậy thuần túy vì lòe thiên hạ gây chú ý, lự oánh trong lòng phi thường rõ ràng. Nhưng tuy là như vậy, nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay dương liệu ăn có phải hay không có điểm quá nhiều. Người thật không cảm thấy căng, lự oánh thật cẩn thận hỏi. Hiện tại nhưng mới không đến 10 điểm, người mới vừa ăn cơm sáng không bao lâu đi. a khi nói chuyện dường liệu đã ăn không sai biệt lắm tự hồ là cảm thấy còn không lớn đủ, lại dạo tới dạo lui đi tranh phòng bếp ra tới thời điểm trong tay bưng một mâm điểm tâm trong miệng còn điêu một mảnh, hàm hàm hồ hồ hỏi nàng. Ăn không ăn, bổ não Mỹ Dung, mứt táo hạch đào bánh. Mứt táo hạch đào bánh, dùng tốt nhất quả táo, hạt mè, hạch đào cùng mật ong nướng thành hồng màu nâu bánh cũng không thêm vào phóng đường, chỉ mượn mật ong thiên nhiên hào hương vị. Ra lò sau khoái đao cắt thành ước chừng một lóng tay hậu phiến, mặt cắt thượng hạch đào, hạt mè rõ ràng có thể thấy được để sát vào nghe một cổ nồng đậm táo đỏ vị hỗn mật ong độc đáo thơm ngọt sông thẳng xoang mũi. Lựu ánh sát thật muốn ăn, nhưng nàng cơm sáng còn không có tiêu hóa đâu, lại uống lên một chén canh gừng, vừa rồi còn muỗng dương liễu mấy khẩu sữa chua trái cây vớt miễn cưỡng ăn hai mảnh liền cảm thấy dạ dày bổ có loại muốn tặc nước bành trướng cảm chỉ phải lưu luyến buông. Nhưng trái lại dương liễu, nàng quả thực tựa như xùy mang theo động không đáy dạ dày ăn một ngụm sữa chua trái cây vớt cắn một khối táo đỏ hạch đào bánh tay năm tay 10 tuần hoàn lặp lại mâm đồ ăn cơ hồ là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt Ngươi ngươi ngươi, ngươi đợi chút, lựu ánh mắt thấy không lớn thích hợp chạy nhanh kêu đình, bắt lấy tay nàng, đặc biệt nghiêm túc hỏi. Ngươi thật sự không căng à, nói còn duỗi tay đi sờ nàng dạ dày, hoặc kiến quỷ thế nhưng thật sự không có ăn uống quá độ thường thấy cái loại này ngạnh bang bang cảm giác. Như vậy, nàng ăn mấy thứ này đều đi đâu vậy? Đại khái là lựu ánh hiếm thấy nghiêm túc điều tình dọa tới rồi dương liễu, nàng ngốc ngốc phản ứng nửa ngày, lại cúi đầu nhìn nhìn không sai biệt lắm bị chính mình ăn trống không hai cái vật chứa, rốt cuộc cũng mơ mơ hồ hồ ý thức được ta giống như ăn thật không ít. Lữ oánh trước đêm còn thừa không có mấy một cái mâm một cái chén dịch đến chính mình trước mắt nhìn, lại nghiêm túc hỏi dương liễu. Người gần nhất cùng giang cảnh đồng cảm tình như thế nào? Hoặc là nói trong sinh hoạt có cái gì cùng trước kia không giống nhau chi tiết sao? Theo nàng hữu hạn nhận chi tới xem, nữ tính đột nhiên ăn uống quá độ không sai biệt lắm cũng liền như vậy mấy cái nguyên nhân. Sự nghiệp bị nhục cảm tình chịu trở, gia đình kịch biến. Về giang cảnh đồng, lựu ánh nhưng thật ra nhận thức nhưng không thân, càng chưa từng đánh quá giao tế, đơn thuần từ ngoại giới nghe đồn tới xem kia không thể nghi ngờ là cái thực yêu thú nam nhân. Nhưng tục ngữ nói đến hảo chăm nghe không bằng một thấy, nghe tới bát quái luôn là không thể coi là thật, ai biết hắn có phải hay không người trước một bộ sau lưng một bộ. Dương liễu cho nàng hỏi đầy đầu mờ mịt đầu tiên là lắc đầu, lại qua một lát lại bỗng nhiên đỏ mặt tiểu tiểu thanh nói. chi tiết nói, ngực biến đại có tính không? Về sức ăn tăng đại, nàng nhưng thật ra thật không quá chú ý, nhưng thật ra cái này nội y, gần nhất mấy ngày giống như cảm thấy có chút khẩn đi, ngày hôm qua mới vừa làm ơn bành lanh canh giúp chính mình đính đại một cái hào. Nghe xong lời này, Lữ ánh trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo không thua gì bên ngoài không chung tia chớp buột miệng thốt ra. Ngươi đại di mụ bình thường sao? Dường liễu lắp đầu tự hồ cũng ý thức được cái gì, khẩn trương đều có chút nói lắp. Không, không bình thường. Bất quá ngay sau đó nàng lại nói. Bất quá ta cái kia vẫn luôn không bình thường nha. Làm diễn viên này hành phổ biến áp lực quá lớn, làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật, thậm chí liền cơ bản nhất đúng hạn một ngày tam bữa cơm đều bảo đảm không được nội tiết mất cân đối quả thực chính là tiêu xứng. Dương liễu tuy rằng không gặp được đại đa số nữ tinh coi là thiên địch ám vàng, thô giáp, sắc đốm chờ làn ra ngoan thật nhưng đại di mụ liền trước nay không đúng giờ quá, ngẫu nhiên 3 tháng tới hai lần, 1 tháng qua hai lần cũng không hiếm lạ cho nên lần này quá thời hạn không có tới, nàng cũng không hướng trong lòng đi. Đại di mụ lùi lại, ngực biến đại có thể ăn. Này đó nhìn như không tương quan tin tức tổ hợp ở bên nhau, đáp án miêu tả sinh động. Liễu Ánh phụt một tiếng cười, đầy mặt hài hước hướng Dương Liễu bụng nhỏ chỗ ngó vài lần, rất không đứng đắn mà nói: Giang tổng còn rất nỗ lực, nói bậy gì đó nha. Dương Liễu ra mặt vẫn là mỏng, cùng những người này so sánh với quả thực hoàn bại, mặt nhất thời hồng thành đại con cua, một lòng cũng thình thịch nhảy. đều phải đương mẹ nó người còn thẹn thùng cái gì nha. Liễu Ánh cười hì hì nói. Dương Liễu mới vừa buông lỏng khí, lại nghe nàng lại hăng hái. Ta nói bữa các ngươi này đều không tính sớm. Bao nhiêu người kết hôn trước muốn ôm hoa các ngươi này đều lãnh chứng đã bao lâu. Hồn lễ cũng làm mấy tháng. Đối miệng toàn nói phét lựu ánh, dường liễu rớt khoát không đi phản ứng, chỉ là ngốc ngốc vốt bụng nhỏ xuất thần. Ta có bảo bảo, thiệt hay giả, chuyện lớn như vậy có phải hay không đến cáo cảnh đồng nha. Còn có ta ba mẹ còn có hắn ba mẹ chính là chỉ bằng vào này đó không hảo phán đoán đi. Vạn nhất là không vui mừng một hồi đâu, vui mừng ngốc lạc. Thấy nàng sững sờ, Lữ Ánh cười chạm chạm nàng bả vai. Đợi chút không xét đánh, chạy nhanh cáo tổng A. Dương Liễu theo bản năng lắc đầu, còn không xác định đâu. Cái này đơn giản, Lữ Ánh vỗ đùi, làm ngươi người đại diện hỗ trợ mua cái bổng bổng chắc một chút không phải xong rồi. Còn bổng bổng. Tiếp trước Dương Liễu hoàn toàn không có thành quá thân, sư phụ một cái đại lão gia nhi càng không thể cùng một cái hoàng hoa khuê nữ nói cái này đời này ba mẹ vẫn luôn đương nàng là tiểu hài nhi, mới vừa đưa ra ra môn không mấy ngày đâu, phòng chừng cũng đều không hướng phương diện này tưởng lại là không giảng quá tương quan chi thức. Dương Liễu hiện tại trong đầu có chút loạn tim đập bay nhanh, đã kích động lại thấp thòm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ hào ai lần đầu đương mẹ phòng trừng đều bình tĩnh không đến chỗ nào đi lữ oánh xem không được nàng chân tay luống cuống bộ dáng một bên bắt lấy tay nàng an ủi một bên thấy không xét đánh liền nhanh nhẹn cấp thu duy duy gọi điện thoại làm nàng trộm đi dòng người thiếu tiệm thuốc mua mấy cái que thử thai chờ dương liễu phục hồi tinh thần lại nàng đã sớm đem nên an bài đều an bài xong rồi thời tiết không tốt giữa trưa giang cảnh đồng không trở lại ăn cơm vì thế nguyên bản tính toán hướng dương liễu tìm kiếm an ủi lữ oánh chỉ phải trái lại an ủi nàng. Hai người ở trên giường đầu dựa gần đầu nằm làm một đoàn, lời mở đầu không đáp sau ngữ lung tung nói chuyện. Nguyên bản liệu ánh sát thật là nghĩ tới, tới cùng nàng thương thảo sách mới công việc, nhưng tựa như Dương Liễu nói, dù sao cũng không có thiệt bàn thảo ngày đè nặng cùng nhãi con so sánh với, đều phải dựa sau lạc. Bởi vì còn chỉ là suy đoán, buổi tối giang cảnh đồng về nhà lúc sau Dương Liễu cũng không cùng hắn đề cập chỉ là chờ thu duy duy trộm cầm một đại bao que thử thay lại đây chắc quá tận mắt nhìn thấy kia lưỡng đạo giang mới thở dài một hơi. Nàng khả năng thật muốn đương mẹ lạp biết được tin tức này lúc sau, giang cảnh đồng có như vậy trong nháy mắt đánh mất tự hỏi cùng phản ứng năng lực trong não mặt trống rỗng, mãi cho đến mười mấy giây sau hắn mới một lần nữa tìm về lý trí, lặp lại cùng dương liễu xác nhận. Bất quá chính là bình thường nhất bất quá một ngày, hắn thế nhưng được đến như vậy một cái tin tức tốt. Bình tĩnh lại lúc sau, hắn ý tưởng cùng dương liễu cũng không sai biệt lắm, đều là cảm thấy tốt nhất trước đem tin tức chứng thực lúc sau lại cùng hai bên cha mẹ nói. Vài vị lão nhân tuổi cũng đều không nhỏ, bọn họ trước đêm yêu cầu chuẩn bị công tác làm tốt cũng đỡ phải lúc kinh lúc look sống. Hai người đều là lần đầu trải qua loại chuyện này, phía trước cũng không quá chú ý quá tương quan tin tức chỉ là vội vàng xem mà thôi, lúc này chuyện tới trước mắt mới bỗng nhiên ý thức được hoảng loạn, đều không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Không nhiều lắm một lát công phu, giang cảnh đồng liền cảm thấy lòng bàn tay ra mồ hôi. Đúng rồi, hỏi một chút chua nam hai vợ chồng. Thật là cái khó ló cái khôn, chính xoay quanh đâu, dường liễu đột nhiên linh quang chợt lóe lập tức liền nhớ tới nhất chọn người thích hợp. Chu Nam hai vợ chồng cùng bọn họ hai vợ chồng quan hệ đều thực không tồi, còn tới trong nhà đã làm khách mấu chốt nhất chính là người đáng tin cậy, làm việc ổn thỏa, miệng lại kín mít, thật sự là cố vấn tốt nhất người được chọn. Giang cảnh đồng vừa nghe cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chạy nhanh đánh Chu Nam trong nhà máy bàn. Chu Nam đối hắn như vậy vẫn gọi điện thoại tới ra cũng rất kinh ngạc, bất quá làm rõ ràng nguyên do lúc sau liền vui mừng khôn xiết. Ai, chúc mừng, chúc mừng a, này cũng thật chuyện tốt. Chuyện này ngươi hỏi ta là được rồi, lúc trước nhà của chúng ta nữu nữu từ điều tra ra đến sinh ra, đều là ta một tay xử lý, các phương diện lưu trình quen thuộc đâu, đúng rồi, kia mấy cái chuyên gia liên hệ phương thức ta còn giữ đâu? Muốn chính là những lời này, Giang Cảnh Đồng đưa cho Dương Liễu một cái chân an ánh mắt, hai tân tấn ba mẹ đều cùng ăn thành thơi đơn dường như. Chù Nam vốn là có chút làm nhảm, lúc này lại là Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng có việc cố vấn, mở ra máy hát liền sát không được thao thao bất thiệt nói gần một giờ, lại kêu lên tới thái thái hỗ trợ giảng giải nữ sĩ những việc cần chú ý, sau khi xong hắn ở bên cạnh cha thiếu bổ lậu. Các người cái này cụ thể nhật từ cũng không biết hảo chút những việc cần chú ý cũng không biết áp dụng không thích hợp ta cá nhân kiến nghị A, vẫn là đi trước bệnh viện cha cha, nhìn xem bao lớn rồi, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Dường liễu cùng Giang Cảnh Đồng đem điện thoại ấn đến công phóng, biên nghe vừa làm bốt ký thường thường gật đầu, như đạt được trí bảo. chu Nam còn lấy người từng trải thân phận chỉ điểm bọn họ đi mỗi bệnh viện khoa phụ sản làm kiểm tra, lại hỗ trợ hẹn trước. Hai ngày sau dương liễu cùng giang cảnh đồng đi kiểm tra kia đại phu vừa thấy kết quả liền cười. Các người cũng thật đủ sơ ý, đều ba tháng mới ý thức được. Hai người vừa nghe chăm miệng một lời. Ba tháng, kia biểu tình kia âm điệu phập phòng, thật đúng là rất có phu thê tướng. Bộ mặt hiền lành đại phu a di cười lợi hại hơn. Cũng không phải là, hẳn là mau 13 cái chu, phía trước vẫn luôn không cảm giác sao. Dường liễu cũng rất hổ thẹn, giống nhau chín nhiều tháng liền phải sinh, được chứ, nàng còn không biết liền đi qua một phần ba. Giang cảnh đồng ở bên cạnh giải thích, nàng công tác tương đối đặc thù áp lực rất lớn, thời gian hành kinh không chuẩn. Chuyện này trách ta, là ta sơ ý, còn rất đau tức phụ nhi. Đại phu một nhạc lại nhân tiện giáo dục, nữ nhân mang thai không dễ dàng, mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi sinh nhi dục nữ, nhiều đau chút cũng là hẳn là. Nữ tính mang thai trong lúc khả năng cảm xúc phập phồng khá lớn tâm tư cũng càng tinh tế, ngay cả khẩu vị cùng thẩm mỹ quan đều sẽ có rất lớn biến hóa, làm trượng phu liền phải nhiều thông cảm chút, đừng chỉ lo kiếm tiền từ nào đó góc độ nói tâm lý quan tâm xa so tiền tài càng có chữ khỏi hiệu quả. Ngài nói chính là, giang cảnh đồng thái độ quả thực dịu ngoan, ta đều nhớ kỹ, diễn viên giống như áp lực là rất đại, thường xuyên ngày đêm điên đảo đúng không? Đại phu cười tùm tìm mà nói. Thông qua ngươi các hãng chỉ tiêu ta phát hiện thân thể của ngươi vấn đề không ít nha, về sau muốn nhiều chú ý bảo dưỡng, đặc biệt là nữ hài tử, đừng ỉ vào tuổi trẻ liền làm bậy, về sau già rồi liền biết lợi hại lâu. Dường liễu liên tục gật đầu, lại ngây ngốc hỏi, ngài biết ta là diễn viên, như thế nào không biết, đại phu còn rất ái cười, lại chỉ chỉ ngoài cửa mặt tham đầu tham não mấy cái tiểu hộ sĩ. kia mấy cái đều là truy tinh tộc ta tuy rằng tuổi lớn, ngẫu nhiên cũng đi theo chạy theo mô đen đâu. Cái kia biết vị còn không phải là ngươi diễn viên chính sao. Ta cũng đi theo truy đâu, chụp không tồi. dương liễu ha hả ngây ngô cười, lại cùng giang cảnh đồng cùng nhau nghiêm túc nghe xong những việc cần chú ý, lúc này mới nói lời cảm tạ rời đi. chương 101, cảm tạ đại gia chúc phúc muốn từ một nhà hai khẩu biến thành tam khẩu lạc. 9 tháng nhất hào buổi sáng, dường liễu cùng giang cảnh đồng tóc đột nhiên đồng bộ đổi mới như vậy một cái trạng thái trên ảnh chụp hai người tay cầm tay ngồi trên mặt tươi cười sán lạn. Bởi vì đổi mới là ở 8 giờ chỉnh tuyệt đại đa số đi làm tộc còn ở đi làm trên đường, ngày này không biết có bao nhiêu người ở các loại phương tiện giao thông chung nghẹn họng nhìn chân chối, rớt bữa sáng, rớt mắt kính, đi đường đâm thường càng là đếm không hết. a ta thấy được thần mã, đây là con nhãi con, chúc mừng chúc mừng, phải có nho nhỏ đồng hoặc là nho nhỏ liễu lạp, ha ha. Không biết sẽ là vị tiểu soái ca vẫn là tiểu công chúa. Ha ha ha, ta liền nói ngày hôm qua bồi tỷ của ta đi bệnh viện sàn kiềm thời điểm, trong lúc vô ý thoáng nhìn kia hai người sưng sao liền cay sao quen mắt quả nhiên là. Trên lầu không cần đắc ý ta chính là ở nơi đó đi làm, còn gần gũi xem qua đâu, dầm gì. Thật là thời gian cực nhanh a đảo mắt nữ thần liền phải đương mụ mụ. Giang Tổng khẳng định là cái hảo cha a xem kia tươi cười ngốc sống thoát thoát địa chủ ra ngốc nhi từ, một chút cũng không cao lãnh. A, ở nơi đó đi làm người hảo hạnh phúc a, ta cũng thường gần gũi vây xem. Thời buổi này do so quốc gia đại sự càng dễ dàng dẫn phát dân chúng phổ biến chú ý tuyệt đối phi minh tinh bắt quái mạc trúc, mà này bên trong có quan hệ minh tinh tình yêu và hôn nhân tình huống biến động, đương số đệ nhất Một khi vị nào minh tinh luyến ái kết hôn, xuất quý, đại gia khẳng định so chú ý nhà mình hướng đi càng vì nóng bỏng, giống như bọn họ chính là cách vách lão vương, hận không thể mỗi ngày dựng lên lỗ tai nghe cái rõ ràng, sau đó hoặc kiêu ngạo hoặc xúc động phẫn nộ biểu đạt một chút chính mình nội tâm cảm thụ. Mà giống dựng dục đời sau như vậy tin tức tốt tự nhiên càng không chịu bỏ lỡ. Ngắn ngủn mấy chục phút, dường Liễu cùng Giang Cảnh Đồng hai bên tóc truyền phát lượng tổng hòa liền phá 20 vạn, bình luận số càng là vượt qua 30 vạn. Lại còn có ở liên tục không ngừng bỏ lên chung. Đương nhiên, ở bên trong này, hỗ trợ truyền phát điểm tán mặt khác danh nhân minh tinh tuyệt đối nổi lên tương đối lớn thúc đẩy tác dụng xét thấy bọn họ bản thân liền tự mang khổng lồ phen đàn cùng kêu gọi lực lại vừa truyền phát càng là hỏa bạo, Dù sao cũng không cần trả giá cái gì đại giới, bất quá là động động ngón tay công phu, nếu có thể mượn cơ hội này nhiều bằng hữu vậy không thể tốt hơn. Tin tức công khai lúc sau Không nói đến ở kỳ hoàng cùng dương liễu nơi ở phụ cận lui tới paparazzi số lượng tăng vọt ý đồ bắt lấy dương liễu mang thai tin tức tuôn ra sau đệ nhất chương ra ngoài ảnh chụp chính là giang cảnh đồng bản nhân liên tục mấy ngày cũng có chút nhi đánh phiêu thường thường còn sẽ lộ ra vài tia khắc chế không được ngây ngô cười. Hắn ngày thường đảo cũng luôn là lấy gương mặt tươi cười kỳ người, nhưng cái loại này việc công sự theo phép công đến gần như dối trá cười cùng cái này nhưng hoàn toàn vô pháp nhi so, đây là một loại phát ra từ đáy lòng, liền trong ánh mắt đều lập loè sung sướng cùng sung sướng tươi cười, nhìn qua cả người đều hòa khí nhiều. Từ buổi sáng hắn vừa lên ban kỳ hoàng nhân viên công tắc một sự thường ngày giang tổng hảo thăm hỏi phương thức tập thể nhất trí đổi thành giang tổng chúc mừng a sau đó Giang Cảnh Đồng liền cấp cười mặt mày sinh động, cũng dùng đa tạ thay thế ngày thường cao ngạo gật đầu. Lão bản tâm tình hào, công ty chỉnh thể không khí liền tiêu thăng, có tâm tư linh hoạt cầm đặt ở trước kia nhất định phải bị dăn dậy báo biểu đi vào hội báo công tác, lo lắng thấp thỏm lo lắng đi, mặt mày hớn hở trở về. Có cầm quan vọng thái độ nhân viên tạp vụ chạy nhanh bắt lấy hỏi tình huống, người nọ khó nén hương phấn nam nhân có gia đình lúc sau thật là không giống nhau tuy rằng cũng bị nói vài câu, nhưng không nhẹ không nặng cùng ngày thường so sánh với hoàn toàn là nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa. chung quanh thức khắc vang lên một mảnh hút không khí thanh còn có mấy ngày hôm trước mới vừa bị trách cứ qua anh em cùng cảnh ngộ đấm ngực dừng chân, như thế nào liền chậm như vậy hai ngày. Dường liễu tuôn ra tới có nhãi con lúc sau, tô nhiễm đêm đó liền kéo giang hải túc lại đây, vào cửa liền lôi kéo nàng hỏi han ân cần, lại nói. Tháng này phân hảo, năm sau ba tháng trước sau sinh không nóng không lạnh hảo ở cữ. Dường liễu nghe xong rất cảm động chỉ là cái gì đều nói không nên lời. Gần nhất mấy ngày nàng cũng bù lại chút tương quan tri thức từ trên mạng hiểu biết đến không ít cái gọi là nhà mẹ đẻ người cùng bà bà người nhà khác nhau. Lúc này thấy tôi nhiễm đầu một cái quan tâm chính là chính mình mà không phải hài tử trong lòng thực sự uất thiếp không ít mấy ngày liền tới khẩn trương cùng vô thố cũng đại đại tiêu giảm. Dù sao cũng là đầu một cái tôn bối, giang hải thức cũng là vui vẻ dị thường, chỉ là hắn từ trước đến nay không am hiểu tiến hành loại này, tinh tế tình cảm biểu đạt, vài lần muốn mở miệng đều bị bạn già nhi đoạt hạ, đơn giản cũng chỉ xoa xoa tay ở bên cạnh ngồi nghe. Tô nhiễm lại cấp dương liễu nói chút những việc cần chú ý, ngẩng đầu hỏi giang cảnh đồng. Dương liễu có thể làm, ngày thường cũng liền thôi, nhưng này dù sao cũng là đầu một thai, không cần quá mệt mỏi, muốn hay không tìm cái A-di gì đó. Nàng là biết như từ cổ quái, xưa nay không thích có người ngoài xuất nhập chính mình ra cùng dương liễu kết hôn sau có thể dung nạp bằng hữu lại đây làm khách ăn cơm đã thật là không dễ. Nhưng kia dù sao cũng là ăn qua liền đi, nhiều lắm đãi mấy cái giờ cùng quanh năm suốt tháng đóng quân a di nhưng khác nhau rất lớn. Nhưng mà giang cảnh đồng liền cùng không có việc gì người dường như nói. Ta cùng dương liễu thương lượng qua, nàng gần nhất tình huống cũng còn ổn định. Mạnh mẽ tìm cá nhân tới chiếu cố ngược lại không được tự nhiên, vô hình chung cũng sẽ tạo thành nhất định áp lực tâm lý, vẫn là hơi chút sau này dịch dịch. Tô nhiễm nghe xong không vội vã có kết luận ngược lại trước nhìn về phía dương liễu, người sau liền cười. Mẹ, ngài đừng trách lầm hắn, này thật là ta ý tứ. Nàng tuy rằng hiếu khách nhưng trước nay đều là chính mình bận việc quán, hoạt động trong phạm vi liền cùng chính mình quen thuộc chiến trường giống nhau, thình lình nhét vào một ngoại nhân tới, ngày ngày đêm đêm đều ở cùng một chỗ, đừng nói giang cảnh đồng không thói quen, chính là nàng chính mình đều cảm thấy biệt nữ. Nói nữa tuy nói trong bụng xùy bảo bảo nhưng nàng một chút bất lương phản ứng đều không có, làm theo thân nhẹ như yến, êm đẹp, làm gì một hai phải tìm người chiếu cố. Thấy nàng nửa điểm không vì khó tô nhiễm lúc này mới gật gật đầu. Cũng hảo ta cũng chỉ là kiến nghị cụ thể làm sao bây giờ vẫn là các ngươi chính mình làm chủ. Nhưng có một chút thân thể đệ nhất không được cậy mạnh nữ nhân bị thương cũng không phải là đùa giỡn. Luận cập bảo dưỡng chi đạo ở dương liễu hữu hạn nhận chi trong phạm vi tô nhiễm muốn xưng đệ nhị liền không ai dám nhận đệ nhất chính là thân mụ tiếu vân cũng cam bái hạ phong, nàng nói ra nói dương liễu tự nhiên tôn sùng là bảo điển. Giang cảnh đồng vỗ vỗ dương liễu bảo vai lại đối tô nhiễm cùng dựng lỗ tai nghe giang hải thúc bổ sung nói tuy nói không lập tức dùng, bất quá ta đã bắt đầu tìm có tốt liền dành trước định ra, chẳng sợ không cho nàng tới đâu cũng đừng dùng thời điểm lại luống cuống. thời buổi này nhân tài khan hiếm, các ngành các nghề xuất chúng người được chọn đều đoạt tay thật sự. giang tổng không kém tiền nhi, chiếu cố nhà mình tức phụ nhi cùng bảo bảo người được chọn, tự nhiên muốn chọn tốt nhất thành thật không thì tạm chấp nhận, bất quá bởi vậy phải phí thời gian chậm rãi chọn. giang hải, túc ngô thanh tô nhiễm cũng liên tục gật đầu. vân là lý lẽ này, người nghĩ đến thực chu đáo. Bọn họ lại đây thời điểm Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đã ăn qua cơm chiều, nhưng gần nhất Dương Liễu lượng cơm ăn tăng nhiều cơ bản một ngày đều phải ăn 4-5 đốn, trung gian còn có các loại trái cây, điểm tâm phụ trợ, lúc này càng là trò chuyện trò chuyện liền đói bụng. Nhị lão đều ở, Dương Liễu cũng ngượng ngùng mở miệng nói đói, nhưng thật ra Giang Cảnh Đồng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lại chú ý tới nàng vô ý thức sờ bụng liền chủ động đi phòng bếp thịnh một chén xương sườn cháo thịt. Cháo là dương liệu chính mình ngao, xương sườn trước đó ướp quá, hầm lạn lạn, xé nát lúc sau cùng gạo cùng cầu kỳ cùng nhau dùng canh xương hầm tiểu hỏa chậm nấu, vị cùng hương vị đều không thể bắt bẻ, hơn nữa sinh dưỡng lại phong phú. Bởi vì nàng muốn thường thường bổ sung đồ ăn cho nên ấm sành vẫn luôn ngồi ở hòa thượng dùng hơi hỏa giữ ấm, muốn ăn thời điểm trực tiếp thịnh liền hào. Tô nhiễm vừa thấy liền ái náy, nhìn ta chỉ lo nói, đói là đi, mau mau mau, ăn trước điểm. Thời gian dài, Giang Cảnh Đồng nhiều ít cũng học xong phối hợp, trừ bỏ cháo thịt ở ngoài, còn bưng một đĩa nhỏ giấm yêm củ cải, ngon miệng lại trợ tiêu hóa, nhìn đến Giang Hải Túc cũng là cảm khái vạn ngàn. Là trưởng thành, tiểu tử thúi cũng sẽ hầu hạ tức phụ. Một chén cháo còn không có uống xong, bên ngoài liền có người ấn chuông cửa, Dương Liễu uống cháo động tác mới vừa một đốn, Giang Cảnh Đồng liền đứng dậy. "Các ngươi đều ngồi, ta đi xem." Kết quả không trong chốc lát, Giang Cảnh Đồng liền cười đã trở lại, còn cố ý đối Dương Liễu nói: Ngươi nhìn một cái ai tới? Dương Liễu thuận thế hướng hắn phía sau vừa thấy, vừa mừng vừa sợ đứng lên. Ba, mẹ các ngươi như thế nào tới? Tới nhưng bất chính là Tiếu Vân cùng Dương Nặc sao? Tô nhiễm cùng Giang Hải túc cũng đứng dậy nhanh đón. Vài người ông thông ra bà thông ra bay nhanh hàn huyên vài câu. Tiếu Vân liền lôi kéo Dương Liễu trên tay hạ đánh giá một phen. Đứa nhỏ ngốc chuyện lớn như vậy, ta cùng ngươi ba như thế nào ngồi được? Dương Nặc cũng ở phía sau nói. Béo, béo. Thiệt tình yêu thương hài từ cha mẹ không mấy cái vui nhìn đến khuê nữ càng ngày cùng cái lô xài bổng dường như thon gầy, như vậy có lẽ mặc quần áo, thượng kính đều đẹp nhưng dừng ở cha mẹ trong mắt đã có thể không thể sao thoải mái. Trước mắt dương liệu có bảo bảo ăn đến ngủ nhiều đến nhiều trên mặt cuối cùng nhiều như vậy một tí xíu thì thịt này liền đem dương nặc mừng đến sao cũng được. Ở cái này đương lúc nhìn thấy cha mẹ đương nhiên là bất luận cái gì một sự kiện vật đều không thể bằng được hạnh phúc cùng an tâm, nhưng hiện tại phi năm phi tiết cũng không phải cái gì kỳ nghỉ, bọn họ hai cái cùng nhau lại đây, sinh ý, không làm. Cái này ngươi không cần nhọc lòng, Tiếu vân vuốt nàng tóc nói, ta ở chỗ này trụ một ngày, ngươi ba sáng mai ngồi máy bay trở về, chuyện gì nhi đều trì hoãn không được. Bọn họ lại đây, khó tránh khỏi lại muốn hỏi lại một lần Dương Liễu tình huống, đặc biệt là Tiếu Vân cái này đương mẹ nó càng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ các loại đề điểm. Không cần khẩn trương, thả lòng liền hào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chính là đừng quá mệt cũng không cần có cái gì gánh nặng. Dương Liễu nghiêm túc nghe, lại thấy nàng chuyện vừa chuyển, lại nói. Ai, bên này không khí vẫn là không được tốt, thật sự không được liền cùng chúng ta trở về không đợi chung quanh một vòng nhi người đều giờ khóc giờ cười mở miệng dương nặc trước một bước phản bác nghe một chút ngươi nói cái này kêu cái gì hồ đồ lời nói này không phải bổng đánh uyên ương sao nhân gia tiểu phu thê gắn bó keo sơn người sinh sôi cắm một chân đem một cái mang đi có ngươi như vậy nhọc lòng mẹ sao Tiếu vân ngẩn ra chính mình trước liền cười cũng không phải là ngươi nhìn ta này đầu óc nàng lại đối với tô nhiễm cùng giang hải túc xin lỗi nói Ông thông ra bà thông ra các ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng ta đây đều là cấp vui mừng hồ đồ. Tô nhiễm dùng khăn tay che miệng cười cái không ngừng. Đều là lúc này lại đây, đều là đương mẹ nó, minh bạch. Giang cảnh đồng cũng nói. Mẹ trong nhà nguyên bản liền trang bị không khí tinh lọc hệ thống tháng trước mới vừa thăng cấp quá quay đầu lại ta lại ở hoa viên cùng trong nhà cây xanh khô nhổ trồng điểm thảm thực vật. Tiếu Vân gật đầu nói. Thật đúng là các ngươi này phòng ở bản thân liền ở vùng ngoại thành, chung quanh tất cả đều là thảm thực vật, ô nhiễm cũng ít điểm nhi, không khí thật đúng là không tồi. Nguyên bản tiếu vân cùng Dương Nặc muốn đi khách sạn nghỉ ngơi, nhưng mẹ con hai vừa muốn từ biệt Dương liễu đột nhiên liền không tha lên, giang cảnh đồng cũng theo khuyên cuối cùng Dương Nặc đành phải một người lẻ loi đi khách sạn. Đại khái là đã hoài thay người thật sự tâm tư mẫn cảm rửa mặt xong lúc sau, Dương Liễu lại nhẫn tâm đem giang cảnh đồng một người ném ở trong phòng ngủ ôm gối đầu điên nhi điên nhi chạy tới Tiếu Vân nơi phòng ngủ phụ. Tiếu Vân cũng chính lăn qua lộn lại ngủ không được trong lòng cùng phi ngựa dường như không yên phận, trong óc cũng kêu loạn. Thời gian à quá như thế nào liền nhanh như vậy. Ở trong lòng nàng, Dương Liễu vẫn là cái kia sơ bím tóc nhỏ tiểu nha đầu đâu, như thế nào chỉ chớp mắt liền phải đương mẻ. Nàng trời sinh muốn cường, từ tuổi trẻ thời điểm liền ở thương trường lăn lộn, sau lại gà cho người cũng không những không thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm cùng dương nặc hai cái đem sạp càng phô càng lớn. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước đi sớm về trễ có đôi khi ở bên ngoài chạy nghiệp vụ thường xuyên liên tục thật nhiều thiên đều không trở về nhà, bọn họ hai vợ chồng đối dương liễu thật đúng là rất thua thiệt. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy cửa vừa mở ra từ kẹt cửa tham tiến vào một viên lông xù xù đầu. Mẹ ta cùng ngươi ngủ được không? Chờ Dương Liễu an an ổn ổn nằm xuống, Tiếu Vân cho nàng dịch bối giác lại lần nữa xác nhận nữ nhi đã lớn lên so với chính mình còn muốn cao, nhịn không được cảm khái nói. Thật là thời gian không liêu người nột, đảo mắt người cũng lớn, ta cũng già rồi. Dương Liễu cười hì hì lắc đầu, chỗ nào nha, ngày khác hai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nhân ra khẳng định thường tỉ muội đâu. Tiếu Vân lắc đầu ánh mắt từ ái, người nha, nằm xuống lúc sau, Tiếu Vân lại hỏi nàng, có bảo bảo có sợ không? Dương liễu do dự hạ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Có chút, như thế nào có thể không sợ đâu. Nguyên bản chỉ là chính người thân thể, chính là đột nhiên nhiều một cái cùng người huyết mạch tương liên vật nhỏ, trở lại quá mấy tháng, thậm chí là có thể cảm nhận được ta tim đập cùng nhảy động như thế nào có thể không sợ. Nàng trước kia còn nghe nói nữ nhân sinh hài tử chính là một chân đạp ở quỷ môn quan, xem phim ảnh kịch cùng nào đó video tư liệu càng là tiếng hô thê thảm, máu tươi đầm đìa, người đứng xem đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sau khi xem xong, nàng liền càng sợ. Nguyên lai like có ngươi thời điểm, yếu vân một bên vuốt ve nàng tóc một bên hồi ức nói. Mẹ cũng sợ, khi đó công tác cũng vội, thật sợ chiếu cố không hảo ngươi. Hiện tại nhìn ngươi như vậy gầy ta thường thường sẽ tưởng có phải hay không chính là kia đoạn thời gian trì hoãn. Ngài liền ái miên man suy nghĩ, còn nói ta đâu? Dương liễu phụt cười ra tiếng. Béo gầy thiên định, người cùng ta ba đều là người gầy, ta sao có thể đột biến gen thành mập mạp sao? Đây là thật sự, dương liễu này thân thể tố chất hoàn toàn là di truyền tự tiếu vân cùng dương nặc, hai vợ chồng đều là gầy nhưng rắn chắc cái loại này. Tiếu vân liền không nói, dương nặc cũng là người quá trông niên còn không thấy một chút bụng bia nhỏ dấu hiệu, lâu lâu bàn tiệc phao xã giao, hơi chút rèn luyện một chút liền thay đổi thành cơ bắp lớn như vậy tuổi còn có thể thấy bụng bốn khối cơ đâu, có thể đem hơn phân nửa cái thế giới người cấp hâm mộ chết. Tiếu vân cười cười, chậm lại thanh âm nói. Sinh hài từ đều là vất vả, có điểm chuẩn bị tâm lý cũng hảo, bất quá hiện tại y học điều kiện phát đạt đảo cũng không cần quá lo lắng, thật muốn sợ, đau nói, đến lúc đó chúng ta mổ bụng, một trận gây tê đi xuống liền một chút cũng không đau, nghe nói cùng ruột thừa giải phẫu không sai biệt lắm đâu. Dựng dục sinh mệnh chuyện này thần thánh, nhưng đồng thời cũng tuyệt đối vất vả, tiếu vân cũng không tính toán lừa gạt nữ nhi. Cùng với ở ngày sau nàng gặp được đau đớn thời điểm cảm thấy bị lừa gạt mà hoảng loạn, chi băng hiện tại đánh cái sự phòng châm tuần tự tiệm tiến, có tâm lý trương bá chi cùng, liền tính xuất hiện tình huống như thế nào cũng sẽ không quá mức hoảng loạn. Nghe nàng nói như vậy, dường liễu trong lòng bất an thần kỳ giảm bớt không ít tim đập cũng bằng phẳng rất nhiều. Đừng sợ có chúng ta ở đâu, về sau a ta cùng ngươi ba rảnh rỗi liền tới xem ngươi. Dường liễu hướng nàng trong lòng ngực cỏ cỏ, ân. Mẹ còn hai cái lại nhàn thoại nửa ngày Tiếu Vân đột nhiên hỏi. Hắn trọng nam khinh nữ sao? Thích nam Hải Nhi vẫn là nữ hài Nhi. A, dường liễu mẩn ra, sau đó liền cười. Mẹ, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không. Thấy nàng nói như vậy chắc chắn, Tiếu Vân cũng liền yên lòng, lại hỏi nàng cùng tô nhiễm cùng Giang Hải Túc bên kia ở chung thế nào. Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là cái vĩnh hằng mệnh đề, nếu là gặp được cái thông tình đạt lý bà bà còn hào, nhưng một khi gặp gỡ cái loại này xảo quyệt thật có thể nói là sống không bằng chết. Tuy rằng ở hữu hạn vài lần tiếp xúc chung, Tiếu Vân cũng cảm thấy tô nhiễm người này thực không tồi, chi thư đạt lý thế sự trong sáng, nhưng cụ thể đến đối đãi chính mình nữ như thế nào, nàng cũng không dám bảo đảm ngẫu nhiên nhớ tới vẫn là sẽ lo lắng. Vừa nghe cái này, Dương Liễu quả thực so trả lời vừa rồi giang cảnh đồng hay không trọng nam khinh nữ vấn đề càng có tin tưởng. Không có việc gì, nàng thực quan tâm ta, vừa rồi các người tới phía trước A, nàng đầu tiên quan tâm chính là ta ở cữ vấn đề đâu, nói thời gian này thực hảo, không nóng không lạnh gì đó. Có lời này, Tiếu Vân mới xem như hoàn toàn yên lòng, lại thuận đường tán câu. Người bà bà người này, thiệt tình không tồi. Dương Liễu ừ một tiếng, lại ngẩn đầu lên tới mắt trông mong nhìn nàng. Người tốt nhất, yếu vân buồn cười hướng trên người nàng không nhẹ không nặng nhéo đem kết quả không lưu ý bàn tay quá hướng lên trên. Hảo A, dám trêu gẹo ta, nha, lớn như vậy nha, có đau hay không? Dường liễu bản năng che ngực mặt đỏ hồng, không đau chính là có chút chướng, ai u cùng mẹ còn thẹn thùng, ai nha mẹ, hảo hảo không nói cũng không còn sớm, sớm một chút nhi ngủ. Chăn cái hảo không, ta tắt đèn A, cái hảo, hì hì, mẹ, người ôm ta sao? Thật là, bao lớn người, lại đây, hướng bên này điểm nhi tiểu tâm bụng ta tiểu tổ tông ai? hắc hắc nhà đầu ngốc còn như vậy lỗ mãng hấp thấp, làm ta nhưng như thế nào yên tâm hạ chương 102, nguyên bản chỉ tính toán đang nhìn Yến Đài dừng lại một ngày thiếu Vân Trung Quy không yên tâm, chính là kéo hai ngày mới đi, nhưng tuy là như vậy, Dương Liễu vẫn là cảm thấy luyến tiếc mà thiếu vân lại như thế nào bỏ được chỉ là công ty sự tình ngàn đầu vạn tự lại tới gần trung thu cùng quốc khánh hai cái đại tiết từ trên xuống dưới càng là vội chân không chạm đất chỉ là dương nặc một người thật sự đáng thương nàng như thế nào cũng đến trở về giúp đỡ một phen mẹ con hai ở sân bay hơi kém không nhịn xuống nước mắt băng dương liễu vốn là ở đặc thù thời kỳ cảm xúc mẫn cảm dao động đại Tiếu vân cũng bị nàng cảm nhiễm lại thật sự lo lắng cũng đi theo vành mắt phím hồng ngàn dặm đắp mái che nắng không có không tiêu tan yến hội. Lại như thế nào lưu luyến không rời, nghe thấy quảng bá thúc sục đăng ký tiếu vân cũng không thể không đi rồi. dương liễu một kích động kính dâm phía dưới đôi mắt liền lăn ra nước mắt tới cũng bất chấp xung quanh có paparazzi cùng fan chụp lén, ôm tiếu vân một hồi lâu không chịu buông tay cùng cái bị thân mụ vứt bỏ tiểu cô nương dường như đáng thương hề hề bên cạnh giang cảnh đồng thấy đều thế nàng khó chịu. Tiếu vân lặp lại bảo đảm chỉ có một có rảnh liền cùng dương nặc giao nhau lại đây thăm, sau đó ý bảo Giang Cảnh Đồng lại đây đem người khuyên trụ thai phụ khóc nhiều, luôn là không được tốt. Về nhà lúc sau, dương liệu ban ngày đều hoãn bất quá thần tới, làm cái gì đều uể oải không hứng thú. Giang Cảnh Đồng dùng ra cả người thủ đoạn an ủi đều hiệu quả cực nhỏ, liền kém bò nàng trong lòng ngực trang đáng thương. Vừa vặn thu duy duy lại đây. Hứng thú bừng bừng nói cho Dương Liễu nói từ nàng hoài bảo bảo tin tức tuôn ra đi ngắn mùn mấy ngày công tác hộp thư liền chen vào tới hảo chút đại ngôn mời cái gì sữa bột a đã giấy nhi đồng món đồ chơi linh tinh thù lao đều thập phần phong phú thời gian phương diện cũng phi thường linh hoạt. Ta này còn không có sinh đâu, này đó ngoạn ý nhi căn bản không dùng được đại cái gì ngôn. Nghe thấy công tác Dương Liễu cuối cùng hơi chút đánh lên điểm tinh thần tới bất quá hiển nhiên không có gì hứng thú. Đã đổ mồ hôi Giang Cảnh Đồng âm thầm thờ vào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, lực chú ý rời đi liền hào, lại hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm cái gì. Dương Liễu suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt, nước ăn nấu cá, đặc biệt cay đặc biệt cay cái loại này. Giang Cảnh Đồng một trận đầu đại, hắn chính là nhớ rõ phía trước lời dặn của bác sĩ tới, liền thử thăm dò thương lượng. Giống nhau cay hành sao, nhưng mà Dương Liễu lập tức tỏ vẻ không vui, không được ta liền phải đặc biệt cay, phi thường cay giang cảnh đồng thật cấp ra mồ hôi tới tán đồng cũng không tốt phủ định cũng không được lại sợ chọc nóng này nàng càng không cao hứng đành phải tạm thời trước đồng ý "Hảo hảo hảo ta làm cho bọn họ nhiều phóng cay." "Bác sĩ không cho ăn quá nhiều cay đồ ăn, như vậy hắn chỉ đi đóng gói một chút, chỉ đủ ngươi mấy cả năm, không phải xong rồi sao?" Thu Duy Duy ở một bên xem xem thế là đủ rồi, nàng trước kia không phải không kiến thức quá hai vị này ở trong hình thức giang cảnh đồng một gặp được dương liễu kia tuyệt đối là nhiễu chỉ nhu, nhưng hiện tại hoàn toàn là làm trầm trọng thêm sao. Lão bà đại nhân có mệnh giang tiên sinh không dám không từ, vì thế lập tức xuyên áo khoác cầm chìa khóa xe, dặn dò Thu Duy Duy trước tiên ở ra da nhìn, hắn đi ra ngoài đóng gói cá hầm ớt. Kỳ thật dương liễu bản thân không phải cái đặc biệt cảm xúc hóa người, chờ cùng ba mẹ khó xá khó phân kính nhi đi qua liền khôi phục bình thường, nên đi học đi học, nên đóng phim đóng phim. Hiện tại nàng tháng không lớn, mà biết vị gần nhất không có kịch liệt vận động, thứ hai diễn phục cũng tất cả đều là chú trọng viên dung rộng thùng thình phục cổ thức cho nên cũng không gây trở ngại, quay chụp cũng liền cứ theo lẽ thường tiến hành. Sau đó là đi tống điền bên kia đi học. Hiện tại nàng chương trình học trên cơ bản là một vòng 5 ngày, mỗi ngày từ sớm 8 giờ đến vãn 5 điểm trung gian không chừng khi nghỉ ngơi. Cụ thể đi học nội dung tương đối linh hoạt có lý luận cũng có thực tiễn, bất quá đại đa số đều lấy thực tiễn chiếm đa số, ngẫu nhiên Tống Điền còn sẽ mang theo nàng đi ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt cảm thụ tự nhiên gì đó. Nhưng đó là trước kia hiện tại dương liễu mang thai Tống Điền khẩn chương trình độ chút nào không thua gì nàng cùng giang cảnh đồng ba mẹ. Tin tức cho hấp thụ ánh sáng lúc sau đệ nhất tiết khóa, Dương Liễu mới vừa đẩy môn đi vào đã bị sợ ngây người, chỉ thấy trong phòng lớn lớn bé bé ra cụ bài trí biên biên rác rác đều bị tống điền bao thượng thật dày vài bông, vài bông phía dưới là mềm mại plastic bọt biển. Thậm chí cái kia đã mới gặp ngày sau uy phong lẫm lẫm tiểu chó săn cũng bị vòng ở trên ban công, lúc này nghe thấy có người tiến vào, gâu gâu thẳng kêu. Dương Liễu lập tức liền cười, ta chỗ nào liền như vậy mảnh mai. Hiện tại đi ra ngoài chạy bộ đều không có việc gì như đâu. Nhưng là Tống Điền lập tức liền trợn tròn đôi mắt trực tiếp liền nóng này. Không thể hồ nháo, Dương liễu bị hắn thình lình xảy ra khẩn trương thần sắc hoàng sợ lại nói giỡn dường như hỏi. Sư mẫu lúc trước cũng là như vậy lại đây. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Thật là cái hay không nói, nói cái giờ, không nói đến hai vị lão nhân lúc trước cảm tình như thế nào Quang xem hiện tại đối phương vài thập niên đều im bặt không nhắc tới vị này Chồng trước càng không trở lại xem tưởng cũng biết hiện tại quan hệ xấu hổ dị thường Chính mình thế nhưng còn đề cái này Quả nhiên tống điển ánh mắt đều có trong nháy mắt ảm đạm Già nua trên mặt nhanh chóng xẹt qua một mặt nhiều loại cảm xúc tương giao dệt phức tạp thần sắc Thực xin lỗi a lão Dương Liễu vừa muốn xin lỗi Tống Điền cũng đã nhanh chóng thu thập hào cảm tình, lại dùng nhất quán lãnh đạm nói. Ta ăn qua muối ngươi sau so ăn qua cơm còn nhiều đâu, cẩn thận một chút nhi không sai được. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, dường liễu nhớ tới ở ban công cô độc tịch mịch tiểu chó săn, còn muốn đi sờ sờ tới, nhưng mà lại bị lão đầu nhi nghiêm khắc ngăn lại. Không được sờ, hắn đặc biệt nghiêm túc nói. Đưa tin thượng đều nói, động vật trên người có thật nhiều ký sinh trùng, không thể sờ. Tuy rằng miệng lưỡi đông cứng, nhưng bên trong không khó che giấu chính là nồng đậm quan tâm, dường liễu tự nhiên không hảo cô phụ này phiên tâm ý, chỉ phải cách đến thật xa hướng tiểu cầu vẫy vẫy tay, về sau tái kiến đi. Hai ngày này luôn là trời mưa tiên cũng thường xuyên là âm u trạng thái, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trạng vạng kỹ thuật diễn khoa kết thúc thời điểm, bên ngoài không trung âm cùng nửa đêm dường như, hàng hiên càng là đen nhánh một mảnh. Bởi vì này một đãi đều là đã có vài thập niên lịch sử lão hình nơi ở lâu, hàng hiên lại hẹp lại đầu, bóng đèn ánh sáng cũng không phải cỡ nào sáng ngời, người tại hạ lâu thời điểm một chắn liền cái gì cũng nhìn không tới. Tống điển lo lắng dương liệu khái đến, còn cố ý ở phía sau đánh đèn pin cùng ra tới, vẫn luôn đưa đến lối vào. Dương liệu hướng hắn cúc một cung, lúc này mới thượng tới đón xe. Ở trên xe Thu Duy Duy thấy nàng tâm sự nặng nề, liền hỏi làm sao vậy. Dương Liễu suy nghĩ một chút nói, Tỷ, người có biết hay không lúc trước Tống Điền cùng hắn thái thái là bởi vì cái gì ly hôn? Nàng đảo không phải bát quái, mà là trải qua hôm nay chuyện này, nàng càng thêm không nghĩ ra. Tuy rằng Tống Điển tính tình là có chút cầu quái, nhưng nghe nói tuổi trẻ thời điểm còn rất hướng ngoại, công tác lên cũng phi thường cần cù hơn nữa tính tình cổ quái người nhiều đi, ngay cả chính mình cùng Giang Cảnh Đồng, dừng ở mỗi bộ phận người trong mắt chỉ sở cũng là cổ quái thật sự, nhưng chân chính bởi vì tính tình cổ quái mà trên đường ly hôn lại có bao nhiêu đâu. Thậm chí duy nhất nhi thử cũng giống như hoàn toàn đương hắn không tồn tại dường như, mấy năm đều không trở về quốc. Hơn nữa hôm nay không cẩn thận nói đến hắn thái thái mang thai trong lúc tống điền biểu tình rõ ràng có dị cho nên Dương Liễu cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là trước làm làm rõ ràng để tránh ngày sau lại dẫm đến cái gì lôi khô còn không tự biết. Thu Duy Duy có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Thật cũng không phải không được bất qua hắn người này vẫn luôn tương đối điệu thấp hơn nữa ta đánh nhau thăm tin tức không lớn lành nghề a Cứ như vậy đi, ngày khác ta đem chuyện này giao cho bành lanh canh, làm nàng đi, nhất định Nhi có thể hành. Bành lanh canh cô nương này, khác không nói, tìm hiểu các loại tiểu đạo tin tức cũng tuyệt đối tư chất nhất lưu, liền tính ngày nào đó thật sự tư chức không làm, đổi nghề đi đương bát quái phóng viên cũng tuyệt đối là trong nghề người xuất sắc. Cũng hào, dường liễu gật gật đầu, đồng thời không quên nhắc nhở. Bất quá có một chút chẳng sợ tìm hiểu không ra cái gì đâu, cũng đừng làm cho người khác phát giác. Không thành vấn đề. Thu Duy Duy liền cười, hiện tại nàng miệng nhưng kín mít khoảng thời gian trước ta đều hơi kém hoài nghi nàng được thất ngữ chứng, ha ha. Yếu vân cùng Dương nặc về nhà lúc sau, tô nhiễm sợ Dương liễu một người ứng phó không tới, liền thường xuyên lại đây mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Có đôi khi là đi hoa viên tàn bộ, có khi là đi bên ngoài uống xong ngọ trà, nghe âm nhạc hội, xem triển lãm tranh thưởng thức vũ hội, lâu lâu còn đi thẩm mỹ viện làm các loại bảo dưỡng. Người ba mẹ trụ đến xa. Bất quá cũng không cần sợ vạn sự có ta đâu. Tô nhiễm đối nàng nói, người còn trẻ đâu, đừng luôn là buồn ở trong nhà, rảnh rỗi ta liền mang ngươi ra tới giải sầu có chuyện cho hết thời gian tự nhiên liền không công phu giống những cái đó làm người không thoải mái sự tình lạc. Nói lời này thời điểm, Dương Liễu đang theo nàng ở ca kịch viện xem ca kịch. Trận này là Nga một cái đoàn kịch thế giới lưu động diễn xuất, đang nhìn yến đài cũng chỉ có hai chàng, từ hơn một tháng trước sự bán bắt đầu liền một phiếu khó cầu, cũng không biết lão thay thái như thế nào như vậy thần thông quảng đại, lăng là bắt đầu diễn phía trước lại nhiều lộng trương phiếu ra tới. Giảng nói thật dường liệu đối loại này người nước ngoài ca vũ kịch loại cũng không phải đặc biệt có thể lĩnh ngộ tinh túy, mấu chốt là văn hóa bối cảnh bất đồng, lại còn có nghe không hiểu. Bất quá nhìn tinh Mỹ sân khấu bối cảnh chung một đám bàn nhi lượng điều nhi thuận cô nương tiểu hòa nhi lại nhảy lại nhảy, đảo cũng rất dài buồn nhi, chính là cảm thấy có chút phí phạm của trời. Tô nhiễm luôn là nói như vậy, nữ nhân nha càng muốn yêu quý chính mình, chỉ có người yêu quý hảo chính mình, mới có thể có tinh lực yêu quý người khác nha. Cứ việc dương liễu luôn là ẩn ẩn cảm thấy này như là ngụy biện nhưng mỗi khi tự hỏi lên rồi lại cảm thấy cực kỳ có đạo lý, hoàn toàn tìm không ra cãi lại nói tới, cũng liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn bị lôi kéo đi. Sau đó liền ở mẹ chồng nàng dâu hai tạm thời mượn thành mặt trận thống nhất cùng nhau đi ra ngoài làm tán tài đồng từ ngày thứ ba, tô nhiễm còn mang theo dương liễu đi từ vọng yến đài chữ danh nhà đấu giá tổ chức đấu giá hội cũng với ngày đó chụp được nguyên bộ từ hoa tai, vòng cổ cùng nhẫn tạo thành phỉ thúy bộ kiện cộng thêm một con từ xa đào hồ Người trước đảo cũng thế, đến nỗi người sau theo dương liễu biết, mặc kệ là tô nhiễm bản nhân vẫn là giang hải tốt cùng giang cảnh đồng phụ tử, đều không có một người có uống trà thói quen. Không hề nghi ngờ, đây là một vị thương đương hiểu được sinh hoạt nữ sĩ, nàng chính là tự mang tiên khí cái loại này, nhuộm dần ở trong xương cốt yêu nhã là người bình thường bắt trước không tới, cùng nàng một so, dương liễu cảm thấy chính mình đều là cái tháo gái có chồng. Ngắn mùn mấy ngày xuống dưới, Dương Liễu đem đi học cùng đóng phim rất nhiều thời gian đều dùng để đi theo bà bà đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời đi, thế nhưng cũng bận rộn thực, sau đó nàng cảm thấy chính mình đều đi theo thoát tục. Sau đó Giang Cảnh Đồng biết sau còn phi thường duy trì, sợ nàng tiền không đủ hoa, lại cố ý nhiều tắc hai chương có cách xù tiêu hao quá mức ngạch độ thẻ tín dụng thanh âm cùng biểu tình đều cực kỳ sung sướng nói. Dùng sức xoát không có gì có thể so sánh nhìn tức phụ nhi hoa chính mình tiền càng có tồn tại cảm giá chị cảm cùng cảm giác thành tựu cuối tháng 9-10 tháng sơ ở hương hải thị có mấy chàng hoa quốc nguyên sang thời trang nhãn hiệu cuộc họp báo cũng có mấy cái quốc tế nổi danh nhãn hiệu lại đây làm tuyên truyền từ trước đến nay thích xem náo nhiệt tô nhiễm nữ sĩ tự nhiên sẽ không sai quá không riêng nàng đi nàng còn lôi kéo dương liễu cùng nhau lý do cũng thực đầy đủ Dù sao ở nhà ngốc cũng không có việc gì sao, đi ra ngoài nhìn xem, cho chính mình tìm xem linh cảm, không chuẩn quay đầu lại chúng ta là có thể chính mình làm. Đã đại thì biết nàng quang vinh sự tích dương liễu hơi kém không đương trường cười ra tới, thầm nghĩ ngài còn làm quần áo, phòng trừng đến bây giờ cũng chưa chắc có thể phân rõ cái đê cùng bình thường nhẫn có cái gì khác nhau. Khả xảo, vẫn luôn cấp biết vị làm trang phục tài trợ nhiều bảo nhãn hiệu cũng tham gia lần này tuần lễ thời trang, mà bởi vì Dương Liễu danh nhân hiệu ứng, gần nhất một năm nên nhãn hiệu doanh số bán hàng có thể nói tiến bộ vượt bậc năm nay đầu năm hai bên liền ký kết trong khi hai năm đúng là đại ngôn hợp đồng. Liền ở tháng trước nhiều bảo người phụ trách còn tự mình tìm được Dương Liễu nói muốn thỉnh nàng ở lần này buổi trình diễn thời trang thượng đảm nhiệm mở màn người mẫu. Ngay từ đầu dương liễu không lớn muốn đi, một là thân thể không lớn phương tiện, thứ hai nàng cũng không đi qua ngoạn ý nhi này, tam sao chính mình cái đầu không đủ cao à. Nhưng giang cảnh đồng phi thường duy trì nàng đi, nói là nhiều loại thể nghiệm cũng là rất có ý thức sự tình, hơn nữa nhiều bảo cho nàng xứng cũng là bình đế theo thùa mềm dày đến nỗi mở màn người mẫu sao, dù sao là đầu một cái cũng không ai cùng ngươi so. Dương Liễu vừa nghe, cũng là, xuyên một kiện trước nay không ai xuyên qua quần áo mới cho người khác hâm mộ ghen tị hận đi, nhiều hăng hái nột. Nói nữa, nàng vẫn là nhãn hiệu người phát ngôn đâu, thật muốn không thích hợp nói, phòng trừng nhiều bảo bên kia đề đều sẽ không đề. chương 103, kỳ thật lần này đi Hương Hải, Dương Liễu còn có một khác kiện thuận đường muốn làm sự tình. Đầu tháng thời điểm Hạ Lệ còn cùng Dương Liễu liên hệ tới, lúc ấy nàng mới vừa tuôn ra xủy bánh bao không mấy ngày. Hạ lệ nói chính mình gần nhất chính chủ bị một bộ nhẹ hài kịch cổ trang chăm chọc điện ảnh đường chiều bối cảnh không có gì đại biên độ động tác diễn diễn phục càng là tề ngực một chút không cần lo lắng dáng người vấn đề còn có thể trước tăng cường nàng xuất diễn chụp liền hỏi một chút Dương Liễu có nguyện ý hay không lại đây chơi đối hắn nói chính là chơi cho nên Dương Liễu ngay từ đầu nhận được điện thoại thời điểm thiệt tình hoài nghi hắn là ở nói giỡn, còn có thể hay không hào hào mà đương đạo diễn nhưng mà Hạ lệ trả lời thập phần đúng lý hợp tình. Phim ảnh kịch loại này tồn tại bản thân chính là vì cho đại gia mang đi các loại thể nghiệm A, mà quay chụp loại này châm chọc nhẹ hài kịch làm đạo diễn ta tự nhiên muốn gương cho binh sĩ trước cho chính mình nhạc một cái. Nghe một chút còn nhạc một cái đâu? Hơn nữa làm Dương Liễu không nghĩ tới chính là lúc trước Hạ Lệ từng đi tả tư đạo nơi trường học đọc quá mấy năm nghiên cứu sinh, hai người xem như sư huynh đệ quan hệ chính thức hành nghề lúc sau cũng thường xuyên liên hệ tụ hội quan hệ cá nhân tương đương không tồi. Dương Liễu còn ở do dự thời điểm. Hạ lệ liền cầm tạ tư đạo lập flex cái gì ta không cùng hắn dường như như vậy moi người liền tới đi ta muốn ăn gì ăn gì nghỉ ngơi thời điểm ta làm theo lãnh các ngươi đi ra ngoài chơi ngươi nhìn chúng không chúng chung không chúng a bao ăn bao ở bao chơi còn có thiệt bút tiền có thể lấy Dương Liễu suy nghĩ một lát dùng sức gật đầu chung nàng trước nay chính là cái thực tế người cho nên theo lý thường hẳn là khuất phục với loại này viên đạn bọc đường uy lực dưới. So với quốc tế thời thượng chu nhãn hiệu đại tú một phiếu khó cầu quốc nội tuần lễ thời trang phiếu liền hào làm nhiều có danh tiếng nghệ sĩ phàm là nghĩ đến trên cơ bản đều có thể ở chung chiêu nhi tới lộng tới phiếu này cũng liền trực tiếp dẫn tới hương hải thị lấy thời trang tuyên bố trung tâm vì tâm bán kính mấy cây em nội nhiễm nhiên thành năm mặt thời thượng bùi lễ long trọng, điện ảnh buổi lễ long trọng, tivi bùi lễ long trọng, thanh nhạc bùi lễ long trọng. Dường Liễu không chút nghi ngờ chính mình thấy được giới giải trí hơn phân nửa vách tường Giang sơn Như là lão phụ thân thân thì trạng huống chuyển biến tốt đẹp cũng ra tới thông khí trần úy nhiên A, rốt cuộc từ vận động mỏi mệt trung phục hồi tinh thần lại triệu bình hy A, rõ ràng đang ở chù bị thân phiến lại vẫn là không làm việc đàng hoàng chạy tới xem mỹ nữ hạ lệ A vân vân, dù sao nàng người quen trên cơ bản đều tới. chùa nam tay trái lão bà tay phải hài từ công nhiên ở bên này tú ân ái, một nhà ba người hướng về phía màn ảnh cười đến thấy răng không thấy mắt lòng tư mã chiêu quả thực lệnh người giận sôi Còn có trần tịch viễn cùng thạch khê này đối nhi gần nhất nhiệt độ pha cao tân tấn tỷ đệ người yêu cũng ăn mặc tình lữ trang tay cầm tay cười đối màn ảnh, người sau quanh thân nhất quán lạnh lẽo đều lui tán không ít trực tiếp dùng thực tế hành động giải thích một phen cái gì gọi là luyến ái trong tiểu nữ nhân. Nhưng mà dùng ái nhân, người yêu tú gì đó đã là hoa vàng ngày mai, sớm đều không mới mẻ, lần này thịnh hội thượng nhất dẫn người chú mộc tổ hợp còn đương thuộc dương liễu cùng tô nhiễm. Vì cái gì, nhân ra là mẹ chồng nàng dâu xứng. Từ lúc trước giường liễu cùng giang cảnh đồng quan hệ công khai, trong ngoài vòng nhiều ít chờ chế diễu, nhưng hiện tại nhân ra không chỉ có xả trứng làm tiệc cưới, lúc này càng là liền oa oa đều mang theo, lăng là còn cùng đường mật ngọt ngào dường như đến nỗi người có tâm quan tâm mẹ chồng nàng dâu vấn đề vậy càng không là vấn đề khoảng thời gian trước đóng giữ vọng yến đài paparazzi nhóm thịnh chụp đến hai người hoa tỷ muội nhi dường như xuất nhập các loại nơi tiêu tiền như nước ngẫu nhiên giữa trưa cùng buổi tối ở bên ngoài ăn cơm tô nhiễm còn luôn là kêu dương liễu thích ăn đồ ăn bất quá nói trở về dương liễu giống như liền không có gì đặc biệt không yêu ăn hôm nay càng tuyệt rứt khoát liền đi theo bà bà ra tới. Hơn nữa xem hai người thần thái tự nhiên cử chỉ thân mật bộ dáng, một chút đều không giống gặp dịp thì chơi, đánh giá ngày thường nên là không sai biệt lắm ở chung hình thức. Cùng bà bà cùng nhau ra ngoài hoạt động gì đó quả thực chính là tú ân ái cảnh giới cao nhất. chu rào tế hoa nam là cái thứ nhất nhìn thấy dương liễu vào bàn người quen, nhưng lại xem hảo gia hòa, nhân ra là cùng bà bà một đạo nhi tới, hắn cũng liền không tiến lên, chỉ là xa xa mà bay cái ánh mắt nhi. Tiểu dạng nhi, hỗn còn rất khai. Dương liễu đại thật xa thấy hắn liền muốn cười, này mập mạp một phen tuổi, mệt hắn làm mặt quỷ còn có thể lăn lộn ra điểm nhi kiều thiếu hương vị tới chính là nhìn có chút khiếp hoàng. Tổ nhiễm trước lãnh dương liễu ở chính mình khuê mật trong đàn xoay một vòng lớn, đã là giới thiệu lại là khoe ra nói. Đây là con dâu của ta, dương liễu kỳ thật không cần ta nói các ngươi khẳng định cũng nhận thức ha ha. Nữ nhân nhiều địa phương mạch nước ngầm liền nhiều, nàng như vậy vừa nói, có thiệt tình vui mừng, cũng có mấy cái trên mặt lập tức liền không như vậy đẹp. Lớn lên thật tốt, không phải nói mấy tháng sau, như thế nào còn người tới nhiều như vậy địa phương. U, không phải cái kia cái gì diễn viên sao? Tô nhiễm đều mặc kệ nàng, khá vậy không vui có hại, liền cười tùm tìm hỏi lại trở về. Lại nói tiếp ngươi con dâu cả cùng nhị con dâu cũng đều ở quốc nội đi, như thế nào không thấy cùng ngươi cùng nhau ra tới chơi. Người nọ cứng đờ, không lớn thực tại nói, các nàng người trẻ tuổi chính mình chơi bái ta cũng lười đến ngạnh kéo tới. Đây là nói dương liễu là bị tô nhiễm cường kéo tới lâu. Một cái hiệp xuống dưới tô nhiễm sắc mặt đều không mang theo biến, lập tức đánh trả. Ai nha, đều đương mẹ nó người, này chơi tâm cũng quá nặng, cũng đừng chỉ lo chính mình tốt xấu ngẫu nhiên cũng lãnh hải từ đi ra ngoài chơi chơi đi. Ta mỗi lần nhìn thấy nhà các người mấy cái bảo bối, đều là bảo mẫu bồi tuy nói chúng ta không nên hoài nghi nhân ra chuyên nghiệp tính, nhưng người ngoài chung không có thân sinh cha mẹ để bụng đi. Một đám quý khí bức người lão thái thái hiển nhiên phân thành mấy phái, mỗi khi tô nhiễm hoặc một người khác nói xong, chung quanh liền sẽ vang lên phụ họa thanh, lúc này tô nhiễm vừa dứt lời, vài vị liền tràn đầy đồng cảm lên tiếng. Cũng không phải là, rốt cuộc không phải chính mình cốt nhục kiếm tiền mà thôi, có thể lừa gạt tự nhiên đều là hỗn làm cho. Lại nói tiếp hôm kia ta còn thấy truyền thông cho hấp thụ ánh sáng đâu, có chút cái vô lương bảo mẫu, có người trong nhà đánh hài từ đâu thật là làm bậy. Thật sự nha quá dọa người. Tô nhiễm hơi hơi mỉm cười, lại hướng một cái khác thô thô ngắn ngủn ngón tay thượng ước chừng mang theo 4 năm cái đá quý khảm nhẫn vàng, trên lỗ tai cũng treo ngạnh hồng nạm vàng đại mặt trang sức trang điểm tráng lệ huy hoàng thái thái nói. Ai u, nói câu ta không nên lời nói, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng kia tốt xấu là ngài nữ nhi nha, ngài cũng nói nói kia con rể, bốn mươi vài người, nên chú ý hạ hình tượng, đừng cả ngày không biết ngày đêm cùng một ít cô nương hồ nháo thanh danh chỉ là thứ yếu, mấu chốt là lộng hỏng rồi thân thể kia đã có thể không hào vị này thái thái gia đình sinh hoạt cũng không thập phần như ý, nàng chính mình mau 50 mới liều mạng sinh đứa con trai, kết quả lại sẽ không quản giáo, làm cho tiểu mập mạp vô pháp vô thiên chọc người phiền không nói, triệu phu tư sinh nữ cũng là gả nhầm người xấu, Trình Nguyệt Trình Nguyệt không trở về nhà, mỗi ngày cùng chút không tam không bốn tuổi trẻ các tiểu cô nương trà trộn ở bên nhau, đều thành trong ngoài vòng chê cười. Tô nhiễm lời này có thể nói ổn chuẩn tàn nhẫn, nhẹ nhàng đã kêu đối phương một khuôn mặt trướng thành màu gan heo tưởng phản bác đều tìm không thấy phản kích điểm. chung quanh người chỉ nhìn thấy nhóm người này người chuyện trò vui vẻ, nhưng ai biết các nàng bất động thanh sắc liền giao chiến mấy cái hiệp. Này thảm thiết trình độ chút nào không thua gì giới giải trí bên trong các minh tinh xé bê. Lần đầu kiến thức cái này Dương Liễu cũng cảm thấy tam quan có chút bị đổi mới, biểu tình quản lý số độ kề bên mất đi hiệu lực. Nàng thật là quá ngây thơ rồi. Nguyên bản cho rằng bà bà chính là cái cùng thế vô tranh, hòa hòa khí khí yêu nhã lão thay thái, nhưng hiện tại vừa thấy cảm tình cũng là sức chiến đấu báo biểu. Không gặp nói mấy câu đi ra ngoài, đối diện mấy sóng người sắc mặt đều thay đổi sao. Chờ đấu xong rồi lão đối đầu, tô nhiễm thần thanh khí sảng phun ra một hơi, lại khôi phục nguyên lai ôn nhu điển nhã bộ dáng nâng lên tay tư thế duyên dáng xoa xoa một tia không loạn đầu tóc cùng mấy cái chân chính lão tỉ muội nói. Nhìn một cái, một phen tuổi còn như vậy xúc động thật là Cũng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cùng tô nhiễm chân chính trí thú hợp nhau Đều là cái loại này mang theo cổ phong độ trí thức Vừa thấy liền có tiểu thư khuê các khí chất lão thai thái Tuy rằng tuổi lớn, nhưng nhìn cũng là khí chất hơn người Xa xọ uổng có một khuôn mặt da mỹ nhân đẹp nhiều Tô nhiễm mới vừa nói xong, vài người liền đều rụt rè cười Một vị khác ăn mặc nguyệt bạch sườn xám nữ sĩ liền ánh mắt nhu nhu đánh giá dương liễu Đối tô nhiễm nói Cô nương này lớn lên thật run, nhìn cũng hào phóng, ngươi nhưng thật có phúc, bên cạnh một vị ăn mặc yên màu tím váy dài cười đầy nàng một phen cười. Ngươi còn không biết đi, nhân già nhưng không ngừng lớn lên hảo còn có một tay hảo trù nghệ, đúng rồi còn sẽ một tay hảo thư pháp đâu. nha này cũng thật khó lừng, Nguyệt Bạch Sườn xám nữ sĩ mang điểm kinh ngạc nhìn dương liễu trong ánh mắt nhiều vài phần chân chính thưởng thức. Ta cũng là tin tức lạc hậu, ngày khác chúng ta cùng ngươi bà bà khai tiệc trà, ngươi cũng tới a ngươi chỉnh năm đi theo nữ nhị ở tại nước ngoài, đều mau thành nửa cái quỷ Dương, còn có thể biết cái gì? Một vị khác lão Thái thái trêu gẹo nàng, lại mỉm cười nhìn Dương Liễu. Cũng không biết chúng ta này đó lão gia hòa tụ hội, nhân gia tiểu cô nương yêu không yêu tới. Không đợi tô nhiễm mở miệng, Dương Liễu đã rất là vui sướng đồng ý tới. Đi, như thế nào không đi, liền sợ các ngươi không chào đón ta. Đây là một đám chân chính hiểu được sinh hoạt lão thay thái, giống nhau tuổi này người tụ hội, dù sao cũng là nói chút chuyện nhà, nói chút bát quái chi lưu. Nhưng người ta liền bất đồng, đều là hào gia đình xuất thân, chẳng sợ tuổi lớn, ghé vào cùng nhau cũng là dùng trà phẩm trà, ngâm thơ vẽ tranh, hoặc là đạn cái cầm A thì bạc văn nhã đến không được. Dường liễu không có gì đặc biệt cao nhã yêu thích cùng bản lĩnh gặp được người như vậy lại vẫn là thập phần hướng tới tuy là nàng không dám bắt trước bừa nhưng mang theo bảo bảo đi lây dính một chút thư hương khí tổng cũng không có chỗ hỏng thấy nàng không hề có bởi vì đại gia thượng tuổi liền không kiên nhẫn tô nhiễm càng thêm vừa lòng cũng cảm thấy trên mặt có quang lại mỉm cười xem nàng cùng lão bọn tỉ muội trò chuyện một lát liền bắt đầu đuổi đi người được rồi người cũng thấy xong rồi đừng lão đi theo ta cái này lão thái bà lạp đi tìm ngươi các bằng hữu chơi đi thôi. Cứ việc nàng thanh âm vẫn là như vậy nhu hòa dễ thân, nhưng trải qua vừa rồi như vậy vừa ra, dường liễu chỗ nào dám còn đem nàng đương nguyên lai cái kia thật sự nhu hòa như nước lão thai thái đáp ứng thời điểm thanh âm đều mang theo ẩn ẩn kính sở. Trời ơi, ta bà bà nguyên lai là khoác cầu ra đấu tranh tay thiện nghề. Bất quá, này thật là một đám xuất sắc cả đời lão thai thái nhóm nha, hy vọng chờ nàng già rồi cũng có thể như vậy bồng. Thu thập hảo bị cuồng phong thổi qua giống nhau phân loạn tâm tình, dương liễu còn không có tưởng hảo muốn đi trước tìm ai tán gẫu đâu, bên tai liền trước vang lên tới một tiếng đã lâu tỉ. a thịnh a nàng mặt mang vui sướng mà quay đầu đi quả nhiên thấy hồi lâu không thấy uông thịnh. Tiểu hỏa nhi hôm nay ăn mặc một thân màu xám mang ám vân vân tơ tầm hưu nhàn tây trang, tóc cũng xử lý thực tinh thần, hợp lại càng thêm lập thể anh tuấn ngũ quan, đi lên tự mang loang loáng, pika pika lâu như vậy không chạm qua mặt dương liễu cũng quái tưởng hắn hơn nữa lại mang thai quả thực mẫu tính quá độ lôi kéo hắn cánh tay coi trọng xem hạ ai nha như thế nào như vậy gầy nha vuông thịnh cười cười không ốm chính là trường cao điểm nhi thịt cấp kéo dỗi khai đốn hạ tiểu hỏa nhi lại dầm gì nói tỷ đừng túm ta quần áo nha muốn ra nếp gấp Tơ tầm quần áo chính là điểm này nhi không tốt một không cẩn thận liền cấp vỏ nát thiên hắn xuyên lại là tây trang hơi chút có chút cái gì liền càng rõ ràng. Dường liễu chạy nhanh buông ra, lại thuận thế chụp đánh hai hạ, sau đó sửa đi kéo hắn tay. Nhìn ta này chí nhớ, đã quên đã quên. a trường như vậy cao, đến có một mét tám đi. Đâu chỉ nha, nói lên cái này tới Uông Thịnh liền khó nén đắc ý, lập tức lại thẳng thắn, hơi hơi ngưỡng cằm khoe khoang nói. Ngày hôm qua ta còn lượng tới, đều 1m82 đâu. Ai nha, này nhưng khó lường. Dương liễu nghe cũng thay hắn vui mừng, nam hải tử sao chính là lớn lên cao cao đại đại mới đẹp. Tiềm lực vô hạn, tiềm lực vô hạn. Đó là, Vuông thịnh còn rất không khiêm tốn, lại hắc hắc cười vài tiếng, mới thật cẩn thận nhìn về phía nàng bụng, chớp chớp mắt gãi gãi đầu khá to mò hỏi. Tỷ, ngươi thực sự có tiểu bảo bảo nha. Vân, này còn có thể có giả. Dương liễu liền cười. Ha ha. Nguồn thịnh một phách bàn tay, hoàn nguyên mà nho nhỏ nhảy cái cao, dùng sức nắm chặt quyền. Ta đây còn không phải là tiểu cữu cữu, hắn là con một thân tích bằng hữu ra hài từ cũng đều không sai biệt lắm tuổi còn không có kết hôn đâu. Càng miễn bàn sinh bảo bảo, ngẫu nhiên hắn còn cảm thấy rất cô đơn, lúc này đột nhiên nghe nói muốn tốt thì, thì muốn sinh tiểu bảo bảo thật đúng là rất chờ mong rất hưng phấn. Dương Liễu nhấp miệng như cười, đó là Thỏa Thỏa Nhi, chương 104. Khoảng thời gian trước Ung Thịnh Ước chừng ở đỡ hành lang đãi non nửa năm, mới vừa về nhà không bao lâu, nhiều nhất lại có nửa tháng liền lại muốn đóng gói đi đỡ hành lang đưa tin. Vừa nói khởi chuyện này hắn liền mặt ủ mày ê công tác có mệt hay không chỉ là thư yếu, dù sao hắn tuổi trẻ, lại như thế nào mệt một giấc ngủ tỉnh thì tốt rồi, chủ yếu là cả ngày ngốc tại chỗ đó, bốn phía đều là máy móc giống nhau phong cảnh, trừ bỏ người khác bát quái ở ngoài căn bàn liền điểm mới mẻ chuyện này cũng không có, đều có thể cho ngươi sinh sôi nghẹn ra bệnh tới. Dương Liễu nghe xong an ủi hắn một hồi. Được rồi, quá mấy ngày ta cũng đi đâu, hai ta một khối chơi. Huông Thịnh còn không có vui vẻ liền trước hướng nàng bụng xem xét mắt đầy mặt lo lắng. Tỷ, ngươi đi làm gì nha? Dương Liễu bật cười, tức giận khắp hắn mặt một phen, nghiến răng hừ hừ. Tốt xấu ta cũng là cái diễn viên, ngươi nói ta đi phim ảnh căn cứ làm gì? Ngắm cảnh du lịch sao? Ai ai ai đau đau đau? Buông tay a tỷ, phấn nền rớt ngày kế dương liễu cấp nhiều bảo làm mở màn lấy đôi mắt đào qua phía dưới một vòng nhi lão người quen động tác nhất trí làm mặt quỳ cổ động nàng liền ngăn không được cười. tổ nhiễm biết đang ngồi có hơn phân nửa đều là giới giải trí cũng liền không liêu người ngược lại vội vàng dương liễu đi ra ngoài giao tế tuổi còn trẻ nhiều đi ra ngoài cùng người trẻ tuổi trò chuyện chờ về sau ngươi già rồi có buồn đâu. Sâu thời trang cơ hồ mỗi ngày có tiệc rượu đi vào lúc sau một phần ba minh tinh, một phần ba người mẫu, lại nhiều ra tới một phần ba chính là ngày thường dương liễu rất ít nhìn thấy cái gọi là trong nghề thời thượng cao nhân. Nàng đối lưu thịnh hành thượng cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không kia phương diện nhạy bén khứu giác ngày thường tạo hình trên cơ bản đều giao cho bành lanh canh phản ứng, lúc này thình lình thấy mới lạ rõ ràng lớn hơn kích độc. Giới thời trang ở trải qua nhiều năm như vậy đã cắt tìm vàng lúc sau, dư lại khoảng cũng đều còn rất bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng có những cái đó làm người trước mắt sáng ngời liền giống như bên phải trong tầm tay thần thái tự nhiên cùng người khác đĩnh đặc mà nói vì kia dương liễu liền phi thường không rõ hắn vì cái gì muốn đem chính mình lăn lộn thành một con thùng nước. Cái kia đầu cao gầy, kia chân lớn lên nói câu không đủ khiêm tốn nói, nàng nhất quán đều cảm thấy chính mình chân khá dài, các fan cũng là như vậy công nhận, nhưng đi theo chàng người mẫu nhóm một so, được chứ, nhân gia sinh sôi lại cho ngươi mọc ra đi một đoạn. Lại bởi vì phá lệ gầy trơ cả xương, nhìn cũng liền phá lệ hiện cao. Người mẫu nhìn nếu là rất phong cảnh cao lãnh, nhưng không chịu nổi chịu chúng mặt tiểu cùng diễn viên hoàn toàn không đến so, trừ phi hữu hạn mấy cái đỉnh cấp người mẫu thu vào cũng rất khái sầm, không ít vị trí lúng ta lúng túng người mẫu đều muốn mượn cùng mẫu vị minh tinh giao tình cho chính mình hướng công chúng trước mặt soát tồn tại cảm. Dương liễu là một cái hoài hoa đã kết hôn phụ nữ, còn có cái lợi hại lão công ai muốn thông đồng nàng lời nói thật đúng là yêu cầu điểm nhi vạn kiếp bất phục dũng khí, bởi vậy những cái đó xa son nữ người mẫu càng cần nữa có người dẫn đường nam mô nhóm nhiều ít còn có thể thu liễm chút. Nhưng đối với ôm thịnh A hạ lệ loại này tiền đồ vô lượng lại không có chính công bạn gái, chúng nữ mô quả thực chính là che già mang mọc thậm chí lão bà hài từ trước tiên về nhà Triệu Bình Hy cũng không thiếu bị vây công, nếu không phải hắn nội tâm kiên định phòng trừng đêm nay liền phải trinh tiết khó giữ được. Đầu năm có cái tuổi trẻ tiểu nữ người mẫu phương cam lực lượng mới xuất hiện, lấy mới vừa mãn 19 tuổi thấp linh áp đảo đông đảo trong vòng tiền bối, được đến rất nhiều sản phẩm trong nước đại bài thiết kế sư yêu ái, quá khứ ngắn ngủn mấy ngày liền đi rồi nhiều đạt 15 chàng tú, đã là đổi mới qua đi từ một vị khác người mẫu bảo trì ký lục mà nghe nói mình sau 2 ngày còn có nhiệm vụ, không thể không làm người cảm khái một câu mới sinh mãnh hổ uy lực. Mà hiện tại, vị này mới sinh mãnh hổ lại ở đối với Uông Thịnh theo đuổi không bỏ, mờ to một đôi đã là sơ cụ phong tình đơn phượng nhãn nhìn chằm chằm hắn xem cái không được thậm chí thập phần lớn mật mà tác muốn số điện thoại. Uông Thịnh sống tiểu nhị 10 năm, ở dưới giải trí trà trộn cũng có 10 năm sau, thật đúng là không gặp được quá loại này kiểu dáng, không khỏi có chút phát mau. Cố tình đối phương lại dẻo dai 10 phần, hắn âm thầm cự tuyệt bao nhiêu lần đều không dao động, như củ cười hì hì đi theo, làm hắn đầu lớn như đấu. Huồng Thịnh cũng là nổi danh tiểu thân sĩ, đối nữ hài từ liền lời nói nặng cũng không chịu nói, cho nên cũng không thiếu bị người đùa giỡn, có thể trước mọi người đều là điểm đến tức ngăn, chợt gặp gỡ loại này kẹo mạch nha dường như cô nương, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ hào. Tiểu hỏa nhi cơ hồ đem đầu chuyển qua 360 độ, đương nhìn đến dương liễu thân ảnh khi quả thực muốn lệ nóng doanh chồng, liền kém một cái lao tới qua đi ôm đùi cầu giải cứu. Dương liễu nhưng thật ra vẫn luôn ở chú ý hắn, thuận tiện xem náo nhiệt hảo đi, bởi vì đứa nhỏ này ngày thường tổng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, chính mình đậu đến số lần nhiều cũng liền không thú vị, hiện tại thật vất vả có người đem hắn bước đến vô kế khả thi nông nỗi, dương liễu ẩn ẩn có loại biến thái vạn vẹo cảm giác thanh tựu. Sau đó vẫn luôn chờ đến Uông Thịnh liền kém hướng về phía nàng kêu cứu mạng, dương liễu lúc này mới đại phát từ bi đi qua đi, vẻ mặt tìm hắn đã lâu bộ dáng. A thịnh A, nguyên lai like người ở chỗ này tới tới tới thì có quan trọng sự tình cùng ngươi giảng. Nói, lại hướng phương cam tiểu cô nương xin lỗi cười, đặc biệt thành khẩn nói. Ngượng mùng A ta tìm hắn có chút việc. Phương cam ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ cho chính mình xin lỗi, phục hồi tinh thần lại lúc sau vội vàng xua tay. Không có quan hệ các ngươi giảng liền hào. Lời tuy như thế có thể đi đi ra ngoài rất xa Uông Thịnh vẫn là cảm thấy giống như lưng như kim chích hiển nhiên là muội từ ai hoán lại nóng bỏng tầm mắt như cũ gắt gao đinh ở hắn bối thưởng. Hai người mới vừa đến tương đối an tĩnh góc Uông Thịnh liền giải thoát giống nhau suy sụp bảo vai thật sâu mà thở hát ra sau đó còn hơi mang ai oán nhìn chằm chằm dương liễu. tỷ ta từ vài phút trước liền hướng ngươi phóng ra cầu cứu tín hiệu nhưng ngươi chỉ là chế diễu vì cái gì không tới cứu ta như vậy chất khống quả thực quá mức trầm trọng dương liễu đương nhiên không thể thừa nhận vì thế tương đương mặt dày vô sỉ chớp chớp mắt di di di ta vừa rồi thấy ngươi nha ha ha có thể là người quá nhiều đi Uông thịnh ngươi gạt người đều phải đương mẹ nó người còn như vậy làm đối bảo bảo ảnh hưởng cũng không được tốt đi hừ thấy ôm tiểu soái ca thực sự có bị thương manh mối dương liễu chạy nhanh nhận lỗi lại nhanh chóng nói sang chuyện khác trọng điểm ta cảm thấy cái kia tiểu cô nương thực không tuổi ai, cao gầy, xinh đẹp, tuổi còn trẻ cũng đã xông ra một phen sự nghiệp. hơn nữa hai người các ngươi tuổi tác cũng kém không được mấy tháng, nhiều sướng nha. tỷ người nói bừa cái gì đâu, cho tới nay mới thôi còn không có đứng đắn nói qua luyến ái ôm thịnh gương mặt ửng đỏ, còn rất ngượng ngùng, bất quá vẫn là dũng cảm nói. nàng không phải ta thích loại hình, thật sự nha. dương liễu tức khắc liền tới rồi hứng thú, lập tức truy vấn. vậy ngươi thích cái gì loại hình? Lần này từ liền đêm chưa từng nghiêm túc suy xét qua vấn đề này uông thịnh cấp hỏi ngốc nhưng mà tiểu hỏa nhi phản ứng thập phần nhanh nhẹn vài giây sau liền thuận thế chụp một kế mông ngựa. Ta thích tỷ như vậy thiện giải nhân ý lại ôn nhu săn sóc còn sẽ làm tốt ăn. Vậy ngươi nhưng khó tìm. Dương liễu trong lòng rất là hưởng thụ lập tức không chút khách khí toàn bộ chiếu thu còn sú không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Giống tỷ tỷ ta như vậy ôn nhu kia thật đúng là đốt đèn lồng đều khó tìm. Huồng thịnh hiển nhiên là bị nàng vô sỉ trình độ cùng mơ hồ trọng điểm bản lĩnh cấp chấn kinh rồi cả buổi đều nói không ra lời. Vi ta trọng điểm không phải ôn nhu mà là mặt sau sẽ làm tốt ăn nha. Rốt cuộc ngươi 10 lần thấy ta có thể có 8 lần đều véo ta mặt. Dường liễu bị hắn ngây ra như phỗng mặt thực tốt lấy lòng nhưng mà cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn. Trách không được mọi người đều nói, đối nữ tính mà nói chưa lập gia đình cùng đã kết hôn nhiễm nhiên chính là một đạo đường danh giới, bên tạm thời không đề cập tới, nhưng nếu là luận cập ra mặt giày độ cùng tự mình giải trí tinh thần, chưa lập gia đình nam nữ thanh niên khẳng định so bất quá đã kết hôn phụ nữ. Chơi đùa về chơi đùa, trên thực tế dương liệu đối cái này đệ đệ tình cảm vấn đề vẫn là thực quan tâm, vì thế cười đủ rồi lúc sau liền bắt đầu nghiêm túc dò hỏi lên. Ai, nói thật à, người rốt cuộc thích cái dạng gì nhi? Ta đào thật sự cảm thấy cái kia phương cam rất không tồi. Thấy nàng thật muốn nói tâm sự uông thịnh cũng nghiêm túc lên trước hướng mọi nơi nhìn xem, xác định không có người thứ ba có thể nghe lén đến bọn họ nói chuyện, lúc này mới có chút mặt ủ mày ê nói ta thật đúng là không suy xét quá ước chừng chính là rộng rãi. Sau đó cùng ta cộng đồng yêu thích cộng đồng đề tài nhiều một ít đi. Bởi vì hắn là ngôi sao nhí xuất thân, ở fan cùng truyền thông cảm nhận chung, sở cũng vẫn là đem hắn đương hài tử chiếm đa số cho nên các loại phỏng vấn chung còn chưa từng có người nào hỏi qua hắn lý thường hình, người đại diện cùng Uông Thịnh bản nhân tự nhiên cũng liền không cần trước tiên chuẩn bị. Mà trong đời sống hiện thực Uông Thịnh hành trình chi mãn vốn là đủ để cho tuyệt đại đa số nghệ sĩ xấu hổ, hơn nữa hắn vẫn là cái trai trai hài tử chơi tâm tràn đầy thật vất vả có điểm thời gian đều cống hiến cấp ăn nhậu chơi bởi căn bản không rảnh Trung Gian hơi chút tạm dừng hạ Uông thịnh lại nhỏ giọng bổ sung hạ. Kỳ thật tỷ, nguyên bản ta còn muốn tìm cái tâm tư đơn giản điểm nhi nữ hài tử tới chính là hiện tại. Hắn chưa nói đi xuống, bởi vì Dương Liễu đã hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Ở giới giải trí hỗn nữ hài tử, lại đơn thuần, có thể đơn thuần đến chỗ nào đi nha, ngay cả Dương Liễu cái này tự nhận bẩm sinh vụng về cũng đã tại đây ngày qua ngày, năm này sang năm nọ nhuộm dần chung, dần dần hướng tới phúc hắc nhân tinh rào bước tiến lên, sắp học thành tốt nghiệp. Bởi vì công tác vội, nhập vòng sớm, tư lịch lão, uông thịnh ngày thường cũng rất ít về nhà, ngay cả trường học cũng là trừ phi khảo thí rất khó trở về, bởi vậy không chỉ có cùng ba mẹ khó gặp mặt, tri tâm bạn tốt cũng không nhiều lắm, trước kia thật đúng là không cùng ai tham thảo quá tình cảm vấn đề. Hôm nay trời xui đất khiến nói tới đây, hắn bỗng nhiên liền có nói hết một phen xúc động tỷ người không biết kỳ thật ta cảm thấy chính mình tâm tư liền đủ trọng, nhưng trong vòng thật nhiều cùng ta không sai biệt lắm tuổi, thậm chí là so với ta còn nhỏ một ít nữ hài nhi, nhìn so với ta càng tang thương. Liền vừa rồi vị kia, lão thành dọa người ta xem nàng đôi mắt thời điểm, liền cảm giác chính mình ở cùng một vị trưởng bối đang nói chuyện. Người mẫu giới hỗn loạn so giới giải trí chỉ có hơn chứ không kém, này cường độ lao động to lớn tiếp xúc nhân vật mặt rộng kỳ bao nhiêu càng là hơn xa người trước. Phương cam muội từ lấy 19 tuổi tuổi trổ hết tài năng, chính mình muốn không có chút tài năng, hiển nhiên là không kịp sống tới ngày nay ngạo thị quần hùng. Hơn nữa, vuông thịnh trong thanh âm đột nhiên mang theo một chút ngượng ngùng. Nàng trang điểm quá kia cái gì ta cảm thấy hai chúng ta thẩm mỹ hoàn toàn không có biện pháp cùng tồn tại. Nghe đến đây, dường liễu quả thực muốn khống chế không được cười ra tiếng tới, đứa nhỏ này, đậu đã chết. Kỳ thật Phương cam ăn mặc cũng không có gì vấn đề, chính là tương đối kiểu Tây, đặc biệt thành thục cái loại này. Hôm nay buổi tối cũng là 10 cm giày cao gót thêm thấp ngực váy 2 giây tuổi còn trẻ trên mặt lại chính là vẽ cái thành thục trang dung. Không biết nàng tuổi cũng liền thôi, dù sao cũng là cái mỹ diễm động lòng người người mẫu, nhưng người muốn cùng nàng 19 tuổi tuổi tác kết hợp lên, liền thấy thế nào như thế nào không khỏe. Hai người đang nói đâu, lại thấy tay cầm sâm panh triệu bình hy kéo dài qua nửa cái hội trường sông tới, mặt sau một vị mỹ nữ bản năng theo hai bước thấy hắn hướng bên này liền lại dừng lại, bất quá nhìn biểu tình nhưng không thế nào cam nguyện. Thấy hắn vẻ mặt nổi lửa hốt hoảng thất thố, dương liễu chạy nhanh đón nhận đi cũng đồng dạng sốt ruột hỏi. Làm sao vậy, quần thịnh cũng là đầy mặt tò mò bát quái. Triệu Bình Hy hung hăng thở hồn hền mấy hơi thở, phẳng phất như vậy ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách chạy nước rút cũng đã hao hết toàn bộ thể năng, thể dục cha bản chất lộ rõ. Hồ hấp bình phục lúc sau, hắn một bên vuốt chính mình mông, một bên khó nén hoảng sợ nói. Nàng sơ ta, hắn chính là có lão bà người, bảo hộ chính mình trinh tiết giống như bảo hộ sinh mệnh, này nếu như bị người chụp tới rồi truyền ra đi kia còn không được sụp trời ơi. Dương Liễu và Uông Thịnh Phốc. Vốn định yêu cầu an ủi không có kết quả triệu bình hy phẫn nộ tột đỉnh. Các người còn có hay không một chút đồng bào ái a Nhưng mà hắn phẫn nộ một chút dùng cũng không có bởi vì nghe xong lời này lúc sau, dương liễu cùng uông thịnh cười càng hoan. Xem thú rất nhiều tô nhiễm còn mang theo dương liễu đi ăn địa phương danh phẩm ăn vặt có đôi khi là hai người chính mình đi tìm đi cũng có đôi khi là ngày đó vị kia xuyên khói bụi tím váy dài nữ sĩ lại đây bồi các nàng cùng đi. Ngày đó thời tiết còn có chút nhiệt khói bụi tím bùi nữ sĩ cầm đem gần như trong suốt quạt tròn quạt gió, bởi vì cây quạt thập phần tinh xảo mỹ lệ, dương liễu cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cây quạt trình thể là góc thù bát sắc hình dạng, che mỏng như cánh ve thiền bích sắc xa mỏng, mặt trên theo chuồn chuồn lập với hoa sen đa dạng thập phần sinh động như thật. Phấn bạch sắc hoa sen cánh túy sắc đại lá sen, thậm chí vỗ cánh sắc bay chuồn chuồn, nhìn cũng không thập phần phức tạp, nhưng để sát vào mới phát hiện, đường may tinh mịn cơ hồ nhìn không thấy, mỗi một chỗ sắc khối đều là từ nhiều trọng sợi tơ một chút quá độ tới, không biết phí nhiều ít công phu mới có như vậy hồn nhiên thiên thành, chút nào không thấy thợ khí. Xuất phát từ thuần túy thưởng thức dương liễu lập tức tán một tiếng, nào biết bùi nữ sĩ nguèn miệng cười, bộ phỉ túy vòng tay thủ đoạn lập tức liền duỗi lại đây. Đa tạ khích lệ, nếu là không chê, ngươi liền cầm đi chơi đi. Dường liễu cả kinh, ta không phải cái kia ý tứ. Nhưng lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, nàng lại bỗng nhiên cảm nhận được một khác trọng ý tứ, sau đó kinh ngạc trình đổ càng sâu phía trước. Chẳng lẽ đây là ngài theo? Bùi nữ sĩ chỉ là nhấp miệng như cười, lại giơ tay gom lại tóc. Nhàn tới không có việc gì theo chơi. Dương liễu đều kinh ngạc không biết nên nói cái gì hào, nhìn nhìn lại bên cạnh cười ngâm ngâm tô nhiễm càng là tâm thần đều chấn. Nàng là cỡ nào vinh hạnh kiểu gì có phúc khí, mới có thể cùng như vậy một đám đa tài đa nghệ lão thai thái nhóm có tiếp xúc cơ hội. A càng ngày càng cảm thấy chính mình vụng về như lợn, làm sao bây giờ? Chờ nàng ngây ra như phỗng biểu tình hơi hoãn, tô nhiễm mới cười nói. Người vị này bùi A chính là chúng ta quốc gia nổi danh theo thua đại sư nàng tác phẩm nhưng có thật nhiều phó đều là đưa cho ngoại quốc chính khách đâu hiện tại chẳng sợ từng đường kim mũi chỉ thường nhân cũng là khó được dương liễu lập tức rất là kính nể vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên cung cung kính kính đối nàng cúi mình vái chào bùi nữ sĩ tức khắc liền cho nàng trò cười lại hướng về phía tô nhiễm giận dữ nói cái gì cùng lắm thì sự tình người cũng lấy tới tranh cãi xem đem hài tử hù ta nơi nào hù người Tô nhiễm đặc biệt yêu nhã chừng mắt nhìn chừng mắt bưng chén trà suýt một ngụm, lại khinh khinh xào xào thả lại đi. Chính ngươi nói sao, năm đó thức đêm theo đồ vật cảm tình không phải ngươi Nga. Bùi nữ sĩ lắc đầu cười, làm ngoại giao lễ vật cũng không ngừng ta một cái, cái này có cái gì hảo khoe khoang, ngươi cũng không cần nói, làm nhân ra nghe thấy còn tưởng rằng ta tuy tiện liệt. Sự thật chính là sự thật, tô nhiễm lại không cho là đúng, lại không phải nói ngoa, ai còn có thể nói cái gì. Bùi nữ sĩ hiền nhiên lấy nàng không có biện pháp chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai u ngươi cái này tính tình u thật là lão giang cấp chiều hư, ngần ấy năm càng ngày càng quật. Khi nói chuyện điểm tâm đi lên, bùi nữ sĩ dừng câu chuyện cười mời từ vừa rồi bắt đầu liền hai mắt sáng long lanh nhìn chính mình dương liễu. Nếm thử xem chúng ta bên này điểm tâm nhưng hợp không hợp ngươi khẩu vị. Nàng Điểm đều là vùng này nổi danh truyền thống điểm tâm, như là cái gì điều đầu bánh, xong những đoàn đậu đỏ bánh, hải đường bánh, bánh in từ từ, mỗi một loại đều cái đầu không lớn, chỉ có nho nhỏ một đĩa, nhưng không chịu nổi dạng số nhiều, nhiều vô số cũng bãi đầy một trương hoa lê mục tiểu bàn tròn. Điều đầu bánh tú ngoại tuổi chung, xong những đoàn dính mềm ngon miệng, đậu đỏ bánh ngọt thanh mềm mại, hải đường bánh thơm ngọt mềm xốp, bánh in dễ chịu đồ tế nguyễn. Dương liễu đem mỗi một loại đều tinh tế nếm một lần, mỗi một loại đều khen không dứt miệng. Ăn quá ngon, ngày khác nàng tới đóng phim, nhất định làm hạ lệ thỉnh nàng ăn cái này. Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 105, ngày đó ăn xong điểm tâm lúc sau, hứng thú đi lên tô nhiễm lại muốn lôi kéo dương liễu đi bùi nữ sĩ theo thùa phòng làm việc mở rộng tầm mắt người sau đối nàng tùy tính hiền nhiên thói quen oán trách hai câu cũng liền mang theo đi. Bùi nữ sĩ tuy rằng hiện tại vẫn luôn bảo trì độc thân, nhưng nàng tuổi trẻ thời điểm cũng từng từng có một đoạn hôn nhân, bất quá nam nhân kia không phải cái gì thứ tốt thừa dịp nàng bận về việc trong lúc công tác vài lần xuất quý. Đừng nhìn bùi nữ sĩ nói chuyện làm việc rất ôn nhu như nước nhưng kỳ thật phi thường có cương tính từ người khác nơi đó được đến vô cùng xác thực chứng cứ lúc sau, nhanh chóng quyết định lập tức liền cùng nam nhân kia ly hôn, đoạn sạch sẽ. Ở bọn họ cái kiên niên đại, ly hôn, đặc biệt là nhà gái bởi vì nhà trai suất quỹ liền đưa ra ly hôn còn tính tương đối hiếm thấy sự tình, lúc ấy liền có không ít người khuyên nàng, nội dung cũng đều là lời lẽ tầm thường nam nhân đều như vậy nghĩ đến hắn cũng chỉ là nhất thời tham ăn nhi, trong lòng vẫn là có người. Nhưng mà bùi nữ sĩ được đến tô nhiễm cùng một vị khác hiện tại hàng năm chú nước ngoài khuê mật kiên quyết lực đỉnh, không màng mọi người khuyên can, xóa sạch trong bụng thai nhi, dứt khoát kiên quyết ly hôn. Nàng tưởng cũng thực minh bạch chính mình lại không phải không có nhất nghệ tinh kiếm tiền cũng đủ làm chính mình sinh hoạt rất khá, làm gì còn muốn cùng cái kia vô tình vô nghĩa cha nam buộc chặt ở bên nhau chịu như vậy vũ nhục cùng ủy khuất đâu. Cái gì hoàn chỉnh gia đình, đều là vô nghĩa cảm tình tan vỡ, một người trên người có vết nhơ, liền tính là miễn cưỡng ở bên nhau tâm đã sớm thấu không đến một khối đi còn tính cái gì hoàn chỉnh. Bùi nữ sĩ lúc ấy ở trong vòng cũng coi như nổi bật chính kính nhân tài mới xuất hiện, chuyện này truyền khai lúc sau thực sự gặp không ít lời nói lạnh nhạt, đặc biệt là nàng xóa sạch hai từ hành động càng là bị nào đó người mắng vì nhẫn tâm tuyệt tình, một lần thậm chí nguy hiểm cho sự nghiệp phát triển. Nhưng nàng cũng không để ý, nam nhân đều từ bỏ, làm gì còn giữ hắn hài từ. Chờ ngày sau trường thành nhìn liền hồi tưởng khởi kia ghê tờm hôn sự cùng chồng trước sao. Hai vị gia trường cảm tình không tốt trung gian còn trộn lẫn dậy mãi không sửa hắc lịch sử, hai từ tình cảnh bản thân liền rất xấu hổ. Mỗi người ý tưởng đều bất đồng, nhưng đối với bùi nữ sĩ mà nói, nàng chỉ là ở thỏa đáng nhất thời kỳ, làm ra đối thỏa đáng lựa chọn mà thôi. Đào mắt xem hiện tại, nàng danh khắp thiên hạ thân gia phong phú, độc thân quý tộc nhật từ quá không biết nhiều nhàn nhã. Suốt ngày không phải theo hoa chính là cùng 3 năm bạn tốt ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn luận đạo, hoàn toàn không có thương xuân bi thu công phu, so với những cái đó bị vây khốn tại gia đình việc vặt chung lão thay thái nhóm, quả thực tiêu giao không biên nhi. Bùi nữ sĩ nơi ở là một tòa giả cổ tiểu lâm viên, bên trong đình đài lầu các không chỗ nào mà không bao lấy tiểu kiều nước chảy cũng tu sự thập phần tinh tế, còn trồng trọt không ít bốn mùa hoa cỏ, nhìn khiến cho nhân thân tâm thoải mái. Nàng phòng làm việc liền ở phía sau thu hai cái đệ thử mỗi ngày đều sẽ lại đây học nghệ, trợ thủ, mấy năm nay cũng dần dần đánh ra danh khí, đối bùi nữ sĩ tự nhiên càng là tôn kính có thêm tôn sung đầy đủ. Liên tiếp được trạch khô cùng phòng làm việc hành lang dài nội, bị bùi nữ sĩ bố trí thành loại nhỏ triển lãm thính tứ phía trên tường cùng phân cách không gian ngăn cách bình phong nội đều được khảm nàng tác phẩm. Tác phẩm biểu hiện hình thức không phải trường hợp cá biệt có khăn quàng cổ áo choàng thậm chí là quần áo, bất quá càng nhiều vẫn là bình phong, bức họa cùng mặt quạt, hoa điểu ngư trùng, sơn xuyên con sông, thập phần muôn màu muôn vẻ, lệnh người không kịp nhìn. Dương Liễu đi vào lúc sau liền cảm thấy hai chân nhũn ra, liền hô hấp đều ở không tự giác trông phóng nhẹ, càng không dám chụp ảnh, sợ làm bẩn này nghệ thuật điện phủ. Tô Nhiễm hiển nhiên đã tới rất nhiều lần, quen cửa quen nẻo, ngẫu nhiên thấy nào phó còn sẽ thuận thế cùng bùi nữ sĩ hồi ức một phen. U, này hai phút là gần nhất tân theo. Tô nhiễm chỉ vào một bộ mặt trời lặn ánh chiều ta mặt quạt cùng một cái mỏng gần như trong suốt áo choàng nói. Năm trước ta tới thời điểm nhưng chưa thấy qua đâu. Áo choàng là đầu năm đến, mặt quạt là tháng trước hoàn công. Bùi nữ sĩ cười nói. Người trí nhớ khen ngược. Nói, lại đối dương liễu nói. Người cùng cảnh đồng hôn lễ ta cũng không rảnh rỗi đi. Thật là thực xin lỗi. Nếu là không chê nói, ngươi nhìn cái nào hảo ta coi như bổ đưa các người tân hôn lễ vật. Dương liễu cơ hồ vinh hạnh tới rồi sờn tóc gáy nông nổi, chỉ cảm thấy xương cùng cổ truyền đến kích động kích thích nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không dám nhận không dám nhận ta đã mặt dày cầm ngài cây quạt đã kinh sợ. Nàng chỗ nào dám thật mở miệng muốn nha, nơi này đồ vật nào kiện đều tinh mỹ tuyệt luôn, thật muốn phóng tới bên ngoài, lớn bằng bàn tay ngoạn ý nhi đều đến vạn người tranh đoạt lại quá mấy năm, đương đồ gia truyền đều khiến cho. Nhưng mà tô nhiễm một chút không khách khí, lập tức cười, lại không nhẹ không nặng đẩy nhà mình lão khuê mật một phen. Người cũng là càng ngày càng nhỏ khí, hôm nay con dâu của ta cũng không phải là một người tới, một kiện như thế nào đủ. Bùi nữ sĩ ngẩn ra, sau đó cũng đi theo cười rộ lên. Là là là, người nói có đạo lý, nàng cũng biết dương liễu khẳng định phóng không khai, liền chính mình làm chủ chọn vài món. Trừ bỏ các nàng đi ra ngoài ăn điểm tâm thuận tay cấp kia đem quạt tròn không tính ở ngoài, nàng lại cầm một phen hình tròn tiểu miêu phát điệp phiến, hoa hướng dương hình điệp luyến hoa cùng với chuối tây hình cá vàng hí thủy có khác vừa rồi tô nhiễm khích lệ quá hạt mưa đánh mặt hồ sa mỏng áo choàng cũng từ tù kính trực tiếp lấy ra tới, phân biệt dùng hộp gấm trang. Quạt tròn đều cho ngươi. Bùi nữ sĩ cười đối dương liễu nói, ta xem ngươi giống như cũng rất thích phục cổ khoản quần áo, đến lúc đó xứng ở bên nhau cũng hảo Quay đầu lại ta lại theo hai kiện tiểu yếm gì đó, chờ ngươi sinh cấp bảo bảo xuyên. Dường liễu thật là kích động mà đôi tay phát run quả thực phải quy tiếp nhận tới, trong miệng chỉ là không ngừng mà nói không dám không dám. Nàng thề, sẽ dùng sinh mệnh tới yêu quý này đó bảo bối. Bùi nữ sĩ lại đem một cái khác trường điều bẹp cháp nhét vào tô nhiễm trong lòng ngực già vờ tức giận nói. Cho ngươi cho ngươi, đỡ phải ngươi che ta bất công, quay đầu lại lại cùng ngươi thức phụ đoạt đồ vật. Mới vừa nói xong. Hai cái lão thái thái liền đều cười. Vừa rồi rõ ràng là tô nhiễm chủ động mở miệng muốn đồ vật nhưng mắt thấy khuê mật thật sự hào phóng như vậy, nàng lại nhìn đã trở nên trống rỗng mấy cái địa phương, lại có chút đau lòng. Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, làm đến ta về sau đều ngượng ngùng tới. Bùi nữ sĩ nhớ mày cũng không thèm để ý, ta cũng không tính quá lão còn về đến động châm, phân được tuyến, lại theo cũng là được. Khó khăn nhà ngươi thảo thức phụ ta như thế nào cũng không hào quá ngoi. Thấy tô nhiễm còn có chút xin lỗi, nàng lại cười nói. Quay đầu lại ngươi nhiều đạn vài lần thì bà cho ta nghe cũng liền tính bổ tề, đúng rồi ăn tết lại cho ta viết hai phút câu đối xuân, năm trước vội vàng từ người khác nơi đó mua tổng không bằng ngươi viết có hương vị. Một lời đã định, thấy dương liễu còn ở một bên phùng bảo bối dường như bưng cái kia trang tam đem quạt tròn chác bùi nữ sĩ lại vui vẻ. Đứa nhỏ này thật là thành thực mắt nhi, bất qua mấy cái cây quạt thôi, đúng rồi, về sau nhiều cùng ngươi bà bà ra tới đi dạo, chờ bảo bảo có thể ra cửa cũng mang đến cho ta nhìn một cái, hiếm lạ hiếm lạ. Dường liễu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, liền tính ngài không cho tới ta cũng đến ra mặt rời tới gõ cửa. Này đàn lão thay thái, thái đều là đại miêu a, bảo bảo không quan tâm nam nữ, ngày sau bọn họ mẹ con hai nhiều đi theo hôn đúc hôn đúc luôn là không chỗ hỏng. Hai ngày sau tô nhiễm phải đi về, mà dường liễu tắc muốn cùng tới rồi thu duy duy, bành lanh canh cùng A hoàng hội hợp sau cùng nhau thẳng đến đỡ hành lang. Lão thái thái còn nho nhỏ buồn bực hạ chúng ta mẹ con hai cùng nhau tới chính là lại ta chính mình trở về cảm giác giống như đem ngươi ném dường như. Dường liễu cười cùng nàng ôm một chút, ngài yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hào tự mình. Chờ vội xong rồi này một trận, ngài nhưng đến dậy ta đạn thì bà. Hai người phía trước nhưng thật ra cùng nhau thảo luận quá thư pháp, nhưng nàng vẫn là mới thư bùi nữ sĩ trong miệng biết được nhà mình bà bà thế nhưng còn đạn đến một tay hào thì bà. Có như vậy một vị danh sư ở phía trước nàng nếu là không có điểm tiên khí nhi cảm giác đều thực xin lỗi này cận thủy lâu đài. Tô nhiễm tâm tình lúc này mới hảo điểm, vậy ngươi nhưng đến làm tốt chịu khổ chuẩn bị, xong rồi còn làm ơn thu duy duy bọn họ tốn nhiều hiểu lòng xem linh tinh, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi bị tiễn đi. Mà Dương Liễu mới vừa đến kia tam đem cây quạt cũng từ lão thai thái cùng nhau mang về tạm thời giao cho giang cảnh đồng bảo quản. Dương Liễu đến có điểm sớm, trừ bỏ đạo diễn Hạ Lệ cùng đoàn phim kia phê trước tiên lại đây làm chuẩn bị công tác nhân viên công tác ở ngoài, một cái diễn viên cũng chưa đến. Hạ Lệ thấy nàng còn rất cao hứng, biểu tình Khoa Trương lại đây cùng nàng nhẹ nhàng ôm Hạ. Ta đều hơn nửa năm không nhìn lại Yến Đài, hôm nay nhưng xem như nhìn thấy thân nhân. Cuối cùng còn cười thật là đương mẹ nó người đục lỗ nhìn đều có mẫu tính quang huy hai người nói nói cười cười đi đến tốt khách sạn vẫn là cái phòng xếp một là đoàn phim liền đếm dương liễu cổ tay nhi lớn nhất nàng sấn đến khởi lại một cái nàng tình huống đặc thù có cái phòng bếp có thể nấu cơm tùy thời bổ sung một chút cũng tiện nghi phóng hảo hành lý lại làm bậy làm bạ khản núi lớn liền không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm dương liễu nhìn xem thời gian đặc chủ động xả hắn tay áo một phen đi thôi hạ đạo mời chúng ta ăn cơm bái Hạ lệ cũng không nét mực ma lưu nhi đứng lên đi ra ngoài. Thành, ngài nói ăn chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Dương liễu tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi, mang theo hắn thẳng đến lúc trước chụp bảy thế lúc ấy Thạch Khê cùng Trần Tịch viễn thỉnh nàng lại đây thụ hội thời điểm kia ra nhà ăn, ngồi xuống hạ liền điểm kinh điền chân giò hôn khói hầm chân giò lợn còn cùng hạ lệ giới thiệu đâu. Vùng này chân giò hôn khói đặc biệt hảo, lần trước tới ta liền mang theo vài cái trở về, đều không đủ phân, lần này không thiếu được còn phải lại đến mấy cái. Nhà bọn họ giò hầm siêu cấp ngon miệng, còn bổ dưỡng thân thể, đợi chút ngươi đến hảo hảo nếm thử. Hạ lệ vẻ mặt mộng bức, hảo ra hòa, không biết còn tưởng rằng ngươi mời khách đâu. Lại tính thượng Thu Duy Duy, bành lanh canh cùng A Hoàng, Hạ Lệ lại hô chính mình bạn nối khố tổng nhiếp ảnh ra Hoàng sư phó chính là lúc trước chụp rừng trúc tiểu xá thời điểm bồi dương liễu cùng Thu Duy Duy đi ra ngoài đào giao dại vị kia trắng hán, 6 cá nhân thấu một bàn. Nếu nói rừng trúc tiểu xá đóng máy lúc sau, dương liễu ngầm còn cùng Hạ Lệ gặp qua rất nhiều lần kia cùng Hoàng sư phó chính là vững chắc từ biệt quanh năm. Lúc ấy hai người hợp tác cũng coi như vui sướng, lại có cùng đào giao dại, làm văn thắn tình nghĩa, lại lần nữa gặp mặt tự nhiên rất nhiều cảm khái, ngôn ngữ gian cũng là tràn đầy hồi ức cùng đối tân hợp tác chờ mong. Thật là thời gian không đợi người, Hoàng sư phó mang theo một chút hồi ức nói. Nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm, người còn giống cái không biết thế sự tiểu cô nương tới ai thừa tưởng gặp lại đều phải đương mẻ. Ai, đáng thương ta này lão quang côn tư lịch cũng là càng sâu. Mọi người cười vang, hạ lệ lại thêm mắm thêm muối nói. Nghe thấy không, Lão Hoàng đây là Tư Xuân, Chi Nhi, người chung quanh như vậy nhiều yêu tú nữ thanh niên có thích hợp nhưng ngàn vạn hỗ trợ lưu cái tâm, giới thiệu một chút. Quay đầu lại thật muốn thành nói, không thể thiếu người đại đầu heo. Ở hào chút địa phương cổ lễ chung, đáp tạ bà mối thời điểm đều phải đưa đại đầu heo, hạ lệ đây cũng là hiện trào hiện dùng. Đại gia cười vang, Hoàng sư phó thuận thế phản kích. Người cái lão quang côn từ còn có mặt mũi nói ta trước đem chính mình cá nhân vấn đề giải quyết lại thao người khác tâm đi. Nói dưỡng gian đồ ăn cũng thượng tề, nhất cụ nhân khí đương nhiên là dương liễu tâm tâm niệm niệm chân giò hôn khói hầm chân giò lợn đi lên lúc sau mọi người đều làm nàng trước đào đệ nhất mũa. Ngay từ đầu dương liễu còn khách khí tới kết quả hạ lệ lập tức không lưu tình chút nào mở ra miệng pháo hình thức. Thôi đi, dương mẹ chạy nhanh ăn ngươi đi, đừng quay đầu lại đói gầy, nhà các ngươi lão giang lại đến tìm ta tính sổ. Mọi người xôi nổi phụ họa, dương liễu cũng liền không hề chối từ tiến lên một muỗng đào đi nửa cái chân giò lợn. Mọi người, làm ngươi không khách khí, ngươi thật đúng là không khách khí à. Dương liễu cười thỏa thuê đắc ý, chúng ta đều ai cùng ai à, đúng không? Nhường tới nhường lui không thú vị, cơm đều là cướp ăn mới hương. Lời còn chưa dứt kia đầu năm người cũng đã đoạt khai, hoàng sư phó lấy hắn cường tráng thân hình việc nhân đức không nhường ai chặn tà hữu tầm mắt cũng hung tợn mà tới muỗng. Mà chờ hắn ngồi trở lại đi lúc sau, hạ lệ một nhìn liền khí chụp cái bàn. Các người đây là đem người hướng tuyệt lộ thượng bức A. Được chứ, lão đại một cái chân giò lợn, này hai sứ không biết xấu hổ luôn qua sau cũng chỉ dư lại mấy viên rau xanh cùng một vại nùng canh. Đây là làm mọi người đều chan canh sao. Cao lớn thô cạch hoàng sư phó cười giọng nói như chuông đồng, một chút không có ái náy cảm. Ngươi làm nhân ra không khách khí, nhìn một cách thật dối trá, mới vừa cùng ngươi thật thành hạ lại bực, hắc nếu không trả lại cho ngươi. Nói, hắn liền từ trong miệng móc ra tới nửa khối cắn thừa thịt non, vẻ mặt đau lòng đưa cho hắn. Ngươi ăn, được chứ kia thịt mặt trên còn có một loạt rõ ràng dấu răng từ. Ta ăn cái giám A, ngươi mẹ nó đừng ghê tởm người. Hạ lệ quả thực phải bị hắn vô xì trình độ chấn vỡ tam quan tức giận đẩy ra lúc sau lại tiếp đón người phục vụ. Phiền toái lại đến một phần ai tính tới hai phân đi. Thà rằng ăn không hết đóng gói mang đi cũng đừng cùng một đám dân chạy nạn dường như ăn không đủ. Hắn hạ đại đạo ném không dậy nổi người kia. Dường liễu bọn họ đã cười phiên cảm thấy xem hoàng sư phó khi dễ hắn vô cùng có ý tứ. Buổi tối trở lại khách sạn, Dương Liễu chạy nhanh cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an, thuận tiện an ủi một chút phòng không gối chiếc Giang Tiên Sinh. Nàng là rất rõ ràng Giang Cảnh Đồng tính cách cho chính mình lớn nhất trình độ tự do, sợ thùy tiện gọi điện thoại sẽ quấy rầy đến chính mình công tác cùng bình thường giao tế nhưng nên quan tâm, nên lo lắng, vẫn là giống nhau không ít không phải. Dương Liễu điện thoại lại đây thời điểm, Giang Cảnh Đồng đang ở do dự rốt cuộc muốn hay không chủ động quan tâm một chút tâm lý đấu tranh tương đương chi kịch liệt. đánh đi. Thời gian cũng không tính vãn, mới 8 giờ đâu có thể hay không gây trở ngại nàng cùng đoàn phim những người khác câu thông. Cần phải không đánh đi, nàng còn hoài bảo bảo đâu, một người ở bên ngoài tình huống thế nào nha. Có hay không không thoải mái, có hay không tưởng chính mình hắn vẫn là không yên tâm. Nếu không lại đợi chút, nhưng thời gian mang thai nữ tính dễ dàng nhất mỏi mệt lại qua một lát nói, nàng có thể hay không liền ngủ nha. Giang cảnh đồng liền cảm thấy chẳng sợ cùng người thiêm lại đại đơn tử chính mình cũng không như vậy do dự quá. Này một lòng A chính là treo ở giữa không chung, lắc lư, lắc lư. Cũng may trong truyền thuyết tâm ý tương thông vẫn là có nhất định mức độ đáng tin, lão bà điện thoại kịp thời giải cứu hắn cùng nước lửa bên trong. Ở lễ thường dò hỏi một hồi ăn ngon không tốt ngủ ngon không lúc sau, giang cảnh đồng đặc biệt sẵn dò dương liễu nhất định phải đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, chú ý nghỉ ngơi. Không cần để ý ánh mắt của người khác muốn ăn cái gì khiến cho thu duy duy bọn họ cho ngươi mua liền hảo, ngươi đóng phim vốn dĩ liền rất mệt mỏi cũng liền tận lực thiếu xuống bếp đi. Bên ngoài rốt cuộc không thể so trong nhà, nghĩ đến cái gì đều không lớn phương tiện, đừng ủy khuất đến chính mình. Bên kia thiếu gì đó lời nói liền lập tức nói cho ta, ta phái người cho ngươi đưa qua đi cũng là thực mau. Lại nhảy nói một đại thông, tất cả đều là làm nàng chú ý thân thể, nhưng lăng là không có một câu như là ngươi rớt khoát không cần chụp trở về ta giữa ngươi linh tinh nói. Đó là bởi vì giang cảnh đồng quá rõ ràng, dương liễu không phải cái loại này sẽ thích bị vòng ở trong phòng, đối người khác rũi tay đòi tiền từ người khác nuôi sống cô nương. Nàng thích công tác như vậy hắn liền duy trì hơn nữa cổ vũ nàng đi ra ngoài công tác tuy rằng khó tránh khỏi nhớ mong, nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, vậy đều đáng giá. Dương liễu cảm động rất nhiều cũng không quên phản qua đi quan tâm hắn, hai người liền như vậy rong rong dài dài nói hơn một giờ người ở bên ngoài nghe tới rất có thể không có một chút thực dụng giá trị nói, như cũ hứng thú bừng bừng. Cuối cùng vẫn là giang cảnh đồng xem thời gian không lớn sớm, mới chủ động thúc dục nàng đi nghỉ ngơi. Dương liễu cũng là thực sự có chút mệt mỏi, lại thuận miệng dặn dò vài câu. Đúng rồi, mẹ giúp ta mang về quạt tròn A, người nhất định phải hảo hảo bảo quản nha. Giang cảnh đồng bất đắc dĩ thầm nghĩ gì lúc ngươi thế nhưng còn nghĩ cây quạt. Khác khởi một cái đề tài dương liễu quả thực hăng hái, lại lại nhảy nói. tơ lụa chế phẩm không kiên nhẫn phóng, nhất định phải chú ý khô giáo thông gió tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng đến, Nga đúng rồi cũng đừng quá khô giáo bằng không dễ dàng ra tóc phong hóa. Giang cảnh đồng nhéo giữa mày nhất nhất đáp ứng cuối cùng thật sự nhịn không được. Người là quan tâm ta a vẫn là cây quạt. Chính là vừa rồi cùng ta nói chuyện thời điểm cũng không như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nha. Dương liễu một đốn, lập tức chân chó hề hề nói. Đương nhiên là ngươi, hài tử hắn ba. Giang cảnh đồng rất ngạo kiều hừ hừ một tiếng, lòng dạ nhi cũng bình. Kết quả vừa muốn quài điện thoại, lại nghe bên kia rất nhỏ thanh tới câu. Cây quạt ngàn vạn đừng đè ép nha. Giang cảnh đồng, từ hôm nay trở đi ta ghét nhất sự vật xanh sách liền phải nhiều hạng nhất. chương 106 Dương liễu cùng hạ lệ mới nhất hợp tác này bộ diễn gọi là quý nữ khó gả chuyện xưa bối cảnh vì thời đường, tình tiết cùng giả thiết hơi chút khoa trương, là một bộ có châm chọc ý vị nhẹ hài kịch. Dương liễu sắm vai nữ chính là một vị gia thế không thể bắt bẻ danh môn quý nữ, nàng từ nhỏ liền biểu hiện ra phi phàm tài nghệ cùng quản gia năng lực đương thời lưu hành thuật cưỡi ngựa cờ nghệ chờ cũng là mọi thứ tinh thông. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đào mắt nữ chính liền đến nhị bát niên hoa, nên nói nhân ra. Theo lý thuyết, như vậy một vị gia thế tài nghệ không thể bắt bẻ nữ hài tử, vốn là không lo gà, nhưng cố tình nàng là cái người gầy. Đại đường lấy phì vì Mỹ, nhà ai cô nương nếu là không có cổ mập mạp bụng bia nhỏ cùng thịt đô đô hai ba trọng cằm kia đều ngượng ngùng ra cửa. Nào đó ý nghĩa thượng nữ tử béo gầy trình độ trực tiếp phản ứng nhà này tổng hợp thực lực, nếu ai cưới vị gầy ba ba nữ tử làm đương gia chủ mẫu, ai ô ô kia thật đúng là quá mất mặt lạc, căn bản không mặt mũi ra ngoài giao tế Nhưng mà nữ chính trời sinh ăn không mập người trong nhà tưởng hết biện pháp vơ vét thiên hạ mỹ thực nhưng bất đắc dĩ nàng vẫn là bàn tay eo, mặt trái xoan. Vì chè dấu dáng người khuyết tật nữ chính mỗi lần ra ngoài đều sẽ đem chính mình bọc đến kín mít, trên đầu mang mũ co rèm quần áo phía dưới cũng cột lên đồ vật làm cho chính mình thoạt nhìn phi một chút. Bởi vì Dương Liễu trước mắt tình huống tương đối đặc thù, Hạ Lệ cố ý đem nàng xuất diễn làm làm đại hạn độ điều chỉnh không chỉ có tập trung, hơn nữa thời gian phân phối hợp lý, hoàn toàn sẽ không chậm trễ ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Mà đóng phim là toàn bộ đoàn phim sự tình, nếu cho trong đó nào đó diễn viên lớn nhất tiện lợi, như vậy tùy theo mà đến thật lớn bất biến, liền thế tất sẽ gánh vác đến mặt khác diễn viên trên người. Ngay từ đầu dương liễu còn rất ngượng ngùng, lâu lâu liền thỉnh đại gia ăn cơm, ngẫu nhiên còn sẽ làm ơn giang cảnh đồng tìm tới đầu bếp làm điểm đồ vật cùng mọi người chia sẻ. Nói đến cái này hơn 30 tuổi nữ đầu bếp thật đúng là vị nhân tài, nàng không chỉ có nấu nướng tay nghề cao siêu, hơn nữa có được cao cấp dinh dưỡng sư tư cách chứng, có tương đương tri thức sự chữ thỉnh nàng tới chiếu cố dương liễu hàng ngày cơm thực thật là lại thích hợp bất quá. Nguyên bản dương liễu còn không có tưởng bãi lớn như vậy trận thế, rốt cuộc nàng là ra tới công tác mang theo chính mình đoàn đội đã rất chói mắt lúc này lại tự mang đầu bếp tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy. Nhưng tới đỡ hành lang vài ngày sau, nàng liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, không thể không cân nhắc khởi ngoại môi đánh giá cùng cá nhân nhu cầu chi gian được mất vấn đề. Mang thai lúc sau nàng bản thân là có thể ăn có thể ngủ lại dễ dàng mệt mỏi, hiện tại lại vỗ diễn tiến đầu còn đặc biệt khẩn trương, căn bản là không có dư thừa tinh lực lại cho chính mình nấu cơm, khai tiểu táo, mà phim ảnh thành thức ăn cũng không đủ để bảo đảm một vị thai phụ hằng ngày sơ cần cho nên nàng quyết đoán từ bỏ tự lực cánh sinh ý tưởng, lần đầu chủ động mở miệng hướng Giang Cảnh Đồng để yêu cầu. Nhận được câu cứu điện thoại thời điểm, Giang tiên sinh quả thực không chảy xuống kích động nước mắt. Ở bên nhau mấy năm cuối cùng nghe được nàng chủ động yêu cầu điểm như cái gì. Cũng may hắn sớm tại trước đó vài ngày vòng thế giới tìm a di thời điểm cũng cùng nhau cố vấn phương diện này, đã có mặt mày, chính cân nhắc khi nào tìm cái thích hợp cơ hội cùng Dương Liễu nhắc lên, nào biết nàng chính mình liền trước mở miệng cũng không phải là nước chảy thành sông. Lại nói hồi Dương Liễu nỗ lực cùng đoàn phim mọi người đánh hào quan hệ chuyện này. Nàng phía trước liền cùng hạ lệ hợp tác quá. Mà lần này đoàn phim nhân viên công tác có gần một phần tư là dừng trúc tiểu xá thời điểm nguyên ban nhân mã, lúc trước đại gia hợp tác tương đối vui sướng, cũng hiểu biết lẫn nhau làm người, không cần cố tình vì này bầu không khí liền rất hào. Nhưng thật ra những người khác nhiều ít có chút phiền phức. Nguyên bản thu duy duy liền cảm thấy dương liễu làm như vậy không cần thiết, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi mà thôi, huống chi này vẫn là hạ lệ đồng ý, ai còn có thể nói ra tới cái gì. Còn nữa lấy nàng giờ này ngày này địa vị cùng nhiệt độ hoàn toàn không cần thiết đối những người này cúi đầu chẳng qua thấy dương liễu vui cũng liền từ nàng đi. Nhưng vài lần xuống dưới lúc sau, bành lanh canh cũng gia nhập tới rồi khuyên bảo hàng ngũ chung. Từ khi nàng hối cải để làm người mới lúc sau, còn chưa từng như vậy rõ ràng đối dương liễu mỗ hạng quyết định tỏ vẻ quá phản đối, dương liễu khó tránh khỏi sinh nghi, liền hỏi nàng có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió. Nguyên bản bành lanh canh là không nói, nhưng lại sợ chính mình càng không nói, dương liễu ngược lại sẽ miên man suy nghĩ châm trước lúc sau, cũng liền nói. Nàng vốn dĩ liền am hiểu tìm hiểu tiểu đạo tin tức đối người ngôn hành cử chỉ quan sát tinh tế tỉ mỉ, hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền có thể đuổi ở tuyệt đại bộ phận người phía trước phát hiện manh mối, huống chi lần này là quang minh chính đại đóng quân ở đoàn phim, muốn nghe được điểm cái gì, vậy càng dễ dàng. Dương Liễu thanh thế to lớn tiến vào đoàn phim, hưởng thụ hết thầy cao hơn hạ lệ đãi ngộ không nói, thậm chí còn tự mang đầu bếp, không ít người ngầm đã sớm rất có phê bình kín đáo, chỉ là vẫn luôn không nói, mà Dương Liễu chính mình cũng giả không biết nói mà thôi. Khoảng thời gian trước Dương Liễu liên tiếp hướng đại gia kỳ hào, lại là tự xuất tiền túi mời khách lại là đưa điểm nhi chi kỳ tiểu lễ vật vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ vuốt phẳng đoàn phim nội mạch nước ngầm mãnh liệt nhưng thực tế hiệu quả lại không bằng nàng thường tưởng như vậy hào. Ngày đó nàng lại thỉnh đại ra ăn cơm chung chàng nghỉ ngơi thời điểm có mấy các nhân viên công tác theo thường lệ ly tịch kết bạn đi ra ngoài thông khí, bành lanh canh nhìn chuẩn thời cơ theo sau, sau đó liền nghe được một phen lệnh nàng nóng tính đại động đối thoại. Cái giá cũng thật đủ đại ta coi hạ đạo đều đến cùng nàng cẩn thận lấy lòng. a cũng không phải là ai kêu nhân ra gà đến hào, cái bụng lại tranh đua. Ha ha, nói như vậy không hảo đi, người đều ăn nhân ra nhiều ít đồ vật cũng tích điểm nhi đức. Tiết lại không phải ta một người ăn, nói nữa là ta muốn sao. Nàng chính mình vui đương coi tiền như rác quái được ai. Ta nếu là không tiếp thu nói, nhân ra mặt mũi thượng như thế nào hạ đến tới. Ha ha, nói câu không dễ nghe, nàng thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Liền châu Á cũng chưa lao ra đi đâu, liền xuất nhập tiền hô hậu ủng. Ta phía trước ở cái kia tổ thời điểm, một cái ảnh đế một cái ảnh hậu ai mà không tự tay làm lấy. Chỗ nào có nàng như vậy kiều khí, lời nói không hảo nói như vậy, nhân ra mang thai sao, nhiều chiếu cố điểm cũng nên. Đánh đổ đi tin tức thưởng không cũng thường tuôn ra tới sao, mỗi mỗi nữ minh tinh mang thai còn kiên trì công tác nhân ra còn có chụp đánh võ diễn đâu, cũng không nàng như vậy tiểu tâm đâu. Một câu, làm ra vẻ bái, cũng chính là bành lanh canh bị hung hăng gõ qua, bằng không chiếu nàng trước kia tính tình, đã sớm kìm nén không được lao ra đi cùng bọn họ đánh cái ngươi chết ta sống. Các người nói nói kia đều là chút cái gì ngoạn ý nhi a, Rốt cuộc được đến lên tiếng quyền bành lanh canh nhịn không được đối dương liễu thu duy duy cùng a Hoàng phun tào nói. Quá không phải đồ vật đều nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Chúng ta cũng không cầu bọn họ cỡ nào nhiệt tình, nhưng như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ, sau lưng nói ra nói vào cũng thật là tuyệt. Nàng chính là thế dương liễu không đáng giá, người thành tâm thành ý đối nhân ra hảo. Hận không thể đào tim đào phổi, làm điểm như chuyện gì nhi đều cẩn thận chặt chẽ, nhưng ngươi căn bản là không biết nhân ra vốn dĩ liền xem ngươi không vừa mắt mặc kệ ngươi lại như thế nào ăn nói khép nép đều sẽ không có hồi báo. A hoàng là nhất không yêu nói người dài ngắn, nhưng lúc này nghe xong cái này cũng cấp khí ngực buồn, lập tức kéo tay áo liền phải đi ra ngoài. Ngươi cùng ta nói là ai ta đây liền bộ hắn bao tải đi. buồn còn có chút tức giận dương liễu trực tiếp cười ra tiếng. Trở về chỗ nào tới chút lưu manh thật, thu duy duy cũng là giờ khóc giờ cười, suy nghĩ một chút đối bành lanh canh nói. Làm không tồi cứ như vậy, người đem mấy người kia tên cho ta, chúng ta trước đề phòng điểm nhi. Sau đó tiếp tục quan sát chúng ta tùy thời câu thông, phải có cái gì thật sự quá mức lời nói hoặc là hành động, có thể lưu chứng cứ liền lưu chứng cứ, lo trước khỏi hỏa. Rốt cuộc mong tới đã lâu phụng chỉ vi hành, bành lanh canh quả thực tâm hoa nộ phóng, lập tức thề thề bảo đảm tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dạng thật không phải nàng bắt bẻ công tác nhưng đi theo phòng bếp trợ thủ, xem hỏa so sánh với, nàng thiệt tình càng thích đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Buổi tối ngủ phía trước thu duy duy cùng dương liễu thẩm tra đối chiếu ngày mai nhật trình an bài cuối cùng, khó tránh khỏi lo lắng tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà dương liễu lại là ngoài dự đoán bình tĩnh, người cũng quá coi thường ta, trước kia ta hắc liêu còn thiếu sao. Điểm này như tính cái rắm, đốn hạ nàng lại mặt vô biểu tình nói. Người vốn là chúng vị khó điều ta cũng không phải cái gì linh vật chỗ nào người tài ba gặp người ái. Cùng với cả ngày ứng phó bọn họ thiếu lý tàng đao ta đào tình nguyện nghe thấy bọn họ thẳng ngơ ngác nói nói bậy. Có cầu đã sớm bị dùng lạn nói đến hào, không trải qua mưa gió, sao thấy cầu vòng đâu. xa không nói, liền lấy lần trước mới vừa trở thành chính mình tân tấn thần tượng bùi nữ sĩ tới nói đi, nàng tuổi trẻ khi gặp cực khổ nhưng đừng này đó sau lưng nghị luận lớn hơn, nhưng ngươi nhìn nhìn lại nhân ra hiện tại. Sống muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc, thuộc hà tác phẩm kia đều là đưa cho quốc gia nguyên thủ quan lớn hiền quý kia vinh quang. Nếu nàng đã quyết định muốn tiếp thù lão thay thái hôn đúc tài nghệ phương diện một chốc là không thành, vậy trước từ sinh hoạt thái độ thượng xuống tay. Người có lẽ vô pháp thay đổi người khác đối với người thái độ, nhưng người có thể thay đổi chính mình sinh hoạt thái độ. Tuy nói không thèm để ý, nhưng Dương Liễu khẳng định cũng làm không tới bị người đánh má trái còn ba ba nhi đem má phải thấu đi lên việc ngốc nhi, đánh ngày đó lúc sau, liền không hề mời khách ngẫu nhiên liên hoan cũng là có thể không đi liền không đi, chính mình một người, Nga có đôi khi lôi kéo hạ lệ cùng hoàng sư phó trộm ăn mảnh. Làn mẹ người đi uy không thân bạch nhãn lang, lão nương không hầu hạ. Các ngươi không phải nói ta cái giá đại sao, hắc ta còn liền phô trương ta còn chính là thích xem ngươi rõ ràng không quen nhìn, lại còn không thể không nhìn ta càng ngày càng dễ chịu chết bộ dáng. Hạ lệ cũng không chỉ đột dường liệu đối đoàn phim nhân viên thái độ biến hóa hắn xem ở trong mắt có mấy lần liền ở ngầm hỏi có phải hay không ai đắc tội nàng. Hắn tự hỏi đối cái này cô nương, Nga chuẩn mụ mụ vẫn là tương đối hiểu biết trong tình huống bình thường hảo tính tình thành thực mắt nhi đối chính mình rất tiết kiệm nhưng đối người một nhà cực kỳ hào phóng chỉ cần không thật sự chọc mau dễ dàng sẽ không trở mặt nguyên lai dương liễu là thấy ai đều cấp gương mặt tươi cười chẳng sợ người khác đưa cho nàng một trương giấy đều tuyệt đối phụ thượng một câu cảm ơn vất vả nhưng hiện tại nàng không nói toàn bộ hành trình cao lãnh đi nhưng đối nào đó người lại hoàn toàn là lạnh như băng xương mang đáp không để ý tới Xuất hiện như vậy biến hóa, nếu là bên trong không có miêu nị, đánh chết hạ lệ đều không tin. Đều là bằng hữu dường liễu cũng không gạt hắn, liền nói có chút người xem chính mình không vừa mắt cho nên chính mình rước khoát cũng không thấp thanh hạ khí, bằng không liên quan nhà nàng giang tiên sinh cùng bảo bảo mặt nhi đều cấp liêu. Hạ lệ liền cười, rất bất đắc dĩ cười. Đóng phim lại chuyện này chính là như vậy, cũng không phải mỗi một lần đều cùng cố định người hợp tác hơn nữa một cái đoàn phim nhiều người như vậy cánh rừng lớn, cái gì chim chóc cũng đều có thể ra tới kêu vài tiếng, ngươi tổng không thể bắt lấy lúc sau trực tiếp kéo ra tới giết đi. Dương Liễu rồi lại phản qua đi an ủi hắn, ngươi nhưng đừng cầm đương sự nhi ta lần này lại đây hưởng thụ tốt như vậy, đãi ngộ vốn là rất ngượng ngùng, nghĩ đến ngươi cũng đi theo thừa nhận rồi không ý áp lực, đừng lại bởi vì điểm này nhi việc nhỏ nhi cùng đại gia nháo đến không thoải mái, kết quả là liền ngươi cũng cấp liên lụy. nhìn ngươi nói, hạ lệ chừng nàng liếc mắt một cái. Ta là như vậy nhát gan sợ phiền phức người sao? Đương nhiên không phải, Dương Liễu trả lời chém đinh chặt sắt lại dựng ngón tay cái cuồng vuốt mông ngựa. Hạ ca trượng nghĩa cùng hào phóng đó là xa gần lừng danh ai không phục. Hai người lại cười ha ha lên, sau đó lung tung tìm chút đề tài tách ra chuyện này liền tính như vậy bóc đi qua. Bất qua cụ thể hạ lệ lại ở phía sau làm cái gì xử lý, Dương Liễu cũng không cảm kích. Này bộ kịch nam diễn viên rất ít dương liễu là hoàn toàn xứng đáng nhất hào, nữ số 2 là gần 2 năm quốc nội rất có nhân khí tuổi trẻ nữ diễn viên khổng mạt. Khổng mạt so dương liễu còn muốn tiểu một tuổi, nghe nói vốn dĩ cũng là tinh tế nhỏ xinh, nhưng vì này bộ diễn chính là tăng phì 10 cân, sau đó mỗi ngày buổi sáng tiên không lượng liền phải đi hóa trang, từ đầu đến chân bao thượng keo silicon đặc hiệu trang phục cuối cùng đặt tới cái loại này đủ để đánh cháo mập mạp hình thể. Nhưng loại này kỹ thuật vẫn là không quá áp dụng với rất nhỏ biểu tình phong phú mặt bộ, đặc biệt là cái loại này gần gũi mặt bộ đặc tả thực dễ dàng liền sẽ bị bắt được lộ tẩy, bởi vậy khổng mặt cổ trở lên lại là một khác bộ thực khinh bạc mặt nạ, mà như vậy hiển nhiên không đủ béo cho nên chờ chính thức quay chụp thời điểm, nàng còn muốn ở miệng hai bên các tắc một đoàn dùng thủy ướt nhẹp bông, ngạnh xinh xinh đem quai hàm khởi động tới. Như vậy thiệt tình mệt bởi vì mỗi lần xuyên đạo cụ phục đều phải vài tiếng đồng hồ căn bản không có khả năng giống bình thường diễn phục như vậy tùy ý thêm giảm khổng mặt thường thường một xuyên một ngày trung gian không có nàng diễn thời điểm cũng hoàn toàn không có biện pháp nghỉ ngơi. Mỗi lần cuối cùng tháo trang sức thời điểm đều đầy người là hãn, mấy ngày xuống dưới trên người có chút bộ vị đều khởi rôm Dường liễu là thiệt tình bội phục nàng, cảm thấy tiểu cô nương như vậy rất không dễ dàng, khó được còn không có câu oán hận. Hạ lệ làm người tương đối thật sự, nên huấn thời điểm liền huấn, nên khen thời điểm cũng chưa bao giờ bưng. Khổng mặt loại này chuyên nghiệp hành động hiển nhiên thâm đến hắn tâm, vài lần kết thúc công việc lúc sau đại gia cùng nhau đi ra ngoài liên hoan, đều là hạ lệ tự mình qua đi kêu người, sau đó trong phim ngoài đời cũng cũng không buồn xỉn biểu đạt chính mình tán thưởng. Ở phim trường, đạo diễn chính là nắm giữ sinh sát quyền to người, đặc biệt là hạ lệ loại địa vị này tương đối cao thà củng cố, phàm là hắn nhìn tốt diễn viên tinh đồ tổng sẽ không quá kém. Vì thế khổng mặt địa vị cùng đãi ngộ cũng liền ẩn ẩn nước lên thì thuyền lên lên, ngay từ đầu còn gần đem nàng coi là nghệ sĩ hạng ba mà có điều có lệ nhân viên công tác cũng lặng lẽ thay đổi thái độ. Nhưng mà chính là như vậy một cái tiền đồ vô lượng tiểu cô nương, lại không biết là bị trước mắt thắng lợi hướng hôn đầu óc, vẫn là bị người nào mê hoặc thế nhưng làm ra tự hủy tiền đồ chuyện ngu xuẩn. Hôm nay buổi sáng, Dương Liễu theo thường lệ ra tới dạo quanh, mới vừa đi ra hai bước liền phát hiện dị thường. Nàng phòng địa lý vị trí tương đối được trời yêu ái liền ở chữ đinh hình hành lang trung gian đoạn cuối từ mắt mèo nhìn ra đi tầm nhìn trống chảy, không chỉ có có thể trước tiên phát hiện bên ngoài tình huống kịp thời làm ra phản ứng, hơn nữa lùi tới ít người thập phần an tĩnh. Mà lại hướng phía trước một chút liền phân biệt là hạ lệ, hoàng sư phó cùng thu duy duy bọn họ phòng tổng thể đối nàng hình thành hai sườn đường hẻm bảo hộ. Không sai biệt lắm mới vừa đi đến hạ lệ phòng cửa phòng vị trí, Dương Liễu liền thấy phía trước hành lang chữ đinh giao lộ vị trí hoàng ra tới hai cái xa lạ nam nhân, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, kia hai cái nam nhân cũng đã thấy nàng, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ là chạy chậm hướng bên này. Dương liễu trực tiếp đã bị loại tình huống này lộng ngốc, nhưng nàng cũng không tưởng tượng điện ảnh diễn như vậy đứng ở tại chỗ hoặc tiến ra đón lộng minh bạch tình huống, mà là bản năng trở về chạy, xoát tạp, mở cửa, đóng cửa, cái khóa móc, một loạt động tác liền mạch lưu loát mà lúc này kia hai người đã chạy qua một nửa lộ trình. Xoay người đỉnh ở phía sau cửa, dương liễu một lòng bang bang thẳng nhảy tương đương hoảng sợ, Liền như vậy trong nháy mắt, nàng trong đầu liền trào ra không dưới 10 loại khả năng tính Đoàn phim những cái đó xem nàng không vừa mắt hỗn đàn nhóm rốt cuộc kìm nén không được tìm người muốn tới sửa chữa nàng. Vẫn là nói chỗ nào bọn bắt cóc thường bắt cóc chính mình, sau đó cùng ba mẹ hoặc là giang cảnh đồng đòi lấy tiền chuộc. Lại hoặc là nàng khi nào đắc tội lợi hại nhân vật còn không biết hiện tại nhân ra tới trả thù tới. Nhưng lúc này bên ngoài lại ra truyền đến ồn ào thanh. Đứng lại các người ai a là chuẩn bị ra cửa bồi nàng tàn bộ A Hoàng. Bảo hiểm khởi kiến, mỗi ngày dương liễu gia cửa thời điểm đều phải có hai người cùng đi thu duy duy, bành lanh canh cùng A Hoàng cắt lượt mà hôm nay chính đến phiên A Hoàng cùng bành lanh canh. Đừng kích động, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta là phóng viên, là phóng viên liền càng nên bắt lại. Bành lanh canh đã có tiểu thiêm giọng nhi cũng vang lên tới, mang theo tràn đầy tức giận. Sáng tinh mơ thượng, các người tới đổ một cái thai phụ môn, còn biết xấu hổ hay không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì các ngươi trả nổi cái này trách nhiệm sao? Nàng thanh âm đặc biệt có xuyên thấu lực mới vừa ồn ào xong, còn ăn mặc áo ngủ hạ lệ cùng hoàng sư phó cũng trước sau đẩy cửa ra tới, vừa thấy cái này trận thế, hai người liền trước hoàn thành vòng vây. Bành lanh canh cùng A Hoàng trước tiên liền đứng ở giường liễu trước cửa phòng. Mà hai bên chính là trang trí dùng đại bình hoa, chừng nửa người cao thời khắc mấu chốt còn có thể dơ lên đường vũ khí hiện tại hạ lệ cùng hoàng sư phó lại đem con đường từng đi qua một đổ kia hai nhược kê giường như nam nhân thật đúng là không chỗ nhưng trốn. chương 107 hiện trường không khí trong lúc nhất thời căng chặt lên rất có chút xương cung bạc kiếm ý vị mà tuy rằng thực tế chức nghiệp là nhiếp ảnh gia nhưng đơn từ bề ngoài luận thấy thế nào như thế nào giống bảo tiêu tay đấm hoàng sư phó đã là nóng lòng muốn thử đem hai tay niết sắc rung động tựa hồ phi thường gấp không chờ nổi đánh ra đi đệ nhất quyền kia hai người cũng luống cuống lắp bắp giải thích nói hiểu lầm thật là hiểu lầm ít nói chút vô dụng hạ lệ hắc mặt quát các ngươi nhà ai truyền thông ai bán cho các ngươi tin tức Hai người liếc nhau cũng không biết giao lưu chút cái gì, dù sao chính là ấp úng. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này cũng không chịu dễ dàng tự báo ra môn, mặc kệ bọn họ ý đồ đến như thế nào, động cơ vì sao, nháo đến cái này phần thưởng cho dù có lý cũng thành không lý, huống chi bọn họ vốn dĩ liền không lý bọn họ đều mới vừa vào chức không bao lâu tất công chưa kiến thọc đến mặt trên nói, nhẹ thì ai phê khấu tiền, nếu là chọc bị cuốn gói cũng là một dây chuyện này. Hoàng sư phó không kiên nhẫn nhìn hai đại nam nhân ma kỷ, lập tức kiến nghị nói. Đừng cùng bọn họ uổng phí sức lực cái gì phóng viên căn bản chính là chụp lén người riêng tư paparazzi. Trực tiếp vạn đưa đến đồn công an, phán cách chơi lưu manh gì đó quan mấy ngày liền thành thật. Nói, hắn thật liền một tay một cái kéo chết cầu giường như hướng bên ngoài đi rồi. Kia hai người cũng nóng nảy, liều mạng dẫy dụa gân cổ lên thét to. Chúng ta thật là chính quy truyền thông phóng viên, hôm nay là tới phỏng vấn khổng mạt. Nàng ước chúng ta tới. Đánh giám, hoàng sư phó sách theo hai người bọn họ run lên tàu, lực đạo to lớn suýt nữa làm cho bọn họ hít thở không thông, mắt thấy đều trợn trắng mắt. Khổng mạt rõ ràng không được tầng này, các ngươi nói lời này ai tin. Là thật sự, phỏng vấn không thành phản bị bắt kẻ xui xẻo đều phải khóc cũng không bận tâm chính mình đại nam nhân thể diện liền như vậy ở hành lang đau khổ cầu xin lên nói nhỏ chút nhi hoàng sư phó lại cho bọn hắn một người một chân thấp giọng quát còn ngại không đủ mất mặt đúng không trước đợi chút hạ lệ chiều hoàng sư phó đánh cái thù thế đi qua đi hỏi các ngươi nói là tới phỏng vấn khổng mạt. đúng đúng đúng hai người không còn nữa ngay từ đầu truy dương liễu thời điểm kiêu ngạo gật đầu như mổ mễ cảm thấy được đến từ hoàng sư phó giết người tầm mắt lúc sau lại nhanh chóng hạ thấp thanh âm hạ lệ nhíu nhíu mi Là các người biết nàng ở chỗ này đóng phim, trộm lại đây, vẫn là nàng cho các người tới. Nàng làm chúng ta tới. Trong đó một cái gia hỏa chạy nhanh nói. Không không không, hình như là nàng người đại diện làm chúng ta tới, trả lại cho địa chỉ cung tầng lầu chúng ta liền tới rồi. Hỗn chướng, vừa dứt lời, hắn đầu liền ăn hoàng sư phó một cái tát Liền nói các ngươi là cố ý chơi lưu manh, không biết xấu hổ. Liên tính là thật phỏng vấn, nhưng đối phương đều cho người minh xác tầng lầu địa chỉ các người thế nhưng còn ở chỗ này vây đổ, không phải giáp tâm bất lương là cái gì. Hai người ôm đầu xin khoan dung, đáng thương vô cùng nói. Đại ca chúng ta sai rồi, thật sai rồi đại ca. Thật sự chúng ta chính là quá nóng vội, quá tưởng đào tin tức cho nên mới làm chuyện sai lầm. Ngài đại nhân có đại lượng tạm tha chúng ta đi, lần sau không, không không không, tuyệt đối không có lần sau bọn họ hiện tại cũng là hối hận không ngừng, thật là có tiền khó mua sớm biết rằng nếu là sớm biết rằng sẽ nháo thành như vậy, bọn họ liền không ham dương liễu này đại tin tức thành thành thật thật ở dưới lầu chờ khổng mạt. Dương Liễu vẫn luôn liền không đi ra ngoài hiện tại nàng loại tình huống này đi ra ngoài chính là kéo chân sau, vạn nhất thật khởi cái xung đột đại gia còn phải trước không ra tay tới bảo hộ nàng, chi bằng thành thật ngốc dấu ở bên trong bò trên cửa xuyên thấu qua mắt mèo xem phát sóng trực tiếp nghe đến đây trong lòng chính là một tiếng thở dài, này nếu là chứng thực khổng mặt kia cô nương đã có thể muốn xong rồi. Mỗi người đều có chính mình độc đáo thói quen, hoặc là nói cầu quái liền giống như tả tư đạo đối động tác diễn yêu cầu chi hà khắc quả thực không tiền khoáng hậu, mà đối thức ăn coi khinh càng là lệnh người nghẹn hỏng nhìn chân chối mà hạ lệ đã nhân thập phần dày rộng duy độc một chút quay chụp trong lúc tuyệt đối không cho phép ngoại lai like phỏng vấn. Cùng hạ lệ người này giao tiếp kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn phúc hậu cũng không so đo tiểu tiết chỉ cần có thể đem sự tình thuận thuận lợi lợi làm xong liền hào. Nhưng chính là cái này không cho phép phỏng vấn quy củ chết đều không thể phá. Hắn ý tưởng cùng bổn ý cũng rất đơn giản, đoàn phim đóng phim nói trắng ra là chính là một đơn từ việc đại gia nên buồn đầu làm việc các tư này chức làm tốt bổn phận trung gian nếu là có người ngoài tiến vào phỏng vấn, khẳng định sẽ phân tâm, trình thể không khí lập tức liền không được không chỉ có ảnh hưởng tâm tình, hơn nữa cũng có cực đại khả năng làm diễn viên cùng cốt truyện chóc mở ra, lại trở về nhập diễn liền khó khăn. Hạ lệ này quy cụ cũng không cất dấu, trên cơ bản mỗi lần khởi động máy phía trước cùng khởi động máy nghi thức thượng đều sẽ nói như vậy hai lần, lần đầu tiên là cho diễn viên cùng nhân viên công tác nghe, gõ cái chuông cảnh báo, đừng phạm húy mặt sau lần đó chính là nói cấp trình diện truyền thông nghe, làm ơn đại gia phối hợp. Lần này quý nữ khó gà tự nhiên cũng không ngoại lệ, hạ lệ khởi động máy nghi thức thượng liền nói rõ ràng danh mạch khổng mạt, hoặc là nói nàng người đại diện rốt cuộc là đến luần quần cỡ nào mới có thể làm ra việc này như tới. Lúc này hạ lệ sắc mặt đã không thể đơn thuần dùng khó coi tới hình dung, hắn ý bảo hoàng sư phó cùng A Hoàng một người một cái kéo hai phóng viên đi thẳng đến dưới lầu. Dường liễu từ bên trong giò ra đầu tới, đối với vài người đi xa bóng dáng không ngừng nhìn ra xa. Bành lanh canh nhìn xem nàng, có phải hay không rất muốn đi xem. Dường liễu thành thành thật thật gật đầu. Đúng vậy, bành lanh canh dùng một loại chi âm khó tìm biểu tình vỗ vỗ nàng bả vai. Ta hiểu ngươi. Bất quá lúc này chúng ta vẫn là không đi hảo, nghĩ đến hạ đạo cũng không vui người ngoài thấy. Dương Liễu vừa muốn phun tào nàng thế nhưng phản quá mức tới giáo dục chính mình, lại nghe nàng lại khó nén hương phấn mà nói. Yên tâm hảo, a hoàng cũng đi theo đi quay đầu lại liền hỏi hắn. Hạ lệ thẳng đến khổng mặt phòng liền đi, bên trong mở cửa vừa thấy, nàng chính thu thập chỉnh chỉnh tề tề cùng người đại diện không biết thương nghị cái gì đâu. Hôm nay khổng mặt không có việc thấy hắn tự mình lại đây còn rất kinh ngạc cùng người đại diện trên mặt đều có khẩn trương cùng xấu hổ chợt lóe mà qua. Nàng vừa muốn mở miệng, người đại diện liền trước không giấu vết chạm vào nàng một chút sau đó nhiệt tình hô. Hạ đạo ngài ngồi, tìm chúng ta khổng mặt chuyện gì như nha. Ta liền không ngồi, hạ lệ mặt vô biểu tình nói. Chính là lãnh các người bằng hữu lại đây thấy cái mặt tình trời xa đất lạ, lại tìm lầm địa phương. Khổng mặt hiển nhiên càng khẩn trương, chính là người đại diện biểu tình cũng không lớn tự nhiên. Nàng khô cằn cười cười. Hạ đạo thật biết nói giỡn, chúng ta ở chỗ này chỗ nào tới bằng hữu Có bằng hữu ngàn giảm tới gặp gỡ sao? Hạ lệ lạnh mặt nói câu lời nói dí dỏm, không khí không những một chút không sinh độc, ngược lại càng thêm trệ xáp Nói xong, hai người đã bị từ bên ngoài đột nhiên đẩy mạnh tới, thất tha thất hiểu đi rồi vài bước mặt đỏ tai hồng, thấy khổng mặt người đại diện quả thực liền cùng nhìn thấy cứu tinh dường như, lập tức lớn tiếng kêu lên. Chính là nàng, chính là nàng. Thật là nàng làm chúng ta tới phỏng vấn, còn nói sẽ mang chúng ta trà trộn vào phim trường, trộm chụp mấy chương khổng mặt công tác chiếu gì đó. Hai người bọn họ đều là vừa nhập chức tân nhân, vừa tới không hai tháng liền phải bị ngành sản xuất bên trong thật lớn cạnh tranh áp lực cùng ùn ùn không giữ ác tính cạnh tranh thủ đoạn cấp tra tấn biên rồi. Mắt thấy khắp đồng hành đều cướp về từng điều tin tức nhưng bọn họ lại như cũ không có thể đánh vỡ trứng vịt lúc này mới bí quá hóa liều. Chính là hiện tại, bọn họ là thiệt tình hối hận tiếp này một đơn việc không chỉ có không lộng tới tin tức còn bị người khác bắt được vừa vặn, lại khấu vây đổ, đe dọa thời gian mang thai nữ minh tinh chụp mũ, một cái nháo không tốt phen đều có thể đem bọn họ sinh xé. Khổng mặt người đại diện mặt đã sắp biến thành màu gan heo, đối phương chỉ chứng tốc độ quá nhanh, mau đến nàng căn bản không kịp phản ứng, nên nói không nên nói liền đều khoan khoái khoan khoái nói xong. Hạ đạo này hai người ai a Người đại diện cố gắng chấn định vẻ mặt ghét bỏ. Kia hai còn không có có tác dụng đã bị vô tình vứt bỏ phóng viên ngốc, vừa muốn cùng nàng lý luận, lại nghe hạ lệ lạnh lùng nói. Ta quy cù các ngươi không phải không biết ra loại chuyện này còn ảnh hưởng tới rồi những người khác ta khẳng định sẽ không coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hắn tới phía trước liền đoán được đối phương khẳng định sẽ không thống khoái thừa nhận, đương nhiên cũng không cần thừa nhận loại chuyện này chỉ cần quan sát biểu tình cũng là đủ rồi. Người đại diện còn muốn lại ngoan cố, khổng mặt cũng đã luống cuống, há mồm liền tới. Thực xin lỗi hạ đảo ta sai rồi, về sau không bao giờ biết. Người đại diện mặt nháy mắt thanh hồng đan sen, nhìn qua hận không thể đem khổng mặt miệng cấp xé. Hạ lệ không mặn không nhạt A Thanh, ném xuống một câu liền mang theo người đi rồi. Chờ thông chi đi, hạ đảo, hạ đảo. Người đại diện đuổi sát hai bước thấy hắn không có quay đầu lại ý thư cũng liền dừng, sau đó quay đầu đi, hung tợn mà trừng mắt khổng mặt. Khổng mặt bị nàng tầm mắt sở tới mức run lên thanh âm phát run. Tỷ tỷ ta không phải cố ý. Ai là người tỷ, người đại diện quát thuận tay túm lên trên bàn trà tạp chí ở lòng bàn tay tùy ý một quyền, bang đập vào nàng trên đầu. Ta thật là cũng chính là quốc nội nhân từ, này nếu là ở Hàn Quốc ta đã sớm. Nàng quả thực dùng ra 10 thành 10 sức lực, khổng mặt cả người đều bị đánh ngoáng lên, thiếu chút nữa từ ghế trên rơi xuống, mới vừa làm tốt kiểu tóc bị này một cái quấy rầy, vài sợi tóc rối tung đến phía trước tới, nhưng nàng lại một tiếng không dám cổ họng, có vẻ càng thêm thê thảm. Khổng mặt bên kia kinh sợ bất an, hạ lệ càng là bực bội. Diễn đều chụp hơn 20 thiên lại muốn thay đổi người nói phí tổn quá cao, lại còn có có cùng khổng mặt đáp diễn mặt khác diễn viên, nói không chừng đã sớm an bài hảo mặt khác hành trình, liền tính bọn họ tưởng chụp nhân ra còn không nhất định tới kịp. Nhưng nếu là không đổi người, hạ lệ thật đúng là nuốt không dưới khẩu khí này. Sau đó, hiện thực liền từ một cái khác góc độ chứng minh rồi thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng những lời này vẫn là rất có đạo lý, đặt ở nơi này đó chính là chẳng sợ hạ lệ đối khổng mà xử trí phương thức do dự, sự tình bản thân phát triển cũng sẽ cho hắn cung cấp một cái tốt nhất con đường. Ngày hôm sau buổi tối, trong lúc ngủ mơ dương liễu đột nhiên nghe được một tiếng hư hư thực thực quang ngã môn vang lớn, ngay sau đó có cái nam nhân giống lên một câu lăn gì đó, nàng lập tức liền tỉnh. Khách sạn này phong cách âm hiệu quả vẫn là rất không tồi, đặc biệt là nàng cái này phòng xếp nếu không phải bên ngoài tiếng người tê kiệt lực giống trên cơ bản là nghe không được. Mà này một tầng này một đoạn ngắn hành lang hai sườn phòng không nhiều lắm, liền ở dương liễu cùng nàng đoàn đội cùng với hạ lệ, hoàng sư phó cùng một cái khác nam đạo cụ sư, như vậy nói cách khác phát ra này thanh cũng chính là người quen chi nhất. Dường liễu mơ hồ cảm thấy khả năng xảy ra chuyện nhi, chạy nhanh mặc tốt quần áo bỏ dậy, một bên đi ra ngoài một bên dư vị vừa rồi kia thanh kêu, như thế nào cảm thấy giống như hạ lệ đâu. Nàng theo thường lệ trước ghé vào mắt mèo thượng xem xét mắt kết quả lập tức đã bị bên ngoài tình hình sợ ngây người. Liền thấy ăn mặc áo ngủ hạ lệ đứng ở trên hành lang đổ môn, bên ngoài còn có cái ăn mặc áo tắm dài người ngã ngồi ở trên thảm bụng mặt khóc xem ngoại hình cùng tóc giống như có chút giống khổng mạt. Dạng sáng một giờ nhiều, nàng một người chạy đến đạo diễn phòng làm gì hơn nữa, áo tắm dài phía dưới trần trụi hai điều bạch bạch chân, thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng chưa xuyên. Dường liễu cả người đều choáng váng, này, đây là dèm pha a Hạ lệ hiển nhiên đã khí điên rồi, chỉ vào khổng mặt chửi ầm lên. Hảo hảo nữ hài tử cũng là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng người, còn biết xấu hổ hay không, có hay không liêm sỉ tâm chính ngươi phải làm chết không quan hệ, đừng lôi kéo người khác đệm lưng. Này tiểu hành lang trong phòng đoàn phim thành viên đều bị kinh động, hoàng sư phó Trần Trụ Chân liền ra tới khuyên, dư lại mấy cái ước chừng là cảm thấy thân phận không thích hợp khai mở cửa, đứng ở bên trong Trần Trừ. Này đống khách sạn vào ở suất vẫn là rất cao, hơn phân nửa đêm mọi âm thanh đều tĩnh thời điểm đột nhiên có người đứng ở hành lang chửi má nó, ngủ đến lại chết đều có thể cấp đánh thức. Ngày từ đầu vẫn là phụ cận này mấy cái phòng người một nhà, dần dần mà bên ngoài cũng có mở cửa động tĩnh, còn có tính tình hỏa bạo, cách môn chính là vài tiếng thoá má. Hơn phân nửa đêm, phát cái gì điên, còn có để người ngủ, muốn gác ở ngày thường, hạ lệ chết đều làm không ra trước mặt mọi người mắng chửi người hành động, huống chi đối phương vẫn là cái tiểu cô nương, hắn còn muốn mặt đâu. Nhưng hôm nay chuyện này quá khiêu chiến hắn làm người điểm mấu chốt trực tiếp liền đánh mất lý trí. Hắn còn muốn tiếp tục mắng, thấy tình thế không ổn hoàng sư phó chạy nhanh che lại hắn miệng nhỏ giọng nói. Đừng nháo lớn, hạ lệ đem trừng mắt mơ hồ không rõ giống, đừng nháo đại. Con mẹ nó đã nháo lớn, ra cửa bên ngoài chính là điểm này không tốt một khi xảy ra chuyện nhi, muốn tìm cái thích hợp giải quyết địa điểm đều khó. ra diễn viên ý đồ bò đạo diễn dường không có kết quả loại sự tình này, đứng ở hành lang giải quyết khẳng định không thích hợp đi đại sảnh yến hội tính chờ địa phương càng là trăm triệu không thể mà muốn lại trở lại đương sự hai bên chung bất luận cái gì một người phòng kia gàng là tưởng đều không cần tưởng. Hoàng sư phó chính sốt ruột thượng hòa, liền thấy dương liễu đột nhiên mở cửa hướng hắn vẫy tay Tiên tiến tới tiến vào lại nói, ra chuyện như vậy, dù sao nàng là ngủ không được. Đoàn phim liền nàng một người trụ phòng xếp vừa vào cửa liền có đơn độc phòng tiếp khách mặt sau còn có loại nhỏ nước trà gian cùng phòng bếp còn phải vòng một cái cong mới có thể nhìn đến phòng ngủ. Ngày thường nàng cũng thường xuyên ở chỗ này cùng hạ lệ cùng mặt khác diễn viên, nhân viên công tác thảo luận có chuyện gì đó, lần này dùng để giải quyết đột phát sự kiện cũng là trước mắt nhất thích hợp địa điểm. Lúc này hoàng sư phó cũng là một cái đầu hai đại, mắt thấy có người cung cấp có thể che đậy cái xấu địa phương còn tưởng cái gì. Chạy nhanh kéo cảm xúc kích động hạ lệ hướng trong đi, lại ý bảo từ trong phòng giò ra đầu tới thu duy duy đáng người đem khổng mặt cũng mang lên. Này con mẹ nó thật đúng là phiền toái lớn, mọi người đều đi vào phòng lúc sau, hạ lệ cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống dưới, bất quá vẫn là thực kích động, ở trong phòng khách từng vòng vòng quanh đi tốc độ bay nhanh, mặt hát cùng bên ngoài không chung giống nhau. Mà khổng mà từ vừa rồi liền bắt đầu khóc, vẫn luôn khóc, ngồi sồm ngồi dưới đất khóc, dương liễu làm nàng ngồi dậy nói cũng không ra tiếng, chỉ là ô ô yết yết lắc đầu. Thấy nàng như vậy, thật vất vả tắt lửa hạ lệ lại bảo. Người còn khóc, vì khuất đúng không a ta con mẹ nó còn muốn khóc, muốn dùng loại này phương pháp uy hiếp ta đúng không, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Người cút cho ta, lập tức lăn, ta diễn không cần ngươi như vậy liền làm người đều không có đạo đức điểm mấu chốt diễn viên. Lăn lăn lăn, trong vòng vài phút ngắn ngủi, hạ lệ cơ hồ nói hết một năm lời thô tục số định mức nhưng mà hỏa khí vẫn là có tăng vô giảm trên chán gân xanh đều bạo đi lên. giường liễu cũng không hảo làm ngồi xem cho đại gia một người đổ một ly sữa bò nóng nhỏ giọng hỏi hạ lệ. Người trước xin bất giận chuyện gì xảy ra a đây là nàng như thế nào? Ta còn muốn hỏi nàng đâu? Hiện tại hạ lệ quả thực một chút liền tạc vừa muốn bản năng đem cái ly quang ngã, nhưng vừa thấy đến dương liễu bụng liền lại cố nén xuống dưới, nỗ lực nhẫn lại tính tình liền phúng mang thứ nói. Bọn họ thật đúng là đủ thần thông quảng đại, ha ha. Dự phòng phòng tạp đều có thể làm ra, muốn làm gì a Làm gì, trục diễm chiếu uy hiếp ta sao? Không phải như thế, khổng mặt rốt cuộc khóc lóc hô lên câu đầu tiên lời nói. Trang tỷ nói, trang tỷ nói ta chỉ cần, chỉ cần cùng ngươi ngươi liền khẳng định sẽ không chém ta diễn. Trang tỷ chính là nàng người đại diện, cũng là lúc trước khăng khăng trộm an bài phỏng vấn cái kia. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bị nàng mạch não chấn động đến vô pháp ra tiếng. Hạ lệ càng là không lời gì để nói, ngây người cả buổi mới đỏ mặt tía tai quát. Đánh giám, nói hưu nói vượn, quả thực hỗn trướng. Nhận thức lâu như vậy, Dương Liễu còn chưa từng xem qua hắn như thế mất khống chế, đôi mắt đều trừng đỏ thanh âm đều kêu phá. Là thật sự, khổng mặt khóc lợi hại hơn, một bên khóc một bên giải thích. Phỏng vấn sự tình cũng là nàng chú ý, trang tỷ nói, hiện tại nữ diễn viên đều như vậy, nàng còn nói, Dương Liễu đều có thể bắt lấy kỳ hoàng lão tổng ta cũng. Người nói hưu nói vượn cái gì, hạ lệ nhịn rồi lại nhịn, nhưng nghe xong lời này vẫn là một fan đem pha lê Ly Quang ngã ở nàng trước mắt. Bệnh tâm thần A, bành lanh canh vừa nghe cũng nóng nảy, nắm lên ôm gối liền hướng nàng trên đầu tạc. Có bệnh đi ngươi, pha lệ bột phấn vẩy ra, khổng mặt sợ tới mức thất thanh hét lên, bị A hoàng giống lên một giọng nói lúc sau lại đáng thương hề hề ngô che miệng lại, nước mắt không được rớt. Trong phòng khách trong lúc nhất thời an tĩnh đến dọa người, đại gia đồng thời nhìn về phía dương liễu, sợ nàng có cái cái gì sơ suất. Nói thật dương liễu ngay từ đầu thật không cảm thấy có gì đó. Lại hoặc là trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, nhưng qua một lát chờ khổng mặt sợ hãi nói câu thực xin lỗi, một bộ sao cơn mưa thủy liên khiếp nhược nàng đột nhiên liền cảm thấy tim đập mau đến dọa người, ngực chỗ đó cũng bị đè nén thật sự, mới vừa dơ tay muốn nói gì, trước mắt bỗng nhiên từng đợt biến thành màu đen, bụng cũng khó chịu lên. Thấy nàng sắc mặt không đúng, thu duy duy nhanh chóng quyết định. Lái xe, đi bệnh viện. Bành lanh canh bay nhanh vọt tới trong phòng ngủ thu thập tùy thân vật phẩm, ra tới thời điểm thấy khổng mặt vẫn là kia phó chết bộ dáng quỳ dạp trên mặt đất trung quy nhịn không được bay lên một chân đá đến nàng bối thượng, sau đó hung tợn mà lực hạ lời nói tới. Nếu là chi nhi có tình huống như thế nào ta làm ngươi chết rất khó xem. Trang tỷ trang tỷ, làm ngươi trang tỷ con mẹ nó chuẩn bị cho ngươi nhặt xác đi. Khổng mặt hiện tại mới là thật sự dọa choáng váng, bị đạp một chân lại cả đời đều phát không ra chỉ là không ngừng phát run trên người cũng ra mồ hôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. chương 108, ngắn ngủn một buổi tối, hạ lệ trong lòng liền cùng thổi qua một hồi có một không hai gió lốc giống nhau, hết thảy nhiệt tình đều vỡ thành cạn bã. Nữ chính bị chọc thức khẩn cấp nhập viện, nữ số hai là cái ngốc b xảy ra chuyện liền sẽ hướng người đại diện trên người đầy. Này bộ chú định còn không có chụp xong liền phải hỏa rối tinh rối mù diễn, mẹ nó nếu là còn có thể thuận lợi chụp xong đóng máy, hắn ở đạo diễn vòng nhi danh khí khẳng định không người có thể cập. Đi bệnh viện trên đường, dường liễu vẫn luôn đều mơ mơ hồ hồ trước mắt, bên tai đều giống che đồ vật thấy không rõ cũng nghe không rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được có người ở mang theo chính mình di động, cũng biết hình như là bành lanh canh bọn họ vẫn luôn ở kêu cái gì, nhưng chính là không có sức lực bụng cũng trừ trừ đau. Thẳng đến vào phòng cấp cứu, bác sĩ cấp kiểm tra đến một nửa, dường liễu mới bị trong không khí nước sát trùng bị kích thích lại đây, sau đó liền nghe thấy đối phương nói. Không có gì trở ngại, thông tục một chút nói chính là động thai khí, khả năng người bệnh gần nhất quá mệt mỏi, phía trước lại mới vừa trải qua quá kịch liệt cảm xúc dao động. Tất cả mọi người yên lòng, bành lanh canh hảo huyền không đương trường khóc ra tới, người này phải có cái không hay xảy ra, không cần giang tổng ra tay, phòng trường nàng chính mình là có thể trước chạy đến trên sân thượng nhảy xuống đi. Cảm xúc dao động, nhưng còn không phải là sinh sôi cấp khí sao. Nhân ra hai vợ chồng vốn dĩ nhật từ quá đến hợp hợp mỹ mỹ, mắt thấy đều phải thêm nhân khẩu, đột nhiên liền có cái không đàng hoàng chạy đến trước mặt nói các người cái kia căn bản là không phải thật cảm tình, rõ ràng là tiềm quy tắc hoặc là chủ động bỏ dường kết quả. Thánh nhân đều có thể cấp khí tiêu thô tục. Dường liễu nhập viện chuyện này giấu không được Thu Duy Duy căn bản cũng không cái kia bao thiên gan cho ý đổ giấu giếm, chờ tình huống ổn định xuống dưới lúc sau trực tiếp liền treo Giang Cảnh Đồng điện thoại, lời ít mà ý nhiều nói lão bản nương bị cùng đoàn phim nữ diễn viên khi tới rồi. Giang Cảnh Đồng nghe xong, sau một lúc lâu không mở miệng ném xuống một câu, ta lập tức đến liền treo điện thoại, Thu Duy Duy nhìn đêm đen đi màn hình di động ra đầu từng đợt tê giải, hư đồ ăn. Nếu là giang cảnh đồng ở trong điện thoại liền mắng ra tiếng tới, nàng ngược lại nhẹ nhàng, nhưng hắn như vậy bình tĩnh trời mới biết nghẹn một đường tới rồi lúc sau, sẽ là thế nào mưa rền gió dữ Nàng tâm tình phức tạp gãi gãi lộn xộn đầu tóc, lại nhớ tới còn có 15 năm không còn khoản vay mua nhà, nhịn không được nặng nề mà thở dài. Chỉ hy vọng xem ở chưa xuất thế thái tử gia hoặc tiểu công chúa phần thưởng ôn hòa điểm nhi đi. Lặp lại xác nhận dương liễu không trở ngại lúc sau, hạ lệ cảm thấy cả người đều có chút hư thoát. Nếu là ở hắn địa bàn thưởng đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi sự cố, hắn cả đời đều đến ái náy chết. a Hoàng cùng Hoàng sư phó đều ở khách sạn lưu thủ, một cái nhìn chằm chằm khổng mặt một cái giám sát nàng người đại diện. Nhưng điện thoại câu thông lúc sau hạ lệ biết được xảy ra chuyện nhi lúc sau khổng mặt người đại diện liền vẫn luôn không lộ diện cũng không biết là thực sự có chuyện này, vẫn là chạy lại hoặc là đi chỗ nào viện binh đi. Tuy rằng không có quá lớn vấn đề, bất qua bác sĩ ý kiến là ít nhất ở bệnh viện quan sát một ngày, sau đó ngày kế thiên còn không lượng giang tổng giá lâm. Thật sự thu duy duy cơ hồ đều phải quỳ. Bên ngoài thiên còn sám xịt, ngay cả từ trước đến nay biển người tấp nập bệnh viện cũng im ắng, lộ ra loại địa phương này đã có âm trầm. Giang cảnh đồng liền giống như xuyên qua đám sương tia nắng ban mai, mặt trầm như nước đi vào tới áo gió mang theo tới một trận gió quả thực lãnh đến đến xương. Dương liễu còn ở ngủ. Hắn chịu động tác nhất trí đứng lên ngay đón ba người xua xua tay, lập tức đi vào nhìn nhìn, hỗ trợ dịch dịch góc chăn, lại im ắng lui ra tới. Hạ lệ đi lên cùng hắn nắm tay, tràn đầy ái náy. Thật là xin lỗi, nhìn chuyện này làm cho ta này trong lòng a ai. Hắn hiện tại ý tưởng cùng hôm nay dạng sáng tu duy duy hội báo thời điểm không sai biệt lắm, nếu là giang cảnh đồng có thể ngang ngược vô lý mắng chính mình một hồi, bọn họ trong lòng đến còn có thể dễ chịu một ít. Nhưng cố tình Giang Cảnh Đồng là cái càng gặp được sự tình liền càng bình tĩnh quá mức người, giận chó đánh mèo gì đó, là sẽ không làm. Người không trở ngại liền hào, người không cần quá mức tự trách. Giang Cảnh Đồng vỗ vỗ vai hắn, lại hỏi Thu Duy Duy. Bác sĩ nói như thế nào? Ca bệnh cùng trần bệnh chứng minh đâu? Thu Duy Duy đã ở bên cạnh chuẩn bị tốt, hắn vừa hỏi liền đem kia một chồng tài liệu để đi lên, lại thấp giọng thuật lại bác sĩ kết luận. Giang cảnh đồng thói quen tính tiếp nhận, sau đó phát hiện xem không hiểu. Thật không trách hắn, bác sĩ viết tự nhi quá thượng một đoạn thời gian, liền tính là bản nhân cũng không bài trừ không quen biết khả năng tính, huống chi hắn cái này người ngoài nghề. Giang cảnh đồng mặt không đổi sắc đem tư liệu một lần nữa gấp hào trả lại cấp thu duy duy, lại hỏi. Người ở đâu? Để tài nhảy lên quá nhanh, chính thu thập tư liệu thu duy duy mới vừa ngẩn ra, bên kia bành lanh canh liền bay nhanh nói. Còn ở khách sạn nhìn đâu? Giang cảnh đồng ư một tiếng, đối hạ lệ nói, phiền toái hạ đạo dẫn đường ta đi xem. Hạ lệ nhìn chằm chằm hắn nhìn không ra cảm xúc mặt xem xét hai giây, một bên tìm chìa khóa xe một bên nói. Bất quá, ngươi nhưng đừng sằng bậy a. Giang cảnh đồng đột nhiên liền hướng hắn cười một cái, biên độ thực rất nhỏ cái loại này, sau đó khinh phiêu phiêu nói. Không thể đủ, hạ lệ và thu duy duy và bành lanh canh nội tâm tề hô cầu đừng cười quá dọa người. Hai cô nương theo thường lệ đi phía trước tặng vài bước giang cảnh đồng cùng hạ lệ chờ thang máy thời điểm, người trước bỗng nhiên quay đầu nhìn bành lanh canh, nói. Nghe nói, người tố nàng tới. Bành lanh canh trong óc ong một tiếng, bản năng khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi giang tổng, ta chính là quá sốt ruột lúc ấy đầu óc nóng lên liền. Tháng này tiền thưởng phiên bội, chờ hồi công ty sau thêm và còn có khen thưởng. Gì? Khó có thể tin nâng lên mắt bành lanh canh liền đối thượng Giang Cảnh Đồng hơi hơi mang theo chút tán dương đôi mắt. Người thực tốt kết thúc bảo hộ nghệ sĩ trước trách hẳn là Giang, cảm ơn Giang Tổng. Bành lanh canh quả thực muốn hì cực mà khóc, tiền vẫn là việc nhỏ, đương nhiên càng nhiều càng tốt bất quá quan trọng là Đại Lão Bản khẳng định nàng. Nhập chức mấy năm qua, này vẫn là nàng lần đầu nghe được đến từ Giang Cảnh Đồng chính miệng khen ngợi. Sái ra đời này đáng giá. Thu Duy Duy hơi hơi nhíu mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tựa hồ là cảm thấy Giang Cảnh Đồng làm như vậy có chút không ổn. Giang Cảnh Đồng quét nàng liếc mắt một cái cũng không nói lời nào chờ thang máy tới liền đi vào. Thu Duy Duy người này cái gì cũng tốt, làm người đại diện cũng là tận chức tận trách nhưng chính là quá cẩn thận, quá theo khuôn phép cũ chút có chút đặc thu thời khắc ngược lại không bằng bành lanh canh cấp tiến dùng tốt. May mắn lúc ấy nghe xong tức phụ nhì nói, không mạo muội đem bành lanh canh đuổi việc lúc này sửa đổi lúc sau, hai người lẫn nhau phối hợp còn rất không tồi. Giang cảnh đồng đi nhờ thang máy mới vừa vừa đi, bành lanh canh liền ước chế không được nội tâm kích động cùng vui sướng cắn răng tại chỗ không tiếng động hoan hô nhảy nhót lên. À đại lão bản khen ngợi ta, hắn khen ta làm tốt lắm trả lại cho ta khen thưởng. À muốn mạng già, lanh canh, thu duy duy nhịn không được đánh gãy nàng. Giang tổng khích lệ ngươi là chuyện tốt bất quá về sau vẫn là thận trọng điểm hào tựa như ngươi lần này động thủ đánh người giống nhau, vạn nhất cấp đánh ra cái tật xấu tới đâu. Ai nha thua tỷ ngươi không hiểu. Bành lanh canh nhẫn nại tính tình cùng nàng giải thích đồng thời lại cảm thấy rất đắc ý, nhìn một cái cũng có ta cho ngươi đi học một ngày. Không nói đến chuyện này chúng ta vốn dĩ chính là thụ hải phương, chiếm lý, liền tính các đánh 50 đại bản, nàng khổng mà tính cái gì. Ta chi nhi già bao lớn nha. Các nàng còn chủ động gây sự, vậy đừng trách chúng ta tuyệt tình. Giang Tổng là lý trí, là thực sự chu đáo chặt chẽ lại cẩn thận không giả, hắn là lão bản sao. Nhưng người đừng quên, hắn vẫn là chi nhi lão công đâu, lão bà hài tử ở bên ngoài bị nhân ra khí, hắn không bực mới là lạ đâu. Là một người nam nhân, không thể bảo hộ lão bà hài tử còn tính cái gì nam nhân nột. Nhưng hắn là cái thân sĩ, không hảo đánh nữ nhân, nhưng khẩu khí này đến ra đi ta như vậy trước tiên động thủ quả thực chính là chi kỷ nhiều hà giận nha thật là nói nữa theo ta ít như vậy sức lực có thể đánh ra chuyện gì như tới nha đốn hạ có chút thu không được câu chuyện bành lanh canh lại hạ thấp giọng nhi thần bí hề hề tiến đến nàng bên tai nói thu thì ngươi cũng nên biết đến đi nghe nói a làm giải trí này một hàng ước trường hậu trường đều rất ngạnh bối cảnh cũng đều không minh không bạch liền lão cùng chúng ta cạnh tranh kia hai nhà Nghe nói nguyên lai làm vẫn là màu đen mua bán đâu ta như vậy khinh khinh xào xào chạm vào nàng hai hạ liền bóc quá Quả thực chính là tạo thất cấp phù đồ sao Chính là mắt thấy nàng lại bắt đầu tin mã từ cương Thu Duy Duy cũng là giờ khóc giờ cười Ai nha không có gì hảo chính là Dù sao có thể được đến giang tổng khích lệ ta liền rất cao hứng lạc Trên đời này chỗ nào có cái gì tuyệt đối công bằng chính nghĩa Ha ha ha đi đi đi Thu Duy Duy ngơ ngác bị bành lanh canh kéo đi Nàng cảm thấy giống như có cái gì chính mình cho tới nay thủ vững chuẩn tắc lung lay sắp đổ, nàng cảm thấy không biết làm sao nhưng về phương diện khác lại cũng cảm thấy bành lanh canh nói giống như rất có đạo lý. Thấy Giang Cảnh Đồng nhanh như vậy liền tới đây, A Hoàng còn có chút sợ hãi. Giang Tổng, ngày tới rồi. Giang Cảnh Đồng hướng hắn gật gật đầu, hỏi. Ở bên trong, A Hoàng quả thực không cần hỏi liền biết hắn chỉ chính là ai. Ờ, đốn hạ lại nói. Lúc ấy còn lại khóc lại kêu tới chúng ta sợ nàng báo nguy, đem sự tình làm lớn, liền đi vào đem điện thoại tuyến cầm đi. Nga, đi thông các phòng cửa sổ cũng đều khóa, làm được không tôi, giang cảnh đồng thuận miệng khen một câu ý bảo hắn mở cửa. Hạ lệ hơi có chút lo lắng nhìn hắn bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, do dự luôn mãi, vẫn là không theo vào đi. Người này ngày thường rất sẽ tự mình khắc chế, hẳn là, sẽ không, làm ra đại quan tư đến đây đi thấy mới vừa bị khích lệ quá a hoàng ở một bên mỹ tư tư vò đầu, hạ lệ không cấm hỏi. Các ngươi công ty ngày thường đều cái này phong cách sao? A, a hoàng ngẩn ra, ngây ngốc hỏi. Cái gì phong cách? Hạ lệ một nghẹn rất đau đầu vơ vét hạ tim từ, lại sốt ruột thượng hỏa sở trường khoa tay múa chân vài cái. Chính là ai nha, chính là hải, chính là lão bản đi đầu tôn trọng, cái kia cái gì, bạo lực. Cuối cùng hai tự hắn thanh âm đã ép tới phi thường thấp, chẳng sợ cách âm hiệu quả cực hào. A Hoàng giải ra vài giây, liều mạng lắc đầu. Ngài vui đùa cái gì vậy nha, chúng ta là đứng đắn giải trí công ty, làm kia đều là văn minh mua bán, lại không phải tay đấm công ty, cái gì bạo lực a? Hạ lệ cười gượng vài tiếng, thầm nghĩ vừa rồi một cái đánh người bành lanh canh bị khen, người bên này đóng lại người không bỏ hảo đi, này một cái nhi là ta chủ ý sợ người báo nguy còn khắp điện thoại tuyến tác phong cũng bị khen ngợi, một loạt đều làm được như vậy thuần thục. Còn văn minh mua bán, như thế nào nghe liền như vậy không có thuyết phục lực đâu. Giang cảnh đồng vào nhà lúc sau, liếc mắt một cái thấy chính là trống rỗng phòng khách tìm một vòng nhi mới ở góc tường bức màn mặt sau phát hiện ôm đầu gối lăn thành một đoàn khổng mạt. Lúc này khổng mạt nhiễm nhiên đã trước mặt mấy ngày còn thần thái phi dương sinh đẹp nữ diễn viên khác nhau như hai người. Bởi vì chính là trần trụi thân thể khoác áo ngủ xuống dưới, mặt sau hạ lệ bọn họ liền trực tiếp đem nàng nhốt ở trong phòng, căn bản chưa cho nàng trở về mặc quần áo cơ hội. Dương Liễu đi bệnh viện lúc sau, A Hoàng liền đem trong nhà cửa sổ đều khóa chặt còn đem môn tạp cầm đi, cắt điện lúc sau điều hòa lập tức đình chỉ công tác mà buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống rất lợi hại, nàng chính là muốn tìm Dương Liễu một kiện quần áo chống lạnh đều không được. Cũng may phòng khách trên sofa còn có một cái dương nhung thảm mỏng, nàng run run dày dày lấy lại đây bọc lên. Nghe thấy có người lại đây, khổng mặt vừa định từ bức màn phùng ngó liếc mắt một cái, dây tiếp theo trong tay bức màn cũng đã bị người đột nhiên kéo ra tới. Nàng vốn là ngồi sổm đã tê dần chân, lần này đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp liền ngã đi ra ngoài. Nha, khổng mặt bắt lấy quần áo ngẩng đầu lên, híp mắt qua một hồi lâu mới thích ứng chợt sáng lên ánh đèn. Giang, Giang cảnh đồng. Giang cảnh đồng liền như vậy nhìn xuống nàng, trên mặt không có biểu tình quả thực liền cùng xem cái người chết dường như. Khổng mặt đột nhiên liền luống cuống, không thể hiểu được. Nàng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nói lắp nói. Xin, xin lỗi, thật thật sự không thể trách ta, là người đại diện, là nàng bức ta. Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ tóc càng lúc càng nhanh, giống như chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi bất an, rửa sạch hiểm nghi. Giang cảnh đồng thế nhưng không đánh gãy, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nghe xong, sau đó ở khổng mặt đầy cõi lòng kỳ ký trong ánh mắt lạnh như băng nói. Người cũng không phải cái gì thứ tốt, khổng mặt lập tức liền ngây dại, trương rất nhiều lần miệng, nhưng đều như là bị ném đến trên bờ cá giống nhau, cái gì thanh âm đều phát không ra. Người cũng không phải cái gì thứ tốt, đây là giang cảnh đồng kết luận không hề nghi ngờ. Ở cái này vòng nhất trung tâm vị trí lan lộn mấy năm, Giang Cảnh Đồng tự nhận cái gì yêu ma quỷ quái hắn chưa thấy qua. Như vậy nhiều cung đấu của nhân chiêu số vẫn là hắn giáo đâu. Đừng nhìn khổng mặt như vậy đáng thương hề hề bộ dáng, giống như cái gì thiếu đạo đức chuyện này đều là nàng người đại diện làm, nàng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Nàng chỉ là ký ngắn hạn hợp đồng, lại không phải bán mình khế, hiện tại quốc đội nghệ sĩ quản lý ước vẫn là tương đối nhân đạo, chỉ cần nghệ sĩ thủ vững điểm mấu chốt không đồng ý, như vậy công ty quản lý cũng không có biện pháp nhiều nhất chính là không phụng ngươi thôi. Thậm chí chỉ cần chính ngươi có thực lực làm theo hồng lên. Nói đến cùng, còn không phải nàng bản thân liền tâm thuật bất chính, không muốn gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm còn tưởng mau người một bước hồng, người khác hơi chút một suối dục liền thuận nước đầy thuyền xong việc còn luôn là một bộ ủy khuất bộ dáng, một khi có cái gì vấn đề liền toàn bộ đẩy đến người đại diện trên người đi. Nếu nàng thật sự không nghĩ, người đại diện còn có thể đem nàng chói gô ném đến hạ lệ giường đi lên sao? Khởi tính quyết định tác dụng vẫn là khổng mặt chính mình, mà công ty quản lý của người đại diện chẳng qua là đem nàng đáy lòng che giấu dục vọng khai quật ra tới, đẩy nàng một phen mà thôi. Giang cảnh đồng không đánh nữ nhân, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn không thể báo thù Người không phải tưởng hồng sao? Ha ha, đổi nghề đi, hai người không tiếng động đối diện đương lúc Giang cảnh đồng liền ném ra như vậy một câu tới. Về sau đừng làm ta ở bất luận cái gì màn ảnh hả thấy ngươi, mặc kệ là TV điện ảnh vẫn là Internet truyền thông, cũng hoặc là người mẫu cùng mặt khác các loại đại ngôn quảng cáo. Lý giải lời này sở che dấu ý tứ lúc sau, khổng mặt cả người lạnh lẽo, đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn rớt ra tới, hướng về phía xoay người rời đi giang cảnh đồng la lớn, ngươi không thể làm như vậy. Nàng từ học tiểu học thời điểm liền tương đương diễn viên, học kỳ một gian sở học tập hết thải tri thức cùng kỹ năng cũng đều là vì cái này mục tiêu sở làm trải chăn, mà Giang Cảnh Đồng những lời này đó chính là triệt triệt để đề tuyệt nàng trở thành nhân viên công tác cơ hội, mặc kệ là phương diện kia. Không lo nghệ sĩ, nàng còn có thể làm cái gì? Nga, Giang Cảnh Đồng không nhanh không chậm xoay người, nhàn nhạt nói. Ta đương nhiên có thể. Đốn hạ hắn lại thả chậm ngữ điệu tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. Đương nhiên có thể, hơn nữa, phi thường có thể. Hoa quốc giới giải trí từ nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng liền như vậy đại, bằng vào giang cảnh đồng nhân mạch cùng mặt mũi, hắn muốn phong sát một cái tiểu diễn viên tả hữu cũng bất quá nói một câu chuyện này. Không ai sẽ vì một cái không quan trọng gì nghệ sĩ cùng giang cảnh đồng đối nghịch, không có. thuận tiện nói một câu, hắn không chỉ có muốn cho khổng mặt hoàn toàn từ giới giải trí nội biến mất ngay cả nàng người đại diện cũng không tính toán buông tha. Bức bách thù hạ nghệ sĩ thông qua bán đứng thân thể đổi lấy ra kính cơ hội gì đó cũng đủ đem nàng chèn ép cả đời phiên không được thân. Vừa mở mắt liền nhìn đến hiện tại bổn hàn là ở ngàn dặm ở ngoài trượng phu gì đó dương liễu tỏ vẻ có chút mộng ảo. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giang cảnh đồng nhìn một lát, sau đó liền ở hắn cười vẻ mặt học môn tiết ra ngoài thời điểm, duỗi tay, sờ mặt véo. Thật sự a giang cảnh đồng, giống nhau dưới loại tình huống này, không đều là nên véo chính mình sao? chương 109, Dường Liễu nhập viện tin tức ước chừng lần hai ngày buổi sáng liền tuôn ra tới, đầu tiên là có người chính mắt thấy nàng người đại diện ở bệnh viện làm thủ tục, sau đó lại có người chụp tới rồi giang cảnh đồng đêm khuya rời nhà, đột nhiên rơi xuống đỡ hành lang sân bay ảnh chụp. Ngay sau đó... Hạ lệ lại ở tóc thượng công khai tuyên bố nhân khổng mặt đơn phương vi ước tình tiết ác liệt ảnh hưởng nghiêm trọng hiện gián đoạn cùng nàng hợp tác bắt đầu dùng một vị khác nữ diễn viên đảm nhiệm nữ số 2 cũng đem căn cứ hợp đồng quy định truy cứu này tương ứng trách nhiệm cũng tác muốn tương quan bồi thường. Lại sau đó trên mạng lại có người tuyên bố khổng mặt cùng nàng người đại diện bị chụp đến khắc khẩu hình ảnh tuy rằng không có thanh âm nhưng nhân trên ảnh chụp hai người đều quơ chân múa tay biểu tình dữ tợn chỉ xem cũng biết tình hình thập phần kịch liệt. Ngắn ngùn mấy chục tiếng đồng hồ nội quý nữ khó gả đoàn phim phát sinh biến động không thua gì tới một hồi động đất công chiếm hót sất đầu đề vô số trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Vì tận khả năng giảm bớt tổn thất hạ lệ trước làm đoàn phim tập trung quay chụp trừ nữ một nữ hai ở ngoài các diễn viên diễn. Chỉ cần tưởng tượng đến phía trước khổng mặt xuất diễn đều phải toàn bộ lại đến một lần, hắn liền phản xả có điều kiện đầu đài. Ai lần này cùng đầu tư phương nhưng có một hồi kiện tụng hảo đánh nữa. Ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, chẳng sợ chính là diễn viên bản nhân chơi đại bài hoặc là làm mặt khác một ít cực kỳ ảnh hưởng đoàn phim hợp tác sự tình, nhưng đã chụp lâu như vậy, đạo diễn Phương Diện cũng sẽ lựa chọn nhẫn này nhưng lúc này đây hạ lệ thế nhưng bất kể phí tổn không màng quay chụp đã tiến hành đến trình độ nhất định sự thật thái độ thập phần cường ngạnh áp dụng lâm thời thay đổi diễn viên hành động không khỏi làm chúng cư dân mạng sôi nổi suy đoán khổng mặt sốt cuộc là làm kiểu gì thương thiên hại lý sự tình mới có thể tạo thành như vậy quay chụp trong lúc bị mạnh mẽ hạ giá kết quả Có người kết hợp dương liễu đột nhiên nhập viện tình huống, suy đoán có phải hay không khổng mặt đắc tội dương liễu, xét thấy người sau bản nhân trong vòng địa vị cùng sau lưng chỗ dựa, đồng thời vẫn là hạ lệ quan hệ cá nhân bạn tốt tưởng cũng biết tại đây chàng đấu tranh chung sẽ là như thế nào thắng bại. Bất quá lập tức liền có người phản bác thả không đề cập tới dương liễu bản nhân liền không yêu lục đục với nhau, liền tính nàng thật muốn chèn ép ai, căn bản không cần nháo đến cái này phần thưởng, tùy tiện kêu một tiếng, nhiều đến là người thế nàng ngầm đem sự tình làm thỏa đáng. Nhưng tổng hợp tới xem, vẫn là cảm thấy vấn đề ra ở khổng mặt trên người người tương đối nhiều, bởi vì Dương Liễu cùng Hạ Lệ làm người thiệt tình không quá nhiều điểm đen, hơn nữa tới rồi bọn họ hiện tại cái này đẳng cấp cũng thật sự không đáng cùng cách thật vất vả đoạt tới nữ số năm tuyến tiểu nghệ sĩ không qua được Hạ Giá. Lúc ban đầu, Hạ Lệ cũng không muốn làm đến như vậy tuyệt nữ hài từ ra tới hỗn cũng không dễ dàng, về sau đổi nghề liền xong rồi. Ngày sau hắn chụp hắn diễn, nàng hoặc là mô lâu hoặc là bầy quán cũng là gieo gió gạt bão, đều không liên quan với nhau. Nhưng hiển nhiên khổng mặt, hoặc là nàng người đại diện bên kia không như vậy thường. Vài ngày sau trên mạng thế nhưng trộm xuất hiện như vậy thứ nhất cái gọi là, nói khổng mặt sở dĩ chịu khổ thay đổi, là hạ lệ thường tiềm quy tắc nàng liều chết không từ, hai bên nháo cương, còn ngộ thương dương liễu, sau đó hạ lệ liền thẹn quá thành giận, lúc này mới có mặt sau một loạt sự tình. Nhìn đến đưa tin lúc sau, Dương Liễu cấp khiếp sở cả buổi nói không ra lời, này tin nóng người xác định cùng bọn họ sống ở cùng cái thế giới. Nhìn một cái này đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa công lực. Còn hạ lệ thường tiềm quy tắc, rõ ràng là khổng mặt muốn mạnh mẽ tiềm quy tắc hắn đi. Lúc ấy giang cảnh đồng còn chưa đi chính cho nàng thịnh canh tàu hủ đầu cá. Này canh hầm thực đủ hòa hậu, nước canh trắng sữa, mà thịt cá rồi lại cực kỳ tươi mới, ngay cả đậu hù cũng có loại vào miệng là tan cảm giác thập phần sảng hoạt. Uống một ngụm đi xuống, dọc theo ít hầu đến dạ dày bộ một cổ ấm áp chậm rãi tản ra. Hắn liếc mắt màn hình máy tính, đập nồi diêm thuyền, nói xong, hắn lại nhiều cấp dương liễu múc mấy muỗng canh cá. Uống nhiều điểm đối thân thể hào. Dương liễu cười tiếp cũng làm hắn uống nhiều, nhưng mà giang tổng chỉ là miệng thượng đáp ứng đến hảo chiếc đũa một bắt được tay, liền thuần thục mà vòng qua cùng cá dính dáng thức ăn. Lại không phải thức phụ nhi làm ăn không quen cũng liền không buộc chính mình ăn. Uống lên mấy khẩu canh cá lúc sau, dương liễu tâm tình phức tạp thở dài. Nháo thành cái dạng này, lại là hà tất. Về sau ai còn dám dùng nàng? Giang cảnh đồng khẽ cười hạ cũng không chủ động bại lộ chính mình đối khổng mặt làm chuyện này. Ăn cơm đi. Nếu nói tại đây phía trước khổng mặt cùng nàng công ty quản lý vẫn là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, như vậy hiện tại nàng đã hoàn toàn trở thành một viên khí tử Loại này tin tức khẳng định không có khả năng là hạ lệ bên này tuôn ra tới, mà duy nhất có khả năng công ty quản lý bên kia, không có khả năng không biết bọn họ một khi làm như vậy, sẽ là cái gì hậu quả. Công ty quản lý ý tưởng kỳ thật cũng hảo đoán thực. Dù sao khổng mặt đắc tội đã chết sang cảnh đồng cùng hạ lệ bọn họ, nghĩ đến ở giới giải trí cũng là hỗn không nổi nữa, một khi đã như vậy, dù sao hợp đồng kỳ còn chưa tới, đơn giản phải hào hào lợi dụng một phen, trước đem công ty nhiệt độ kiếm đủ rồi lại nói. Cùng lắm thì đến lúc đó đem hắc hoa đều đẩy đến nàng cùng người đại diện trên người đi sao, đến nỗi công ty, đương nhiên là bị chẳng hay biết gì vô tội người bị hại lâu. Sự tình phát triển đến nước này, hạ lệ cũng là bị đối phương vô sỉ trấn kinh rồi. Cũng may hắn lúc trước liền cùng khách sạn phương ký kết bảo mật hiệp nghị tất yếu điều kiện hà có thể copy xác định khu vực video theo dõi. Vì thế xảy ra chuyện ngày đó, hạ lệ liền đem từ khổng mặt ra chính mình phòng môn, đến trộm lẻn vào hắn phòng, lại đến mặt sau đại gia vội vàng đem dương liễu đưa hướng bệnh viện video copy xuống dưới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào hiện tại rốt cuộc dùng tới. Có video, hết thải tự hồ liền đều vừa xem hiểu ngay. Tuy là dân chúng không biết ngầm hạ lệ có hay không thông đồng khổng mạt nhưng xem video, xác thật là người sau chính mình hơn phân nửa đêm quần áo bất trình lèn vào nhân ra phòng, kết quả không đến một phút liền cho người ta đã ra tới. Liền như vậy ngắn mùn mấy chục giây còn tối lừa tắt đèn, đừng nói tới một phát phòng trừng ngay cả có thể hay không sờ đến mép giường vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Nhào vào trong ngực lại bị người ném ra tới, kết quả vừa chuyển đầu lại thành chính mình liều chết không từ thật là quá mất mặt, có thể nói vờ kịch lớn của năm. Trên mạng lập tức liền có người truyền phát này đoạn video A gòng khổng mặt còn chạy đến nàng tóc phía dưới đi khích lệ nàng quả thực chính là ảnh hậu. Làm vinh dự ăn dưa quần chúng thích nhất chính là loại này không cần phí tổn, cốt truyện còn lên xuống phập phồng các loại thần biến truyền tiết mục một cái hai cái vây xem vui vẻ vô cùng. Nhưng mà đối này đoạn video, bất đồng người vẫn là có bất đồng lý dài. Hạ lệ nháy mắt đã bị nhân số phương diện chiếm cư ưu thế tuyệt đối đại đa số quần chúng phủng đến cao cao các loại như là chính trực hảo nam nhân hoàn mỹ lão công người được chọn niên độ cảm động hoa quốc chất lượng tốt chưa lập gia đình nam chờ lệnh người hoa cả mắt từ ngữ cấp vây quanh mà đồng thời cũng có như vậy một bộ phận nhỏ người, như cũ ở ác ý phòng đoán, nói này đừng nhìn hạ lệ giống như rất chính trực bộ dáng, nói không chừng ước gì có người tự tiến trầm tịch. Đối này, hạ lệ chỉ cho vài đoạn lời nói phản kích. Duy trì ta người cũng không cần nhất định phải để cho người khác đều nhận định ta là chính nhân quân tử ta cũng không có như vậy mặt dày, ngạnh muốn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta chính là cái bình thường nam nhân, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu, nhưng duy độc cùng nào đó tâm tư xấu xa người sở bất đồng một chút chính là ta có cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt hiểu được cái gì kêu khắc chế, không nghĩ mặc kệ cái loại này không tốt sự tình phát sinh. Đến nỗi người khác rốt cuộc nghĩ như thế nào ta là quản không được cũng lười đến quản. Nếu đó là ta thích hơn nữa lại thích ta cô nương, như vậy liền tính nàng không câu dẫn ta, phòng trường ta cũng sẽ trăm phương nghìn kế thông đồng nàng. Ta có chính mình sự nghiệp cùng sinh hoạt không muốn gần vì ham nhất thời vui thích mà cho chính mình nhân sinh lo xuống vết nhơ, ngày sau lại lo lắng hãi hùng, lo lắng bị người đào ra. Kỳ thật nói trắng ra là chính là lợi và hại cân nhắc vấn đề, ta cảm thấy sự nghiệp thanh danh cùng làm người nguyên tắc tương đối quan trọng cho nên tự nhiên là có thể chống lại trụ dụ hoặc chỉ thế mà thôi. Hắn lời này không thể nói cái gì logic nghiêm cẩn tìm từ thích đáng, thậm chí có địa phương còn có lỗi trong lời nói, nhưng vừa lúc chính là bởi vì như vậy cho nên mới càng thêm có vẻ giản dị, cũng xa so với kia chút tỉ mị tân trang quá phía chính phủ lý do thoái thác càng có thể đả động nhân tâm. Lúc sau, hạ lệ liền tạm thời đóng cửa bao gồm internet ở bên trong đối ngoại giao lưu thủ đoạn chuyên tâm đuổi tiến độ đến nỗi sau lại khổng mặt hấp hối dẫy rụa, muốn cứ còn nhen chốn rồi một thời gian lúc sau đột nhiên lại chạy ra hướng công chúng khóc lóc kể lể nguyên công ty quản lý đối nàng lừa gạt cùng áp bức tốt xấu tranh thủ một bộ phận người đồng tình. Nhưng kinh này một chuyện nàng cùng công ty quản lý xem như hoàn toàn quyết liệt còn dư lại đã hơn một năm quản lý ước nháy mắt biến thành ước lạnh kỳ, mặc kệ khổng mặt đơn phương như thế nào muốn giải ước thậm chí không tiếp chi trả ngầm cao tiền vi phạm hợp đồng, công ty quản lý cũng chết cắn không bỏ chẳng sợ chính là không cần tiền cũng ngạnh kéo nàng. Có nguyên lai like xem trọng khổng mặt nhà máy hiệu buôn cảm thấy như vậy cái tuổi còn trẻ cô nương hủy hoại quá đáng tiếc còn từng thử muốn tìm nàng đại ngôn. Kết quả cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới, liền có người trong nghề trộm tìm được hắn, khuyên hắn từ bỏ. Người về sau còn có nghĩ phát triển lớn mạnh, cái kia khổng mặt đã sớm đem dưới giải trí chân chính quản sự nhi đại lão đều đắc tội đã chết ngươi nếu là thật mướn nàng, ngày sau liền đừng tưởng lại cùng bất luận cái gì một cái chân chính hồng nghệ sĩ hợp tác rồi thương nhân rốt cuộc ích lợi tối thượng vừa nghe lời này lại ám mà tìm người lược sau khi nghe ngóng liền chạy nhanh đánh mất ý niệm lại sau này chờ trận này chấn động một thời phong ba bị trước nay chính là bệnh hay quên lớn hơn trí nhớ dân chúng dần dần phai nhạt đại gia đồng thời cũng liền quên mất đã từng còn có một cái gọi là khổng mặt nghệ sĩ. Chụp xong rồi quý nữ khó gả lúc sau, vừa vặn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đặc biệt kinh diễm kịch bản, dường liễu cũng liền không sốt ruột tiếp mặt khác công tác mà là trở về vọng yến đài, một bên xử lý có thư có vị sinh ý, một bên chờ đợi sinh mệnh đệ nhất quyền sách ta cùng phòng bếp ra đời, đồng thời cũng chuyên tâm bị sản sau đó 12 tháng phân, Hoa Quốc cuối năm TV buổi lễ Long Trọng Thượng dường liễu thế nhưng ngoài ý muốn bằng vào bảy thế vinh hoạch tốt nhất nữ chính đề danh tuy rằng không có thực chất tính bắt lấy cái này giải thưởng, nhưng nàng làm một cái lấy điện ảnh là chủ nghiệp diễn viên có thể ở ngẫu nhiên một lần biểu diễn phim truyền hình chung chạm đến đến phim truyền hình nữ diễn viên tối cao vinh dự khúc bên cạnh đã phi thường không dễ dàng. Đêm đó tham dự buổi lễ Long Trọng Uông Thịnh còn gọi điện thoại cùng nàng báo tin vui, sau khi xong còn đặc tiếc núi mà nói. Nếu là tỷ thật bắt lấy cút thì tốt rồi. Cuối cùng, hắn lại nói, nếu là biết vị cũng dự thi nói, khẳng định sẽ không tay không mà hồi. Bởi vì năm trước biết vị nổi bật quá thịnh tuy nói là phụng chỉ phong tao, nhưng chung quy quá không điệu thấp tổng làm các vị đồng hành nhóm trong lòng không biết ở. Hơn nữa năm nay biết vị kỳ hoàng chuyên đề tiểu tổ ngoại thiệp thành công, đã bán đi hai cái châu Á quốc gia ngoại bá quyền, nổi bật còn ở phía sau, không cần thiết còn cùng đại gia tranh đoạt mấy cái không có thực tế chỗ tốt giải thưởng, bởi vậy trực tiếp không có báo danh tham gia. Dương Liễu cười cười, nhưng thật ra cũng không để ý. Nói lương tâm lời nói, chủ yếu là bảy thế này bộ kịch bản thân hiệu quả nàng liền không thế nào vừa lòng, đoàn phim chỉnh thể không khí liền tương đối nóng này, xa không có ngày thường nàng đi ra ngoài đi theo đại gia quay chụp điện ảnh thời điểm cái loại này đã tốt muốn tốt hơn, từ đầu tới đuôi đều là một loại được trăng hay chớ cảm giác, bao gồm diễn viên kỹ thuật diễn ở bên trong rất nhiều chi tiết đều không có xử lý tốt thực hấp tấp thực vội vàng, nhưng thật ra bạch mù một cái hào kịch bản. Có thể vào vây nàng cảm thấy cũng đã rất không thể tưởng tượng, nếu là thật bắt lấy cúp nên đổi nàng ngủ không được. Bất quá nói trở về, ngày đó nổi bật cực kỳ tam bộ đại kịch chung, cũng chính là như vậy một bộ, khó được toàn thể diễn viên kỹ thuật diễn đều ở tiêu chuẩn tuyến trở lên, hơn nữa đảo cụ cũng rất lương tâm, đoàn phim quay chụp cũng thực tận trước tận trách quét ngang toàn trường, danh xứng với thật. Nhìn đưa tin ra tới kết quả lúc sau tuy là Dương Liễu cũng không cấm muốn cảm khái, gần nhất này đỏ ý nhiệm sản phẩm trong nước phim truyền hình trình độ giảm xuống cũng quá nhanh. Sau đó ở chuyển qua năm qua mùa xuân 3 tháng, Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng Đồng Bộ đổi mới một cái tóc trạng thái, hướng công chúng tuyên bố bọn họ tân gia đình thành viên đã đã đến. Là một vị tiểu công chúa, đại danh Giang Quang, nhũ danh tiểu Phượng Hoàng. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com